Hoàng triều thượng cổ bắt đầu phát tiền, tranh chiến tiên giới, tình huống cụ thể không rõ. Nhưng chúng ta cố gắng tăng người lượng, ta điều dưỡng thương thế cho các vị. Về phần nghị cách để các vị tiến thêm một bước, ta có cách nhưng cần chờ một chút, bởi vì ta cần linh khí đủ mạnh bốn. Vốn ba vị tiên vương đều nhìn Nhậm Kiệt, nghe hắn nói, nhưng đông sửng sốt, như dây đàn bị kéo, nháy mắt lực tiên hồn cũng vận chuyển cao tốc. Trong đầu vang vọng những lời Nhậm Kiệt nói, tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Kỳ Lân tiên vương không thể tin nổi, không nghe nhầm chứ?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 Kỳ Lân Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương rời đi, Nhậm Kiệt quay sang gọi Hắc Long Tiên Vương, cất bước trực tiếp xé rách không gian, ầm ầm đi qua. So với đại thế giới táng tiên, đại thế giới không bị sụp đổ tận thế, phần lớn lực lượng bị cắt sang tiên giới, không gian nơi này quá hiểu ớt đối với hạng người như Nhậm Kiệt và Hắc Long Tiên Vương. Thậm chí không cần thi triển pháp bảo, chỉ dựa vào thân thể đã có thể trực tiếp mở ra đường hầm không gian, nháy mắt đi xuyên qua. Chương 745, Thấn công tàn hồn.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 Người báo tin phía dưới cũng bị cổ uy áp này sợ tới mức cả người run rẩy, tiếng nói đều run rẩy. "Âm tiểu tử Hải Thanh Vân, Hải Thần giáo, các ngươi đang tìm chết, tìm chết." Trong nháy mắt, trong thân thể vô cùng tuấn tú âm nhu của Hoa cảnh, xuất hiện một đoàn thần hồn âm trầm kinh khủng nhất, thoang cai có một loại khí thế muốn nuốt chửng hết thảy. Tuy rằng giờ này Hải Thần giáo khôi phục, nhậm ra quật khởi, nhưng từ trong nội tâm Hoa cảnh đúng là không có xem trọng bọn họ. Đại giáo vô thượng mạnh nhất là cái gì? Là nội tình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 Nếu không phải Tàn Hồn Thiên Tử nhờ có tiên khí chấn thần kỳ bảo vệ, lần này đủ để lấy cái mạng của hắn. A vẹo. Tàn Hồn Thiên Tử phun ra một búng máu, liều mạng hao phí tinh huyết bản mạng thúc dục chấn thần kỳ phát huy ra huy thế mạnh hơn, trong nháy mắt đã dịch chuyển ra ngoài và dặm. Ầm. Chỉ có điều là thân hình của hắn mới vừa hiện ra lại, một cây hải hoàng tam xoa kích màu hoàng kim đã ép xuống. Nổ nát, tiếng động chấn động không gian đều chấn động, thân thể Tàn Hồn Thiên Tử hơi bị liên lụy, nửa bên thân thể đã vỡ nát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 lại không biết nên làm gì bây giờ, rốt cục cũng là Dan Diệu tự mình khóc đủ rồi tự khống chế mình. Sau đó cặp mắt tưởng đỏ nhìn vào cặp mắt tối hôm của Đan Vô Pháp. Đan Vô Pháp này người bình thường trông thấy là sợ, nhưng đối với Dan Diệu mà nói lại vô cùng thân mật. Hắn mới không dám khi dễ ta đâu, cho tới bây giờ đều là ta khi dễ hắn. Ca, chuyện nơi đây ca đừng quản tới, không phải ca cũng không thích những người đó sao? Đây mới chính là mục đích của Dan Diệu lần này, những người khác nàng có thể không quản tới nhưng nàng không muốn nhìn thấy cảnh người nhậm ra liều mạng người chết ta sống với đan vô pháp nha đầu đốc mụi cô ý chạy tới chính là vì điều đó à nghe đan diệu nói lời này vẻ cười trên mặt đan vô pháp càng rõ vút đầu đan diệu một cái sau đó ánh mắt tối hôm nhìn ra chung quanh cuối cùng lần nữa túi đầu nhìn đan diệu nha đầu ở một bên nhìn được không Cà ca vì sao không nghe lời ta nói chứ vừa nghe nói vậy lập tức đan diệu có phần cấp bách mụi không hiểu đâu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 Thời gian cũng không quá lâu, bởi vì ở vào trạng thái mạnh nhất loại này, bọn họ cũng khó mà kiên trì quá lâu, cho nên đều sẽ chọn lúc mấu chốt công kích màu trong chấm dứt trận chiến trong tiếng nổ ầm ầm cuối cùng va chạm nhau. Cựu kiếp tiên lâu kia ánh sáng ảm đạm, thân thể đan vô pháp cũng bắt đầu thiêu đốt, đan diệu ở một bên hoàng sợ cấp bách tới mức nước nở hô một tiếng muốn xông tới, nhưng bị lục gia nhậm thiên tung đưa tay cản lại. Ngay sau đó, cựu kiếp tiên lâu cảm nhận được đan vô pháp gặp nguy cơ, trong nháy mắt tản ra một đoàn ánh lửa bao phủ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 Làm sao ngăn cản nổi bốn? Giáo chủ, không được, thật không cản nổi. Giáo chủ, làm sao bây giờ? Giáo chủ, vô số người liên lạc thiên kiếu thông báo đã không chống đỡ nổi, sắp không xong. Đầu của thiên kiếu sắp nổ tung, trước kia làm giáo chủ đứng trên đỉnh cao thì không cảm thấy gì, hiện tại đến lúc sinh tử tổn vong, hắn mới quinh quáng. Nhìn bên ngoài, mỗi một lần thiên long quân va chạm y thế kinh thiên động địa, đã phá vỡ phần lớn phòng ngự. Thiên châu, từ nay về sau.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 Sao lại nghe lời của hắn? Người phàm thế tục thường dùng danh từ trời long đất lở, trời sập đất nứt để hình dung xảy ra chuyện lớn, mà giờ khắc này, sụp đổ thực sự. Đây là chuyện gì xảy ra? Ra ra con bà nó. Nếu không phải đột ngột như vậy, vừa rồi đã giết chết tiên kia, bất quá tình huống này con bà nó quá quỷ dị đi, không phải cũng biến thành giống như đại thế giới táng tiên chứ? Lúc này, nhậm nhất nguyên không nhịn được nghĩ tới tình hình tận thế của đại thế giới táng tiên, sợ tới mức không nhịn được dùng mình một cái. Toàn đội đại quân cẩn thận phòng ngự, lập tức rút lui khỏi nơi này. Người đâu? Do xét tình báo. Chiến thiên long tuy rằng cũng rất chấn động kiếp sợ, nhưng phản ứng trước tiên là phải ra lệnh cho thiên long quân. Làm ra quyết định này, sau đó hắn nhìn theo hướng kiếm nô kia chạy trốn, lại nhìn ra xa xa nói, dường như tình huống có biến động, chúng ta trước nhìn, kỹ hắn nói. Văn mặc cũng gật đầu nói, đúng. Hiện tại không nên hành động lung tung, chúng ta trước tìm một chỗ an toàn rồi nói sau. Ngay lúc này, trên bầu trời lại có một chỗ nứt ra, cảnh tượng lần nữa xảy ra giống như thiên hà chảy ngược, không gian kia giao động kịch liệt, làm cho người chiến thiên long phái đi dò xét cũng không dám tới gần. Mà thân hồn lực của chiến thiên long bọn họ đều không có cách nào dò xét, chỉ có thể từ rất xa cảm nhận cảnh tượng đó. Không chỉ như thế, động tinh của mặt đất cũng rất kịch liệt, đúng thật là trời long đất lở, trời sập đất nứt. Trên thực tế không chỉ riêng chỗ này, mà ngay chỗ vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa bị kiếm tiên giáo công hãm. Thời khắc này cũng chính thức trải qua một trường hạo kiếp. Giữa bầu trời đột nhiên vỡ ra, dưới lòng đất nước tản ra, dung nham phun trào. Tình huống lúc này cho dù là một vị thái cực cảnh đều có thể không chế. Nhưng lúc này dao động không gian dẫn phát không gian loạn lưu làm cho không ít người bọn họ bị cuốn vào trong đó. Vốn Thiên Châu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, không khỏi biến sắc, không ngừng nghĩ biện pháp ổn định tình huống. Trong đại thế giới, cho dù là người trong đại giáo vô thượng cũng không thể biết chuyện gì xảy ra, ít nhất giai đoạn trước mắt đều không hiểu rõ. Nhưng ngay khoảnh khắc phát sinh tình huống này, Nhậm Kiệt cùng Hắc Long Tiên Vương lại đều ngây ngẩn cả người. Sau đó hai người trước tiên dùng Tiên Hồn Lực do xét những chấn động không gian này là gì, mà mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần so với Đại Thế Giới Táng Tiên. đương nhiên bọn họ cũng không sợ. Khí tức Tiên Giới, tấm chắn giữa Tiên Giới và Đại Thế Giới vỡ nát, Tiên Giới đã xảy ra chiến đấu đại quy mô. Đây là dấu hiệu sắp hỏng mất. Nhậm Kiệt vừa do xét, lập tức cả kinh kêu lên, bởi vì khí tức này, tình huống này hắn quá quen thuộc. Khí tức này là tiên giới, chỗ nhìn giống như là ngân hà chạy ngược kia, thật ra chính là khí tức của tiên giới chạy ngược xuống tạo thành. Bởi vì tiên khí của tiên giới đậm đặc hơn nhiều so với linh khí của đại thế giới, chỉ thẩm thấu chạy xuống một chút đều có vẻ rất là kinh người. Hắc Long Tiên Vương cũng thở dài nói: Lực lượng thật là tinh thuần, đây chính là tiên khí ngưng tụ phần lớn linh khí của đại thế giới mà thành trang. Thật không nghĩ tới động tác của bên trên nhanh như vậy, xem ra đã chiến đấu rất kịch liệt đây. Chú tra xét rõ nơi này. Đồng thời Nhậm Kiệt cũng dò xét hết thảy tình huống chung quanh trăm vạn dặm, phát hiện tình huống thế này khắp nơi đều có. Chỉ có điều sau lần giao động chấn động kịch liệt trước đó, liền từ từ đi vào ổn định, nhưng Nhậm Kiệt biết rõ, loại ổn định này ai cũng không dám bảo đảm có thể kéo dài bao lâu. Cũng không biết Hoàng đế, Kim Bằng cùng với Đại quân Hoàng Triều Thượng cổ rốt cuộc đã làm gì, bọn họ mới đi lên tiên giới không bao lâu, thế nào đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng không quản nói như thế nào, chuyện này xảy ra. Đã hoàn toàn biến đổi kết cục cùng trạng hướng của toàn bộ đại thế giới Xem ra kế hoạch vĩnh viễn so ra không bằng biến hóa Vốn nghĩ là để bọn họ rằng có một đoạn thời gian Bất quá bên này có thể làm cho giáo chủ kiếm tiên giáo đều hóa thân thành kiếm nô Phỏng chừng những địa phương khác cũng không tranh lệch bao nhiêu Nội tinh của đại giáo vô thượng trong khoảng thời gian ngắn còn không phải đơn thuần dựa vào bọn họ là có thể tiêu diệt Quên đi Điều chỉnh kế hoạch tạm thời tới trước nơi này Nhậm kiệt nghĩ trong lòng Vừa động tiên hồn lực cũng không có trực tiếp liên lạc với chiến thiên long bọn họ, mà chỉ liên lạc với văn thi ngữ để cho nàng thông báo tất cả mọi người tạm thời thu binh, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. hắc long tiên vương, hãy dùng trận pháp phong ấn những địa phương đang sụp xuống chung quanh đây, có khí tức tiên giới chạy ngược xuống, bảo đảm những người khác không lấy được những tiên khí kia. ngài phụ trách một nửa bên này, ta phụ trách một nửa bên kia. nhâm kiệt vừa nói, vừa chỉ về một hướng, trong ngay mắt thân hình hóa thành một luồng sáng phóng vọt về phía một chỗ sụp đổ gần nhất. Hắc Long Tiên Vương tuy rằng còn không hiểu rõ lắm ý của Nhậm Kiệt, nhưng nếu trước đã đồng ý đi theo Nhậm Kiệt, nghe lời Nhậm Kiệt, nên lão cũng không nói gì, chỉ làm theo. Hơn nữa trong lúc đang thi triển phong ấn, Hắc Long Tiên Vương cũng có thể thuận tiện dò xét tra xét một chút tình huống. Lão không thể so với những người khác, đạt tới tu vi bậc này, cho dù từ nơi địa phương sụp đổ như thế, cũng còn có thể chiếm được học được rất nhiều thứ. Nhậm Kiệt một mặt cùng Hắc Long Tiên Vương hành động, mặt khác cũng thông báo cho Cha Nhậm Thiên Hành cùng Phượng Hoàng Tiên Vương bọn họ. Để hai đường kia cũng hành động, mục đích đều giống nhau, phong ấn lại các chỗ nước vỡ sụp xuống phần lớn có thể thấy được. Với cấp bậc của nhậm kiệt cùng hắc long tiên vương bọn họ, ở trong đại thế giới táng tiên còn khó mà nói có người có thể phá giải phong ấn này hay không, nhưng ở tu luyện giới đại thế giới giờ này đã tách ra khỏi tiên giới, sớm đã suy sụp hơn vạn năm này mà nói, hoàn toàn không có người nào có khả năng phá giải phong ấn của bọn họ. trừ hắc long tiên vương cùng hình vẫn tiên vương rất đặc biệt ra không nói, người khác khi nhận được thông báo của nhậm kiệt thì đều mơ hồ đoán được một chút ý đồ của Nhậm Kiệt, bởi vì bọn họ cũng đều biết Hoàng Triều thượng cổ đã đánh lên thiên giới, bắt đầu trận chiến phạt thiên, cũng biết mục đích của Nhậm Kiệt. ầm, ầm, ầm, một chỗ mở tối trong lòng đất, đột nhiên trực tiếp chấn động xé rách, mặt đất nứt vỡ, phía dưới nứt ra một cái di tích nhỏ, nở rộ hào quang. Nếu như là lúc bình thường, có hào quang và động tĩnh này thì đã sớm hấp dẫn tới vô số người ở chung quanh, nhưng thời khắc này lại không có người nào để ý tới. Bởi vì giờ khắc này biến động trong thiên địa, sớm đã thu hút tất cả người trên đại thế giới. Hơn nữa giờ khắc này ở cách nơi này không xa, bầu trời như là sẽ rách một cái lỗ hổng không ngừng chút xuống khí tức giống như ngân hà trên chín tầng trời đổ xuống, khí tức kia đánh xuống, trong nháy mắt thực vật trên mặt đất chung quanh biến đổi, một số động vật nhỏ bởi vì khí tức này ảnh hưởng, không ngừng biến hóa. vừa lúc chỗ này có một con yêu thú cấp 9, đây là một con yêu thú tương tự phi trùng loại nhỏ, nhưng vừa được khí tức này tầm bổ trong nháy mắt thân thể nó trở nên lớn, trong tiếng nổ ầm ầm rồi lại bắt đầu hóa hình. A, một tiếng gào thống khổ, đột nhiên xuất hiện một người thân mặc áo choàng màu đen, đúng là cao bằng trước đây bị thiên châu đuổi giết được cổ ma trưởng tiên cứu, vẫn luôn ẩn giấu hành tung. Thời khắc này chỉ thấy cao bằng ở trạng thái vô cùng kỳ quái, trên khắp thân thể hắn dường như dưới lớp da hiện lên một cây trưởng tiên kéo dài từ hót thẳng tới tất cả các nơi thân thể, mà căn nguyên hắn đau khổ cũng chính bởi vì cổ ma trưởng tiên này. trời long đất lở. Tiên rơi sắp sụp đổ ư? Là tiên khí, mặc kệ nó, tiên khí. ầm. Cao bằng đau khổ không quản nhiều như vậy, điên cuồng vọt tới phía dưới, nhanh chóng hấp thu tiên khí. Nhân vật bình thường cho dù là pháp thần cảnh đều không thể hấp thu trực tiếp, nhưng thời khắc này Cao bằng lại có thể trực tiếp hấp thu. Hơn nữa trong tiếng nổ ầm ầm hắn lại lần nữa đột phá, lực lượng đạt tới cảnh giới thiên tiên. Thiên tiên à, thiên tiên có ích lợi gì chứ? Tiên rơi sắp sụp đổ, nếu như ngươi không nghe lời bổn ma. Vậy ngươi chỉ có thể trở thành con kiến yếu nhất, mặc cho người ta trả đạp. Hiện tại chính là cơ hội, nếu như ngươi không nắm bắt thì chỉ có một đường chết. Tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Lúc này, trong đầu Cao Bằng lại lần nữa vang lên thanh âm của cổ ma. Cao Bằng là nhân vật gì? Hắn tâm Cao Bằng trời, âm mưu tính toán không phải hắn không nghĩ tới. Những năm gần đây hắn đấu trí so dung khí với ý niệm của cổ ma bám vào cây trường tiên này. Đủ các loại biến hóa, đủ các loại thỏa hiệp, đủ các loại biện pháp đều dùng hết. Tuy rằng cổ ma như cũng bị vây ở đại thế giới cổ thần vương, nhưng thời khắc này thiên địa đại biến, nhất là đại thế giới táng tiên đánh xuyên qua tâm chấn thông đạo tiên giới, cũng ảnh hưởng tới đại thế giới cổ thần vương. Cổ ma đối với quyền khống chế cổ ma trường tiên càng thêm mánh liệt, tuy rằng còn không có ý định hoàn toàn nắm trong tay Cao Bằng, nhưng mấy năm phương pháp tương đối ôn hòa kia cũng đã biến đổi, bắt đầu dùng sức mạnh cưỡng ép, cho nên mới có như thế. Hừ, Cao Bằng không nghĩ tới mình đột phá thiên tiên, lại bị nói đến không chịu được như thế. Thời khắc này hắn cười thảm nói, nghe lời ngươi, có lẽ ta sẽ chết thảm hại hơn. Người đó, Thủy chung ngươi không hiểu, cái gì trở thành ma, buồn ma đích xác chưa đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, nhưng cũng cần thu đồ đệ, cũng cần truyền thừa, cũng cần người trợ giúp, chẳng lẽ buồn ma lại muốn làm người cô đơn? Sở Dĩ buồn ma chịu hao phí nhiều tâm tư như vậy, là bởi vì cảm thấy ngươi rất giống buồn ma, buồn ma muốn thu ngươi nên mới như thế. Nếu như buồn ma thật lòng muốn phế bỏ ngươi. Ngươi cho là ngươi còn có nhiều tâm cơ để đùa bỡn như vậy sao? Hừ. Cao bằng hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Hắn cũng biết, mặc dù mình đạt tới Thiên Tiên, nhưng cũng không thể làm gì được Cổ Ma trưởng Tiên giống như sinh trưởng bên trong thân thể mình này, nhưng hắn cũng không tin những lời nói của Cổ Ma. Những năm này hắn cũng không có ra ngoài, Cổ Ma nói hắn hoàn toàn không tin tưởng. Hừ, thật cường đại. Ở đâu có tồn tại cường đại như vậy? Đột nhiên, thanh âm của Cổ Ma có hơi giật mình kinh sợ cái gì? Cao bằng có chút kỳ quái, người này nói cái gì vậy? Trốn đi. ầm. Trong chớp nháy này, cổ ma trường tiên một mực cuốn lấy trong thân thể Cao bằng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt cuốn lấy Cao bằng ẩn mình trong không gian. Ngay sau đó, đột nhiên trên không trung trong tiếng nổ ầm ầm xuất hiện một cái thông đạo, rồi hư ảnh một con kỳ lần to lớn lại từ trong thông đạo không gian kiếp nhưng không có đi ra, chỉ thuận tay khống chế ngọn lửa phong ấn trung quanh địa phương sụp xuống này. Vừa rồi dường như có cổ khí tức đặc biệt. Hình như là thiên tiên, chẳng lẽ là nhân vật thời đại thượng cổ nào ẩn mình? Quên đi, trước cứ hoàn thành chuyện của Nhậm gia chủ thông báo đi. Lúc này, Kỳ Lân Tiên Vương nghĩ tới cảm giác trong nháy mắt vừa rồi lầm bầm nói, nhưng lão cũng không có chú ý nhiều lắm. Sau đó trực tiếp phá mở thông đạo không gian, tiếp tục nắm bắt hoàn thành thông báo của Nhậm Kiệt, phong ấn tất cả những trô nước tiết ra tiên khí. Tuy rằng Kỳ Lân Tiên Vương rất kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được có khí tức thiên tiên, nhưng ngay sau đó biến mất. Đối với người có thể ở trong giò xét của mình biến mất, lão cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bởi vì có nhiệm vụ trong người, nên cũng không có chú ý nhiều lắm. Bịch! Kỳ lân tiên vương vừa rời đi, cổ ma trưởng tiên đột nhiên hiện ra lại, ném cao bằng xuống đất. Phụ! Phụ! Phụ! Cao bằng rất xuống đất, thở hổn hển một hồi. Khoảnh khắc vừa rồi kia, chỉ là nhìn thấy uy thế của kỳ lân tiên vương trong thông đạo không gian, cả người hắn đã hoàn toàn như sắp sụp đổ, quá kinh khủng, quá cường đại. Đây là tồn tại cường đại cỡ nào, tại sao có thể có tồn tại mạnh mẽ như vậy? Cao bằng khó có thể tưởng tượng, đây đây là tồn tại bức nào? Chờ một chút, vừa rồi dường như hắn nghe nói một câu, nhậm gia chủ còn còn là chuyện của nhậm gia chủ thông báo. Hả? Phúc! Vừa rồi bị áp lực chấn nhiếp, cùng với lửa giận trong lòng lúc này, Cao bằng không nhịn được phun ra một búng máu. Nhậm gia chủ, nhậm kiệt hư, Không có khả năng, tại sao có thể là hắn? Đây là tồn tại bức nào? chỉ là ở một bên nhìn thấy đã làm cho mình thiếu chút nữa sụp đổ, thiếu chút nữa sùi lơ, vậy mà lại nghe lời nhậm tiểu thư. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Đây là mình nghe lầm, nhất định là mình nghe lầm. Hắn không tin, đánh chết hắn cũng không tin, nhưng vừa rồi người kia đích thật là tùy ý phá mở không gian, ở trong thông đạo không gian liền phong ấn nơi này. Nghĩ đến đây, Cao Bằng thử chạm vào phong ấn, mới xác định hết thể không phải là mộng, hết thể đều là thật. Nhưng vừa rồi nghe câu nói kia, Hắn dù thế nào cũng không thể tin đó là sự thật. Chương 752, đại chiến tiên giới. Hiện tại ngươi tin lời bổn ma rồi chứ? Nói cho ngươi biết, đây là tồn tại cấp tiên vương, cho dù ở tiên giới cũng là gần với đại đế và duy nhất chân thánh. Lúc này, trên trường tiên lần nữa truyền đến thanh âm của cổ ma. Tiên vương, làm sao có thể xuất hiện ở tu luyện giới? Cao bằng cảm giác đầu óc mình lúc này muốn ngất xỉu. Hừ. Thiên địa đại biến. Hết thảy đã vượt qua tưởng tượng của ngươi, bọn họ hẳn là sinh linh hỗn độn đến từ đại thế giới táng tiên, nhưng còn có một sự kiện, vừa rồi ngươi không có nghe lầm, bọn họ chính là cùng trở về với nhậm kiệt, gia chủ nhậm gia kia, dường như bọn họ còn rất nghe lời nhậm kiệt. Bởi vì thiên địa đại biến, cộng thêm đại thế giới táng tiên đánh xuyên qua đại thế giới và tiên giới, nên cổ ma mới biết hết thảy. Nhất là đối với biến hóa trong khoảng thời gian này, cổ ma càng biết rõ hơn so với cao bằng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, a phúc, ẩm, ẩm, không nói còn tốt, đột nhiên nghe cổ ma nhắc tới cái tên này, lần nữa Cao Bằng bị kích động, lập tức nổi giận gầm lên, phun ra một bùng máu, sau đó hắn tung quyền điên cuồng đánh về phía phong ấn bên cạnh. Thằng đánh cho xương nắm tay của hắn vỡ vụn, máu thịt bầy nhấy. Thân thể hắn vừa mới đạt tới thiên tiên, cho dù ở đại thế giới tùy ý đánh vào dung nham, tùy ý đánh vào bất cứ vật gì, đều rất khó tạo thành bị thương nặng như thế. Bởi vì cho dù cộng hết tài liệu trên đại thế giới giờ này, cũng không cứng rắn bằng thân thể của hắn, đáng tiếc hắn đánh chính là phong cấm của kỳ lân tiên vương. Cho dù chỉ là vật gì đó của kỳ lân tiên vương tùy ý phong cấm, cũng không phải hắn có thể đánh xuyên thủng. Đừng nói là hắn, cho dù đại la kim tiên bình thường đến đây đều không làm gì được, may mà kỳ lân tiên vương rất bình hòa, nếu như đây là cấm chế của hắc long tiên vương bố trí, hắn đánh như vậy thì nhất định đã chết rồi. Bởi vì Hắc Long Tiên Vương sẽ bố trí phản kích đối với người trực tiếp công kích cấm chế của lão, chút lực độ khống chế này đối với bọn họ mà nói rất tùy tiện dễ dàng. Mà lúc này Cao Bằng đối với những chuyện như thế mà nói cũng đã không trọng yếu, nội tâm hắn đang đau khổ muốn sớm vượt qua, tuy rằng hắn luôn bị cổ ma hành hạ, nhưng hắn cũng không ngừng mượn cơ hội trong đấu tranh tăng lên, nhất là vừa rồi đột phá thiên tiên cũng nằm trong dự tính của hắn, cổ ma khống chế trưởng tiên này trùng quy có cực hạn, hắn còn có một vài lá bài tẩy, lá bài tẩy đạt thủ là lá bài tẩy liên quan tới cổ thần nhất tộc. Hắn chính là muốn ở thời khắc mấu chốt nghĩ biện pháp thoát khỏi khống chế của cổ ma trưởng tiên này, đến lúc đó với lực lượng của chính mình là có thể muốn làm gì thì làm, về phần cổ ma kia không biết bao lâu mới có thể thoát vây, có lẽ đến lúc đó chính mình còn phải đi tìm hắn, hàng phục hắn. Cao Bằng là người có dạ tâm, đáng tiếc giờ khắc này, hắn hoàn toàn sụp đổ, hết thể tính toán, hết thể ý nghĩ đều sụp đổ. Không phải bởi vì cổ ma khuyên bảo, không phải bởi vì cổ ma cường đại mà chỉ vì nhậm kiệt, nhậm kiệt, không sai, đều là vì nhậm kiệt. hắn luôn lấy nhậm kiệt làm mục tiêu, dẫm đạp nhậm kiệt dưới chân, hoàn toàn trả thù nhậm kiệt là hy vọng và động lực chống đỡ hắn. Nhưng một màn vừa rồi kia lại vô tình dập tắt tất cả hy vọng và mơ ước của hắn. Nói cho ta biết, rốt cuộc cấp thiên vương là tồn tại gì? Ta muốn biết tất cả mọi chuyện. Yên tâm, ta sẽ phối hợp ngươi, ngươi nói như thế nào thì làm thế đó, cho dù là ngươi thật muốn dùng thân xác của ta làm lô đỉnh cũng không sao. Chỉ hy vọng ngươi dùng lô đỉnh này đánh bại Nhậm Kiệt. Cao Bằng ngồi ở đó, đột nhiên đau khổ nói. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, hắn đi chính là nhanh nhất, nhưng mỗi một lần đều phát hiện Nhậm Kiệt đi nhanh hơn hắn. Hắn cho là hắn đang chạy, thì Nhậm Kiệt đang bay, hắn cho là hắn đang bay, thì Nhậm Kiệt lại đã. Bởi vì cảm nhận được khí thế của kỳ lân tiên vương kia, lại nghĩ tới câu nói kia, hắn thật sự không muốn gì nữa, bởi vì từ trong nội tâm hắn sinh ra một ý nghĩ, nếu chỉ bằng vào mình, ngay cả đạt tới cấp bậc như kỳ lân tiên vương, kia cũng không có khả năng. Càng đừng nói gì khác, cho nên hắn hoàn toàn mất đi ý chí tranh đấu cùng của ma. Ha ha. Nếu sớm như thế không phải tốt hơn sao? Yên tâm, buồn ma đã nói là tuyệt đối giữ lời. Nếu thật muốn khống chế ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể vùng vây đến bây giờ sao? Buồn ma rất thích ngươi, dĩ nhiên, thoát vây cũng cần trợ giúp của ngươi. Cũng may mà hiện giờ ngươi đạt tới thiên tiên. Cộng thêm nắm trong tay cổ ma trưởng tiên này tìm thêm một vài thứ là được rồi. Về phần tiên vương kia, đích xác rất cường đại, đó là tồn tại gần với bán thánh. Hiện nay ở tiên giới bán thánh cũng được gọi là đại đế. Bảy vị đại đế này thật ra chính là bảy vị đệ tử của duy nhất chân thánh. Hiện tại bọn họ nắm trong tay cả tiên giới. Người bây giờ là thiên tiên, trên thiên tiên là kim tiên, trên kim tiên là đại la kim tiên, mà đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, vượt qua tồn tại đỉnh phong bình thường được gọi là tiên vương cũng là tồn tại ngươi vừa mới thấy. Về phân bán thánh cũng là ở tiên giới giờ này xưng là đại đế đã rất ít. Cổ Ma nghe cao bằng rốt cục đáp ứng, cất tiếng cười to, sau đó bắt đầu giới thiệu những chuyện này. 21. Tiên giới, mênh mông vô biên, không bờ bến, tiên khí nồng đậm, nơi nơi là kỳ hoa dị thảo. Ở hạ giới thậm chí bất kỳ tinh cầu nào trong tinh không mênh mông cũng khó mà gặp được thứ tốt, ở nơi đây lại cần cái gì đều có. Dĩ nhiên, hết thảy trong này cũng không giống như tu luyện giới như vậy. Người ta có thể tùy ý tùy tiện lấy dùng, mà hết thể đều có quy củ. Mặc dù các thứ tốt đổ tháo ra, cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng chiếm được. Muốn có được bất kỳ thứ tốt gì, đều cần tích lũy công lao mới có, mà công lao này tiên giới đều có một bộ quy củ. Tiên giới do bảy vị đại đế cùng nhau trông coi, từ khi thành lập tiên giới không còn nói đến ban thánh, thánh nhân duy nhất trong thiên địa chính là duy nhất chân thánh. Vốn tiên giới quy củ sông nghiêm thời khắc này cũng đã hoàn toàn hỗn loạn sụp đổ. Vô số thư tốt rồi dít bị cướp đoạn, không ngừng phát sinh hôn chiến. Bởi vì hai vị đại đế trong đó đột nhiên tạo phản, sau đó bọn họ lại dẫn đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ từ đại thế giới táng tiên ở hạ giới đi vào, mà đại quân Hoàng Triều Thượng Cổ với hai vị đại đế này làm cơ sở, nhanh chóng bắt đầu chiến đấu. Vốn năm vị đại đế còn lại đều nghĩ rằng hai vị đại đế kia tạo phản căn bản là muốn chết, cho dù bọn họ dẫn dư nghiệt Hoàng Triều Thượng Cổ đánh lên đây cũng chỉ có một đường chết. Thế nhưng khi thực sự bắt đầu chiến đấu, Năm vị đại đế này mới biết chuyện không có đơn giản như trong tưởng tượng. Trận đại chiến đầu tiên liền bị chúng kế, tổn thất thẳng trọng, không thể không rút lui nhường ra địa bàn trung gian, từ công chuyển thành thủ. Hơn nữa năm vị đại đế bọn họ liên thủ, định trực tiếp hành động chẳng thủ, cuối cùng cũng là với tàn hồn đại đế bị thương nặng mà thất bại. Cũng chính vì trận đại chiến xưa nay chưa từng có của họ này, mới tạo thành tiên giới bắt đầu vỡ vụn, có một vài chỗ xảy ra vấn đề. Chỉ là lúc này, những vấn đề này cũng không có người nào để ý tới Từng người đều chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Mà giờ khắc này trong hành cung của Đông Hoang Đại Đế ở tiên giới, tiên giới Minh ngông các loại kỳ tư diệu tưởng kiến trúc vĩ đại đều có, mà trong tầng tầng lớp lớp không gian kiến trúc kia, hành cung của Đông Hoang Đại Đế ở trong đó. Chỉ có điều giờ này trên bảo tọa của hành cung Đông Hoang Đại Đế, đang ngồi không phải là Đông Hoang Đại Đế, mà là Hoàng đế Lý Hải Nguyên Mạc Long Bảo của Hoàng Triều Thượng Cổ. Còn Đông Hoang Đại Đế trước kia thì lại ở ngay phía dưới Hoàng Đế. Lúc này bộ dáng của Đông Hoang Đại Đế lại có vài phần tương tự với Kim Bằng, giống như là cha con, tuy rằng cũng là Đại Đế, nhưng thời khắc này đứng ở bên cạnh Kim Bằng phía dưới Lý Hải Nguyên, lại không có mảy may uy thế của Đại Đế. Nếu không phải trên người hắn còn mặc phục sức Đại Đế, nếu không phải trên người hắn còn tản ra lực lượng mạnh mẽ vượt qua tiên vương bình thường, thì rất khó phát hiện ra hắn chính là Đông Hoang Đại Đế một trong bảy vị Đại Đế của tiên giới. Ở bên cạnh Đông Hoang Đại Đế thì đứng một người toàn thân tản ra một cổ khí tức âm lánh quỷ dị người này chính là một vị đại đế khác của tiên giới giống như đông Hoang đại đế cùng làm nội ứng dẫn đại quân hoàng triều thượng cổ đi vào tiên giới là hải thần đại đế. trừ bọn họ bên này bên kia thì đứng lý hằng thiên bảo đại thái giám cùng với các trọng thần của hoàng triều thượng cổ. thời khắc này sau khi mới trải qua một phen khổ chiến tuy rằng tử thương không ít nhưng từng người đều cực kỳ phấn chấn bởi vì kỳ khai đã thắng bởi vì vừa tới tiên giới đã đại thắng một trận đứng vững bước chân dĩ nhiên ai nấy đều rất vui vẻ rất tốt. Lần này chiến thắng vô cùng thống khoái. Kim huynh công lớn hàng đầu. Hoàng đế nói, tươi cười nhìn về phía kim bằng. Chính nhờ có kim bằng dẫn theo đông hoang đại đế, hải thần đại đế, cộng thêm hắn cùng Lý Hằng liên thủ thi triển bí pháp thuốc dục pháp bảo, mới có thể miễn cưỡng ở phương diện lực lượng chặn lại thế công đỉnh cao của năm vị đại đế kia, thậm chí hơi chiếm được thượng phong Hoàng đế biết rõ, tuy rằng sau khi đi vào tiên giới lực lượng của họ tăng vọt nhưng khoảng cách bán thánh vẫn còn kém một chút. Tuy rằng sử dụng bí pháp đặc thù liên hiệp rất nhiều thủ hạ có thể miễn cưỡng chặn lại một vài vị đại đế lâm thời tập kích, nhưng mấu chốt còn là nhìn Kim Bằng bọn họ. May mà Kim Bằng bọn họ không có làm hắn thất vọng. Hừ. Kim Bằng trước đây đè nén một bụng tức giận, đi tới tiên giới rốt cục phát tiết một phen, nhất là đánh một trận với năm vị đại đế kia, đánh một cái tê là thông khoái, lúc này tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều. Nghe hoàng đế nói như vậy, Kim Bằng hừ một tiếng rồi nói, bọn họ tuy rằng được xưng là bán thánh, nhưng bất quá là bán thánh được tội phàm mà thôi. Năm đó trừ bảy huynh muội chúng ta, những bán thánh khác đều đã bỏ mình trong trường đại chiến năm đó. Tiên giới chỉ có duy nhất chân thánh có lực lượng cường đại nhất, về phần cái gọi là đại đế này, chẳng qua là thổi phồng cho có mà thôi. Bọn chúng mà cũng xứng là một chữ thánh sao. Nếu như ta hoàn toàn khôi phục lực lượng, một mình ta là có thể thoải mái thu thập toàn bộ bọn chúng. Chủ nhân nói không sai. Duy nhất chân thánh kia nói là thu bảy đồ đệ chúng ta, để chúng ta thừa nhận cung phụng của bảy đại giáo vô thượng phía dưới. Thừa nhận lực lượng của Thánh Bia truyền lên, đích xác để lực lượng của chúng ta trong mấy vạn năm tăng vọt đến bản Thánh, nhưng từ khi chân chính đi theo chủ nhân ta mới biết, điều đó căn bản là không có chỗ dùng gì. Hơn nữa duy nhất chân Thánh kia dường như có bí mật gì đó không thể cho ai biết, chỉ tiếc vạn năm gần đây hắn luôn luôn bế quan, cho nên cũng không thể biết được. Lúc này, Đông Hoang Đại Đế cực kỳ cung kính nói, mà chủ nhân trong miệng hắn chính là Kim Bằng. Không sai, lần này chủ nhân đánh lên tiên giới. Ngày chết của duy nhất chân thánh kia cũng đến rồi. Hải thân đại đế đứng bên cạnh đông hoang đại đế cũng phụ hòa theo, vẻ cung kính trong mắt hai người trông giống như tín đồ thành tín, không có mảy may tạp niệm, hơn nữa còn là loại tín đồ cuồng nhiệt nhất. Không cần tới bao lâu, ta sẽ thanh toán món nợ này với hắn. Tốt lắm, những chuyện vụn vặt linh tinh khác các ngươi thương lượng đi. Hai người các ngươi đi với ta trước lấy ra hết thẻ các thứ các ngươi chuẩn bị cho ta, ta phải mau sớm khôi phục thực lực. Kim Bằng nói xong trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Lúc sắp đi ra ngoài hắn quay đầu nhìn về phía hoàng đế nói, lần này đánh chúng bị thương nặng, phòng trường trong thời gian ngắn bọn chúng không dám động Nếu như không phải năm đại đế bọn chúng cùng tới, ngươi đừng quấy rầy ta tu luyện, có chuyện gì ngươi có thể phân phó hai người bọn họ làm. Kim bằng chỉ chỉ đông hoang đại đế và hải thần đại đế, sau đó cất bước một cái biến mất tại chỗ. Được. Kim hình mau mau bế con đi, nơi này có chấm được rồi. Hoàng đế cười gật đầu đáp, mắt nhìn theo hướng kim bằng bọn họ biến mất. chương 753. Về nhà rồi, ông Sau khi mấy người kim bằng rời đi Trong đại điện lần nữa do hoàng đế nắm trong tay Trong nháy mắt trận pháp bao trùm Cấm chế ngưng tụ Hoàng đế ngồi ở đó, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía trước Dường như có thể nhìn thấu hết thảy Thật lâu không có lên tiếng Điều này làm cho trong lòng của mọi người Vừa rồi cũng vì kỳ khai đắc thắng Mà cảm thấy rất là vui mừng lập tức đều trầm xuống Toàn bộ đều không dám lên tiếng Hải nguyên Như vậy sao được, ngươi là hoàng đế Ngươi phải là tồn tại duy nhất nắm trong tay thiên địa. Ngươi là huyết mạch của hoàng triều thượng cổ ta, là đường kim thiên tử. Làm sao có thể để mặc cho hắn như thế? Còn để hắn nắm trong tay hai nhân vật cường đại như vậy, tiếp tục như vậy sao được? Chẳng lẽ ngươi không có biện pháp nắm hắn sao? Lúc này, Lý Hằng một mực nín nhịn thật lâu, rốt cục cũng không nhịn được, chỉ có điều là Lão vẫn vô cùng cẩn thận, thông qua tiên hồn lực âm thầm trao đổi với hoàng đế. Hoàng đế lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt như trước, một hồi lâu mới trả lời. Giai đoạn hiện tại cần chính là nhất trí đối ngoại, lúc trước duy nhất chân thánh kia sai lầm duy nhất chính là không nên tạo ra bảy đệ tử như vậy, mục đích của hắn chính là hắn không có biện pháp giết chết mấy người nghịch thiên thất đại thánh này, nên dùng phương pháp này để bảy tên đệ tử của hắn từ từ hấp thu lực lượng, hưởng phúc vận của nghịch thiên thất đại thánh. Về phần phía sau hắn còn có kế hoạch gì hay không thì không biết, nhưng chính vì quyết định này của hắn mới để cho kim bằng dưới trợ giúp của hoàng triều thượng cổ ta, từ từ khống chế được đông hoang đại đế đồng thời khống chế được hải thần đại đế yếu nhất thiếu chút nữa chết trong lần đại. Chiến kêu từ đó mới có hoàng triều thượng cổ chúng ta một lần nữa phát thiên. Hoàng đế dường như đáp không chúng câu hỏi, làm cho người nghe không hiểu rõ lắm, Lý Hằng dường như cũng hiểu được một chút, chỉ là nhất thời cũng khó mà hoàn toàn nghĩ thông suốt. Tu luyện giới có bảy đại giáo vô thượng, phân biệt mệnh danh theo tên của bảy vị đại đế bọn họ này, thật ra xét đến cùng là theo nghịch thiên thất đại thánh, chỉ là bọn họ bất luận là học, hay là bắt chước hoặc là hấp thu. Đều có vẻ không đâu vào đâu, vẻ hổ không được ngược lại giống chó. Ngài cứ nhìn xem đông hoang đại đế, hải Thần đại đế vừa rồi bị kim bằng nắm trong tay kia, hình dáng ra sao. Hoàng đế nói kèm theo vẻ tươi cười, lắc lắc đầu tùy tiện nói tiếp. Đây còn chỉ là mới bắt đầu, vạn năm trước hoàng triều thượng cổ chúng ta xông vào trước nhất, sức lực uy phong nhất vậy thì sao chứ, cuối cùng còn không phải thất bại sao. Thắng bại luận anh hùng, cuối cùng xem ai có thể là người cười đến cuối cùng đối với câu nói này của vị thái tổ lý hàng minh ngọc hoàng triều cùng với lo lắng của lão hoàng đế dường như trả lời vừa dường như một câu nói giận dắt trong lời nói tựa hồ như có thâm ý khác sau đó hắn cũng không giải thích nữa lại một mình xuất thần một hồi lâu hoàng đế mới bắt đầu hạ lệnh chỉnh đốn đại quân dù sao trận đầu đại chiến đánh lên tiên giới tổn thất không nhỏ tuy rằng bọn họ từng tôi luyện ở đại thế giới tăng tiên tình huống nơi đó thoạt nhìn cũng không tệ nhưng dù sao cũng không bằng tiên giới cho nên hiện tại nếu đã ổn định bước chân thì phải lần nữa chỉnh quân. Bất quá những chuyện này hoàng đế cũng không có tự mình để ý tới, sau khi ra lệnh mấy câu hắn đã một người cất bước rời đi, tất cả mọi người bao gồm cả Lý Hằng đều không ai biết hắn đi đâu. 22. Thiên địa lại biến, tiên rơi xuất hiện trạng huống, lại có khuynh hướng sụp đổ, hơn nữa rất nhiều địa phương xuất hiện tình trạng tiên khí chút xuống, nhưng rất nhanh mọi người đều phát hiện một chuyện, những thứ tiên khí chút xuống này đều bị lực lượng cường đại đến khó tin nào đó khống chế, không có cách nào hấp thu được. Đừng nói là bọn họ, cho dù là đại giáo vô thượng gần đó cũng như vậy, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Trên thực tế, chuyện đại giáo vô thượng bị công kích, chuyện đại chiến ở tu luyện giới đã náo loạn khiến nhân tâm bất ổn. Giờ này thiên địa đại biến càng làm cho người tu luyện trên đại thế giới trước nay luôn ổn định, vô cùng hoảng loạn. Ra ra con bà nó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta luôn có cảm giác là lạ. Thanh Vân, tiểu bảo các ngươi cũng đã trở lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ai chúng ta cũng không rõ lắm. Tóm lại thì ngự ra lệnh chúng ta liền chạy về. Đang ở thời khắc mấu chốt, thế nào đột nhiên điều về, không phải thật đã xảy ra đại sự gì rồi chứ. Khẳng định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đều trời long đất lở thế này còn không tính đại sự, thì thế nào mới tính là đại sự. Cũng không biết tại sao lại như thế, cả đại thế giới đều như thế, rất khó tin. Trong đại điện của nhậm kiệt, người nhậm ra rồi rít chạy về, ngay cả Vân Phượng nhi Lý Thiên Thành bọn họ phụ trách đi vào yêu thần giáo cùng vạn pháp giáo tranh đoạt quyền lực cũng đều chạy về. Hải Thanh Vân, Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Nhất Nguyên, Chiến Thiên Long, Nhậm Thiên Tung, Đan Diệu bọn họ người của Ba Lộ Đại Quân kia cũng đều rối rít chạy về. Thiên Long quân cùng cận vệ đội đại bộ đội đều ở bên ngoài, nhưng Chiến Thiên Long, Đồng Cương đều vào trong đại điện. Giờ này trong đại điện đã có mấy chục người chạy về. Vừa mới trải qua chém giết điên cuồng với Đại Giáo Vô Thượng, cộng thêm đột nhiên lại được vẩy trở về, mọi người đều đang hào hào bàn tán. Người nào cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng có một điều thì đều có thể xác định khẳng định có quan hệ với biến đổi đột ngột trong thiên địa, bởi vì sau khi thiên địa đại biến lập tức bọn họ nhận được tin tức triệu về. Đang kinh nghi bất định rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên tất cả kế hoạch thay đổi gọi bọn họ trở về đây. Đồng thời, một đám người những năm này càng thêm hiếu chiến như Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Tinh, Hồ Hồ, Lý Thiên Thành bọn họ thì càng hưng phấn thảo luận chuyện chiến đấu cùng đại giáo vô thượng. Lý Thiên Thành bởi vì đi vạn pháp giáo không thể tham gia, ngược lại hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với những chuyện này. Đại giáo vô thượng cũng có không ít thứ tốt, bất quá lần này ta cũng đoạt không ít. Khụ. Dĩ nhiên, sư phụ ta còn lợi hại hơn. Nhậm Tinh vui vẻ nói, đột nhiên cảm nhận được Cổ Tiểu Bảo ở phía sau đang nhìn hắn, vội chuyển đề tài. Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, Tàn hồn bên kia khẳng định không thích hợp, đáng tiếc không có đánh đi vào. Hổ Hổ lúc này ngồi ở trên vai Đan rượu lẩm bẩm. Hổ Hổ từ lúc trở về đây, liền không quan tâm tới cái gì thiên địa lại biến, mà luôn lẩm bẩm câu nói này. Bộ dáng nhỏ kia cho mày, làm cho hai con vượn trắng nhỏ đi theo phía sau nó đều ở một bên cào cào thai không biết nên làm gì bây giờ. Nên biết, hai con vượn trắng nhỏ lần nữa tu luyện Phật Đà Niết Bách Trọng sinh Pháp, sau này lại đi vào hải thần giáo tu luyện, chiếm được hải thần linh khí tầm bổ. Nên giờ này chúng đều đã là pháp thần cảnh đỉnh phong, lúc chiến đấu chúng biểu hiện hung hãn tuyệt đối không thua kém so với bất kỳ kẻ nào. Nhưng đối với hổ hổ bọn chúng lại phát ra kính sợ, giống như hai tên hầu nhỏ bé. Tốt lắm. Ngươi trở về đến đây liền lầm bầm lâu bầu, có cái gì không đúng chứ, cùng lắm thì sau này chúng ta đánh vào là được. Thấy bộ dáng cao mày của hổ hổ, thấy hai con vượn trắng nhỏ cào hai bộ dáng gấp gáp, đan rượu lên tiếng an ủi. Một bên ngọc vô song cũng vô nhẹ nhẹ hổ hổ, để cho nó đừng lo lắng, chỉ là bởi vì nhiều người, nàng vẫn còn có chút không biết nên nói gì, bất quá mọi người cũng đã thành thói quen. Hổ hổ đừng nóng nội, sư nương nói rất đúng. Lần sau chúng ta đánh vào là được. Nói không chừng lần này chỉ là trở về đây gặp mặt để điều chỉnh kế hoạch thôi. Lúc này cổ tiểu bảo đã rất to con cao lớn, thanh âm cũng rất hùng hậu. Bởi vì đan Diệu nói chuyện với hổ hổ, rời đi ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nhậm tinh, nhậm tinh lặng lẽ chạy qua một bên. Các ngươi thì tốt rồi, ta đi vào vạn pháp giáo đúng là nhảm chán muốn chết. Nghe bọn họ nói tình hình chiến đấu, Lý Thiên Thành bên này thì thở dài rất là đau khổ. Hải Thanh Vân rất biết điều cười nói, ngươi ở bên đó có gì không tốt. Vạn Pháp giáo nội bộ tranh đấu rất lợi hại, phe phái nghiêm trọng như vậy, thiên tài như ngươi đi trở về không có chiến đấu mới là lạ đấy. Ôi! Nhắc tới điều này, Lý Thiên Thành giận dữ nói, đừng nói cái này nữa, đều là một đám con nít còn chưa mọc đủ lông, mới có thực lực của lão tổ thái cực cảnh đã tự cho là vô địch thiên hạ, tâm tình một bàn tay đập chết bọn họ đều có, chơi đùa với một đám trẻ con như thế có hứng thú gì chứ? Lại không thể ra tay với các trưởng bối của chúng, điều đó mới là khó chịu nhất. Nghe Lý Thiên Thành nói, mọi người không nhịn được cười thành tiếng, sau đó ngươi một lời ta một lời, đều khuyên Lý Thiên Thành đừng có gấp, chiến đấu chân chính ở phía sau kia. Bọn họ bên này một đám người, một bên khác cũng là một đám người, Nhậm Nhất Nguyên, Văn Mặc, Kiếm Vương Long Nạo, Đan Vương Ngọc Trường không bọn họ là những người hạch tâm đời trước của Nhậm Gia. Tuy rằng bối phận bất đồng, tuy nhiên hiện tại cũng không câu nệ giống như trước, dù sao tu luyện đến cảnh giới bậc này cùng với tình huống của Nhậm Gia hiện tại, các loại bối phận đều có. Chỉ theo thực lực tranh lệnh không nhiều lắm là rất tùy ý trao đổi nói chuyện. Khác với đám người cổ tiểu bảo, đan rượu bên kia, bọn họ quan tâm chính là thiên địa đại biến lần này rốt cuộc là phát sinh từ đâu. trừ bọn họ bên này ra, mấy người nhậm thiên tung, vân phượng nhi, nhậm thiên kỳ nhậm thiên hoành, văn dung cũng tụ tập lại đây. Bọn họ thảo luận cũng không ngoài trận chiến đấu vừa rồi cùng với thiên địa đại biến, chỉ có điều là bọn họ không có quá kích động hưng phấn giống như đám người cổ tiểu bảo, cũng không lo lắng thiên địa đại biến giống như mấy người văn mặc Tuy rằng chỉ là nhân viên nội bộ đại điện nhậm gia triệu tập trở về đây, lúc nói chuyện phiếm chờ đợi, nhưng cũng có thể nhìn thấu một vài thứ. Trọng yếu nhất chính là đoàn kết, nhậm gia trừ những người sớm nhất như Nhậm Thiên Tùng, Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Hoành, sau đó là Nhậm Nhất Nguyên, ngoài ra rất nhiều người với thân phận bất đồng gia nhập như Văn Dũng, Lý Thiên Thành, Cổ Tiểu Bảo bọn họ. Nhưng không có bất kỳ khoảng cách, không có phe phái, mọi người tán gẫu chia làm mấy nhóm người bất đồng, chủ yếu là vì tuổi tác, là hứng thú, là đề tài câu chuyện. Thi ngữ tỷ, Thi ngữ đi ra kìa. Đúng lúc này, văn thi ngữ từ bên trong đi ra, mọi người lập tức đều ngừng lại, toàn bộ đều nhìn vào văn thi ngữ. Không nên nhìn ta, cũng không cần hỏi ta. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Lúc này, trên mặt văn thi ngữ nở nụ cười sáng lạn nhất xinh đẹp nhất, mà ngay cả nói chuyện cũng không khống chế nổi. Tuy rằng đều là người nhà của mình, dù sao nàng là chủ sự, cho nên lúc bình thường mọi cử động rất chứng trạng, thậm chí có thể nói là cố ý áp chế khống chế tình tự bản thân. Nên cho tới bây giờ mọi người chưa từng thấy nàng tùy tiện lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời như thế Đây là Người thông minh, phản ứng nhanh, lập tức nghĩ tới một khả năng Bất quá không cần bọn họ suy đoán Văn Thi Ngữ đã nói với nụ cười sáng lạn, Ta chỉ là truyền lệnh thay cho vị gia chủ không làm việc đàng hoàng Không quản sự vụ gia tộc Vừa mất tung tích một cái là đã nhiều năm không thấy của chúng ta kia mà thôi Có ý kiến gì các vị hãy hỏi hắn đi Dám nói xấu buồn gia chủ như vậy Cẩn thận coi chừng bị ra pháp. Ngay lúc Văn Thi Ngữ vừa dứt lời, bên cạnh Văn Thi Ngữ đột nhiên không gian dao động, rồi mở ra một cánh cửa không gian, từ bên trong nhậm kiệt trực tiếp cất bước đi ra đứng ở bên cạnh Văn Thi Ngữ, mặc dù nói coi chừng ra pháp, nhưng ai ai cũng đều có thể nghe được tình cảm mặn nồng trong giọng nói kia. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cho tới bây giờ Văn Thi Ngữ không có trải qua loại chuyện như vậy, lập tức hai má đều có chút nóng lên, nhất là người trong nhà mình đều ở đây, nhưng lại dẫn tới không ít tiếng cười càng làm cho nàng có phần quẫn bách, nhưng trong lòng lại hơi hơi ngọt ngào. Nhậm Kiệt ca ca, phiếu cơm lão đại, huynh huynh còn biết trở về đây à? Sư phụ sư phụ, ta nhớ ngài muốn chết, tại sao ngài đi lâu như vậy? Hu hu, ngay lúc Văn Thi Ngữ đang quẫn bách liền bị những thanh âm khác che mất, cũng để cho nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người khác vừa thấy Nhậm Kiệt đều vô cùng kích động, nhất là Cổ Tiểu Bảo, hiện tại tuy rằng đã to con nhất trong đám người, cho dù có thể khống chế thân thể lớn nhỏ. Nhưng cũng lớn con nhất trong đám người Cũng là người kích động nhất Đan diệu, Ngọc Vô song tiến lên nói một câu Cổ tiểu bảo đã giống như một đứa nhỏ To sắc vọt lên ôm lấy nhậm kiệt Sau đó lại không tự kiểm chế khóc và lên Tiểu bảo Sư phụ ngươi trở về đây phải cao hưng mới đúng Ngươi làm gì khóc như đứa nhỏ vậy Cổ tiểu bảo này vừa khóc Một bên Văn Thi Ngữ nói Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống Lúc nàng quen biết với nhậm kiệt thì có cổ tiểu bảo Hơn nữa cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện Ở Đông hoang như vậy nhất là cổ tiểu bảo bởi vì lôi kiếp tổ phụ cuối cùng biến thành đứa nhỏ nàng bế trong tay với loại tình cảm như thế nên cổ tiểu bảo vẫn luôn thân cận nhất với văn thi ngữ giống như mẹ ruột của mình hiện tại hắn kêu đan diệu là rượu sư nương tiêu ngọc vô song là vô song sư nương nhưng hắn kêu văn thi ngữ là mẹ chính vì vậy tình cảm của văn thi ngữ đối với hắn cũng rất sâu đậm giống như con của mình vừa rồi nàng còn có thể khống chế thời khắc này cổ tiểu bảo vừa khóc nhiều năm qua nhung nhớ nhầm chuyện ý ngọt ngào vừa rồi mừng dỡ nhậm kiệt trở về, áp lực nhiều năm qua hết thể hết thể đều chuyển hóa thành nước mắt, trong nháy mắt chảy xuống. vốn ngọc vô song, đan diệu muốn chạy lên trước, còn không có khóc thành tiếng bị cổ tiểu bảo khóc như vậy, cũng đều không kiềm chế nổi trong mắt đầy nước mắt. sư phụ, người người này, nhậm tinh thấy cổ tiểu bảo như vậy, cũng rất ngoài ý muốn. tuy rằng cổ tiểu bảo năm tuổi làm sư phụ hắn, lúc ban đầu hắn cũng không phục lắm, nhưng qua nhiều năm cổ tiểu bảo một mực mang theo hắn như vậy sớm đã thành thói quen xem cổ tiểu bảo dũng cảm cường đại đây còn là lần đầu tiên thấy cổ tiểu bảo khóc như thế tâm tình nhậm tinh rất là không dễ chịu những người khác cũng đều như thế đã nhiều năm như vậy lần nữa thấy nhậm kiệt trở về đều vui mừng nhưng nếu như nói thật sự muốn biểu đạt cũng chỉ có cổ tiểu bảo này là có thể biểu đạt vui buồn rõ nhất trong lòng mỗi người đều cay cay theo lớn chứ rồi xem ra không chỉ là qua mấy năm đơn giản như vậy đi vào địa phương tăng tốc thời gian lịch lãm rồi chứ bất quá dù muốn lớn lên lớn lên thế nào còn không bằng hồi nhỏ, không khóc nhẹ, nhớ lời sư phụ đã nói với ngươi không? Đến đây đứng ngay ngắn, để sư phụ nhìn xem. Nhậm Kiệt vô vai cổ tiểu bảo, sau đó nói bảo hắn đứng ngay ngắn. Cổ tiểu bảo lập tức nghe lời đứng ở trước mặt Nhậm Kiệt, trong nháy mắt còn thúc giục lực lượng, trong tiếng nổ ầm ầm thân thể giao động, lực lượng kinh khủng kia lại không kém bao nhiêu so với Nhậm Nhất Nguyên. Ha ha, tốt lắm. Nhậm Kiệt nhìn cổ tiểu bảo, hài lòng gật đầu khen. Tên tiểu tử thối ngươi. Lúc này. Nhậm Thiên Tung nhìn Nhậm Kiệt khẽ quát một tiếng. Ra ra con bà nó, tiểu tử ngươi. Nhậm Nhất Nguyên cũng lên tiếng, những người khác cũng đồng thời muốn lên tiếng. Quả thực giống như là vạn mũi tên chuẩn bị phát ra cùng một lúc, Nhậm Kiệt vừa thấy cảnh này sao có thể chịu nổi, vội khoát tay ngăn mọi người, rồi nói, ngừng ngừng lại. Lần này không chỉ là một mình ta trở về đây, nói gì trước chờ một lát cha ngài cũng xuất hiện đi. Trưng 754, nói ra mọi chuyện. Đại ca. Nhậm Kiệt, ngươi nói đại ca bốn. Đại ca đã trở lại. Tổ cha nó, tiểu tử ngươi thật làm được, nhậm thiên hành đâu, đâu rồi? Đại ca, đại ca ở đâu? Vừa nghe nói nhậm thiên hành đã trở về, nhậm nhất nguyên, nhậm thiên tung liền kích động. Không phải bảo là có chút chuyện nói với mọi người trước, sau đó mới gặp mặt hay sao? Tiếng nói vang lên, nhậm thiên hành xuất hiện bên cạnh nhậm kiệt. Ha ha, không phải tình huống thay đổi hay sao? Đúng rồi, nhậm tinh. Nhậm kiệt cười nói, bên cạnh nhậm thiên hành lại có động tĩnh. Hình vẫn tiên vương hiện ra, đang kích động đến run người. Không cần nhậm kiệt nói gì nữa, hình vẫn tiên vương chật động, lập tức mang đi nhậm tình còn chưa hiểu gì, biến mất khỏi nơi này. A, đồ đệ, sư phụ, hắn, Cổ tiểu bảo thấy thế liền cả kinh, còn chưa hiểu chuyện gì, muốn ra tay cũng không kịp, vội nhìn sang nhậm kiệt. Yên tâm, đó là mẹ của nó. Nhậm kiệt cười vỗ vỗ chân an cổ tiểu bảo. Mẹ, vừa nghe thế, cổ tiểu bảo cũng yên lòng, chỉ là không nhịn được gãi đầu. Miệng lầm bẩm, rất tò mò không biết nhậm Thiên hành, hình vẫn tiên vương từ đâu đi ra. Hiện tại nhậm kiệt không có thời gian giải thích những chuyện này, căn bản không giải thích kịp. Đừng nói trình độ tiên vương, ngay cả kim tiên cũng có thể tùy tiện đến cạnh bất cứ ai trong đại thế giới này mà không bị phát hiện, bởi vì tranh lệnh thực lực quá lớn. Hơn nữa sau khi đạt tới kim tiên, nắm giữ không gian mạnh mẽ đến mức pháp thần cảnh không thể hiểu được. Theo tiếng nói, nhậm Thiên hành xuất hiện, những người lớn như nhậm nhất nguyên, chiến Thiên long, nhậm tiên tung. Nhậm Thiên Kỳ đều kích động. Dù sao bọn họ có tình cảm nhiều năm với Nhậm Thiên Hành, hơn nữa Nhậm Kiệt ra ngoài thì bọn họ biết sẽ trở về. Nhậm Thiên Hành thì khác. Nếu không phải Nhậm Nhất Nguyên mang tin tức về, không thì từ lâu bọn họ đã nghĩ Nhậm Thiên Hành có thể xảy ra bất chấp gì. Ha ha. Về rồi, về rồi, tổ cha nó, má nó thật không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại ở Nhậm gia. Đại ca, đại ca huynh, cuối cùng huynh cũng trở về. Hu hu. Đại ca. Nhớ chết ta, sao huynh đi nhiều năm cũng không trở về. Một đám người liền vây quanh nhậm thiên hành, áp lực lên nhậm kiệt cũng giảm nhiều. Phụ, nhậm kiệt thầm thở phào, thầm nghĩ may mà mình phản ứng nhanh, bằng không sẽ lãnh đủ. Nhưng dù vậy, nhậm kiệt cũng không nhẹ nhàng gì, nhưng cũng đỡ hơn. Bởi vì đông người, ngọc vô song cùng đan diệu cũng không thể nhào lên, mà nhậm kiệt nói vài lời với người khác, liền bước tới ôm chầm lấy hai nàng. Lập tức làm hai nàng nôn cả người, không một chút chống cự. Còn là ở trước mặt bao người, liền không biết phải làm sao, đầu túi xuống muốn chôn vào lòng nhậm kiệt. Bộ dạng của các nàng làm nhậm kiệt không khỏi cười, những người xung quanh càng la hét, cười to vui vẻ. Đây là người thừa kế tổ phụ, trong tộc cổ thần cũng là rất đặc biệt. Kỳ lạ, dưới tình hình này mà bọn họ tu luyện được đến cấp bậc này, khó trách, thì ra có chút đặc biệt. Nếu dạy dỗ tốt, có đủ lực lượng duy trì, tiền đồ không thể lường hết. Trong không gian che giấu đằng sau nhậm kiệt, kỳ lân tiên vương nhìn những người này. Càng xem càng giật mình, bất kể là cổ tiểu bảo, nhậm tinh hay ngọc vô song, đăng rượu, tình trạng thân thể đều không tầm thường, kỳ lân tiên vương liếc mắt là nhìn ra được. Ta cho rằng chân chính khó tin, đó là bọn họ hoàn toàn không giống người tu luyện bình thường, đạt đến trình độ này còn có thể bảo trì được quan hệ như thế. Hiện tại mới cảm giác được sự lợi hại chân chính của nhậm kiệt, có một gia tộc như vậy mới là chuyện khủng bố nhất. phượng Hoàng tiên vương thì chú ý một mặt khác. Vẫn còn quá yếu, nhưng mà tên to xác kia thì còn được. Thuấn luyện kỹ một chút thì sẽ có chút tiền đồ. Bởi vì Nhậm Kiệt có nói trước, sau này người nhậm gia tu luyện sẽ cần bọn họ góp sức, cho nên nhìn những người này, Hắc Long Tiên Vương liền không khỏi cân nhắc tới vấn đề đó. Đối với bọn họ, dù đã sống hàng vạn năm tháng, nhưng không có trải qua những chuyện như vậy. Nhìn tình hình gia tộc của Nhậm Kiệt, tuy rằng mỗi người đều xem ở góc độ khác nhau, nhưng đều rất mới lạ. Còn đối với người nhậm gia, đây là một ngày vui vẻ nhất. Nhậm Kiệt đương nhiệm gia chủ tâm phúc chẳng những trở về còn dẫn theo nhậm thiên hành mất tích nhiều năm, không có chuyện gì làm người ta mừng rỡ hơn thế. Được rồi, vui thì vui, hiện tại thời gian gấp rút, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn. Lúc trước chỉ sợ các người không hiểu, vì sao bổn gia chủ bảo các người trực tiếp công kích đại giáo vô thượng, hiện tại lại đột nhiên gọi mọi người trở về, hiện tại bổn gia chủ nói cho mọi người nghe một hồi. Nhậm kiệt cũng muốn kéo dài loại không khí vui vẻ này. Nhưng trước khác nay khác, lúc ở Ngọc Kinh Thành, hắn có thể trẻ chén suốt đêm với mấy vàng người. Có thể ăn chơi cả đêm, có chuyện vui thì phải chúc mừng, nhưng bây giờ thì không thể. Bởi vì thời gian không chờ người, phải nắm chắc từng phút. Trong lúc mọi người đoàn tụ, nhậm kiệt liền bảo mọi người yên tĩnh lại. Nghe thế, mọi người đều nhìn hắn, đây cũng là thắc mắc trong lòng bọn họ. Mấy năm qua bổn gia chủ rời khỏi đại thế giới này của chúng ta. Nhìn những người nhậm ra đều không rõ ràng, nhậm kiệt lại nói kỹ hơn, hoàn toàn rời khỏi không gian này, đại thế giới này, đi đến đại thế giới hoàn toàn khác. nói vậy. Mọi người biết tiên giới, nhưng mà tiên giới cũng chỉ là tầng cao hơn thế giới của chúng ta, là do một người tạo ra mà thôi. Mà chỗ bổn gia chủ đi, còn xa hơn cả tiên giới, nơi đó có cũng rộng lớn như đại thế giới này, gọi là đại thế giới tăng tiên. Chiến đấu giữa Hoàng Triều Thượng Cổ cùng tiên giới chính là đánh ở đó. Chuyên thuyết về Hoàng Triều Thượng Cổ, chúng ta chỉ biết một phần, nếu Hoàng Triều Thượng Cổ chân chính khai chiến ở đại thế giới, vậy nơi này đã là tận thế. Mà cha ta cũng ở đại thế giới tăng tiên bổn gia chủ. Nhậm Kiệt cũng không che giấu, làm sao đi vào đông hoang thần giáo, phát hiện phân thân của hoàng đế, lại làm sao vào đại thế giới táng tiên, cùng những chuyện từ khi vào đó. Đến lúc này, bao gồm cả nghịch thiên thất đại thánh, thể thiên, ứng yêu, tiên giới duy nhất chân thành bốn. Nhậm Kiệt đều nói. Nhậm Kiệt nói một chuyện, người nhậm ra liền kinh ngạc một lần, bởi vì những tin tức này quá kinh người, trước kia bọn họ có mơ cũng không tới, quá khoa trương, quá khó tin, trời đất này lại có chuyện thần kỳ như thế. Thì ra tề thiên lại là lão đại trong nghịch thiên thất đại thánh, khó trách hắn thần kỳ như vậy. Mà hổ hổ nghe xong, nhất là khi nói đến tề thiên, nghịch thiên thất đại thánh, nó liền không khống chế được nước mắt, nhậm kiệt liền khoát tay ôm lấy nó. Hổ hổ cũng như cổ tiểu bảo, đối với nhậm kiệt, chúng như đứa nhỏ của hắn, bởi vì chúng được sống lại, có cuộc sống mới, đều là do nhậm kiệt ban cho. Lúc này, nhậm kiệt không hề che giấu, nói ra mọi chuyện. Cho nên càng thêm chấn động, nghe nhậm kiệt lại dẫn đám người kỳ lân tiên vương trở về. Mọi người nhậm ra đều ngây người, tiên vương đó. Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy, thậm chí không thể tưởng tượng tiên vương hùng mạnh cỡ nào, nhưng cũng có thể đoán sơ sơ. Rất nhiều quan niệm cùng cách nghĩ của bọn họ đang bị nhậm kiệt phá vỡ, may mà nhiều năm qua được nhậm kiệt bồi dưỡng, bọn họ có thể chấp nhận mọi chuyện, chỉ là quá giật mình mà thôi. Khi nhậm kiệt nói Hoàng đế Minh Ngọc Hoàng Triều lại nắm giữ đông hoang thần giáo, vô số phân thân, cuối cùng các phân thân ngưng tụ làm một, ngay cả Lý Hằng Thái Tổ Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không phải đối thủ. Hắn còn muốn phạt trời, còn thả ra kim xí đại bằng, người nhậm ra đều ngừng thở, sắc mặt thay đổi. Cuối cùng bọn họ hiểu được, chỉ là trong lòng mọi người đều khó mà tỉnh táo được, bởi vì tất cả quá rung động. Tiếp theo, nhậm kiệt nói tình hình trận đại chiến cuối cùng. Vốn là thoáng cái đã qua nhiều năm không gặp, buồn gia chủ cũng muốn vui vẻ gặp gỡ mọi người. Ôn nữ nhân của ta bay lên trời cao, cùng nhau hưởng thời khắc lãng mạn, cùng các huynh đệ uống rượu sảng khoái, cùng người thân tâm sự chuyện những năm qua chỉ là thực tế không cho phép ta làm thế. Cho nên, buồn gia chủ còn chưa về, đã phải ban ra mệnh lệnh tấn công đại giáo vô thượng. Trước kia những chuyện này đều do một mình nhậm kiệt gánh vác, rất nhiều chuyện không dám, cũng không thể để người khác biết. Nhưng từ lúc này, đến lúc phải bày tỏ rõ ràng. Chân chính chém giết trực diện sắp bắt đầu, không cần che giấu gì nữa, cho nên nhậm kiệt mới nói ra toàn bộ. Mà một hơi ném ra quá nhiều, nhiều đến mức mọi người vừa phụng lệnh công kích đại giáo vô thượng, vừa trải qua bầu trời sụp đổ. Khi tức tiên rơi chút xuống, vậy mà bây giờ mọi người cũng phải tròn mắt. Vốn bọn họ nghĩ rằng gia chủ chưa về đã ra lệnh công kích đại giáo vô thượng, còn đồng thời công kích, đã đủ điên cuồng kinh người. Nhưng mà nghe những chuyện nhậm Kiệt đã trải qua, bọn họ mới chân chính biết cái gì là điên cuồng. Cho nên bọn họ đều không phản ứng kịp, đều sững sờ ra đó. Quá nhiều tin tức, quá nhiều kinh người, làm nhất thời bọn họ không tiêu hóa được. Nhậm Kiệt lại nhìn mọi người, nói tiếp, còn nhớ bổn gia chủ có nói, thời gian thật không còn nhiều. Ngay cả như thế, không đợi lần tiến công lần này bước vào giai đoạn cuối cùng, đã xuất hiện chuyện như thế. Vốn là bổn gia chủ muốn mọi người chiến đấu với đại giáo vô thượng, tôi luyện một lần, chuẩn bị cho tiến lên không gian cao hơn. Nhưng tình huống biến đổi, kế hoạch chỉ có thể thay đổi theo. Nhưng mà mọi người từng tấn công đại giáo vô thượng, chân chính chém giết với đại giáo vô thượng, mọi người đều cảm thụ rõ ràng. Nhậm ra ta trải qua nỗ lực không ngừng, hiện giờ đã có đủ lực lượng mạnh mẽ, dù đối mặt với đại giáo vô thượng cũng không hề sợ. Bản thân mọi người đã cảm nhận. Đương nhiên, mỗi một đại giáo vô thượng đều có nội tình riêng, rất khó hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, vốn buồn gia chủ còn chờ mọi người công kích cuối cùng gặp phải cản trở, cho mọi người tự cảm nhận điểm này. Nhưng mọi người chưa kịp cảm nhận nội tình của đại giáo vô thượng, đã xảy ra chuyện như thế. Nói đến đây nhậm kiệt xuê tay nói, như vậy cũng không sao, mọi người đã làm rất tốt, vậy chúng ta để lại những đại giáo vô thượng kia trước, bởi vì mài giao dù quan trọng, nhưng thăng cấp càng quan trọng hơn. Từ giờ trở đi, bổn gia chủ sẽ chỉnh sửa công pháp tu luyện của mọi người một lần nữa, đã có khí tức tiên giới lo xuống, vậy thì đừng lãng phí. Tu luyện, tăng lên, bổn gia chủ sẽ dẫn khí tức này vào trong tiểu thế giới, sau đó tăng mạnh tốc độ thời gian trong đó. Được rồi, hiện tại toàn bộ người cần tu luyện tiến vào tiểu thế giới. Nói hết mọi chuyện cho mọi người rõ ràng, sau đó lại là phong cách làm việc quyết đoán của Nhậm Kiệt, nói mấy câu đã xong, đồng thời phân chia nhiệm vụ. Nhưng lần này Nhậm Kiệt không cho bọn họ đi chỗ khác. Trực tiếp đi vào tiểu thế giới trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Như vậy nhậm kiệt có thể tùy thời mang theo mọi người, cũng không ngừng dẫn tiên khí các nơi vào trong đó. Trong tiểu thế giới, tiểu thế giới nào bốn? a đây là... Đây là chỗ nào? Linh khí trong này thật đầy đủ, trời ạ, còn dày đặc hơn bên ngoài. Không phải chứ, còn dày hơn cả linh khí hải thần. Mặt trời trong này sao khác thế? Chúng ta không phải ở đại thế giới, đây là nơi nào? Nháy mắt, mọi người đều chấn động. Bởi vì đột nhiên đi vào một chỗ hoàn toàn khác, bọn họ đều không cảm nhận có thay đổi gì là đã bị đưa vào. Đây là tiểu thế giới trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, có điều tiểu thế giới của nhậm kiệt đã rất vững chắc, quá sức tưởng tượng, hơn nữa nhậm kiệt ra chiêu quá tuyệt diệu, người nhậm ra đều không cảm nhận được gì. Đương nhiên, các tiên vương cùng được dẫn vào đều cảm nhận rõ ràng, nhưng ngay cả bọn họ vừa ở vào trong cũng đều tròn mắt, không nhịn được vươn lực tiên hồn ra tra xét. Chương này này, phải bình tĩnh bởi vì cảnh giới của bọn họ đủ mạnh, kiến thức đủ rộng, cho nên cảm xúc càng sâu hơn. Bọn họ chấn động vượt qua những người nhầm ra, bởi vì bọn họ có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Mặt trời hấp thu lực lượng từ vùng cấm cửu dương dần dần hoàn thiện, không gian hấp thu vô số lực lượng, không ngừng ngưng tụ, sức sống tràn trề, không có các loại sinh linh mà cố ý bắt vào như tiểu thế giới khác. Nhưng mà có thể cảm nhận được, trong này đã sinh ra những sinh linh nhỏ bé yêu đất, nhưng đó là sinh linh của thế giới này. Nó đã vượt xa tiểu thế giới bình thường, nếu không phải nhậm kiệt, hiện tại mọi người đã cẩn thận đề phòng, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp cùng trói buộc ở trong này. Loại uy hiếp này không phải là vì nhậm kiệt muốn làm gì bọn họ, đơn giản là bọn họ đi vào một thế giới có ý chí nắm giữ, có thể uy hiếp tới bọn họ. May mà đây là tiểu thế giới của nhậm kiệt, bọn họ không cần lo lắng gì, cho nên yên lòng, bình tĩnh cảm nhận mọi thứ. Đây là tiểu thế giới của buồn gia chủ, từ nay các người chính thức tiếp nhận một vòng huấn luyện. Các người cũng đi ra chào hỏi mọi người. Nói rồi, nhậm kiệt khẽ động liên lạc tám con rồng khí linh. Trong khi mọi người còn chưa tỉnh lại từ khiếp sợ, bầu trời chợt vang lên tám tiếng rồng ngâm, vang rội trời đất, rung động hồn phách. Tiếp theo, lôi long, huyết long, hồn long, độc long, hỏa long, thủy long, cốt long, sắt long xuất hiện trên trời, mỗi con vô cùng to lớn. Hiện tại trải qua vô số gian luyện, tiểu thế giới đã trưởng thành, theo nhậm kiệt không ngừng cấp lấy, dung nhập thứ tốt trong đại thế giới tăng tiên. Cùng vô số lần theo nhậm kiệt cảm thụ cảnh giới thánh nhân luận đạo, hiện tại tám con rồng này đã rất khủng bố. Tuy rằng không cố ý tạo áp lực, nhưng dưới Long Y đè xuống, không ít người không chịu nổi, may mà sau đó nhậm kiệt khẽ động liền xua tan Long Y. trời ạ! Đó! Đó là cái gì? Là thần Long ư? Nhưng ngay cả thần Long cũng không mạnh mẽ đến thế này. Những con rồng này lại mạnh đến thế, tiểu lôi, tiểu hỏa, tiểu thủy, các ngươi còn nhớ ta không? Lớn như thế, không vui. Lát nữa các ngươi thu nhỏ lại chơi với ta." Phần lớn người nhậm ra đều ngây người, bởi vì tám con rồng khí linh này đã khủng bố tít mù. Đến giờ bọn họ vẫn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc món pháp bảo của Nhậm Kiệt khủng bố đến mức nào. Nhưng mà cũng có người không để ý, tựa như Cổ Tiểu Bảo đã sớm quen thuộc với đám lôi long, hỏa long, thân thiết chào hỏi. Hổ hổ thì vỗ vỗ hai con vượn trắng đã sợ đến run run, cười mắng chúng không có tiền đồ, còn đau đầu vì thân thể chúng quá lớn không thể chơi được. Nếu để cho người ngoài nghe được, Nhất định sẽ bị dọa, bởi vì tám con rồng kia dù là khí linh, nhưng đã đạt đến độ cao nhất định, đến trình độ này đều là đứng trên đỉnh cao, húng chi lực lượng của hổ hổ trên lệch trên trời dưới đất với bọn chúng. Nhưng người nhậm ra lại không cười hổ hổ, đều cảm thấy quá bình thường. Đồng thời bọn họ cũng đang trong chấn động, thật không có lòng dạ nào chú ý người khác. Từ giờ trở đi, vượt qua giai đoạn nền móng, các người sẽ bước vào thời kỳ tăng lên tốc độ cao. bổn gia chủ sẽ xác định công pháp tu luyện dành riêng cho mọi người đồng thời lập ra đối chiến, huấn luyện khác nhau. Ngoài ra, Nhậm Thiên hành tra ta cùng ba vị tiên vương khác sẽ tự mình tiến hành huấn luyện dành riêng cho một số người. Nếu bổn gia chủ không có mặt hoặc không giúp được, có vấn đề gì thì hỏi bọn họ cũng được. Nói rồi, Nhậm Kiệt quay sang ba người kỳ lân tiên vương, đã vào trong tiểu thế giới nhưng vẫn ẩn nấp. Nhậm Kiệt đã nói, ba người kỳ lân tiên vương mới hiện hình trước mặt mọi người. Tiên vương, đây là tồn tại cấp tiên vương đó sao? Bởi vì hôm nay bị kích thích quá mạnh, quá nhiều. Bây giờ người nhậm ra đột nhiên thấy ba vị tiên vương xuất hiện, cũng không có phản ứng quá lớn, thật ra là đã sớm chết lặng rồi. Nhìn mọi người như vậy, nhậm kiệt cũng không khỏi cười trộm, thật lâu không về, vừa ở về liền dọa hết bọn họ. Vừa hành, vừa nghĩ, cuối cùng nhậm kiệt cũng kết thúc tra xét mọi người. Với cảnh giới của nhậm kiệt hiện tại, vừa mới xuất hiện là nhậm kiệt đã không ngừng tra xét từng người. Công pháp bọn họ tu luyện vốn là nhậm kiệt chế riêng, càng rõ tình huống của bọn họ như bàn tay, hơi tra xét một chút liền rõ ràng Nhanh chóng thiết lập trò tiếp theo. Lúc này, lập tức chia ra truyền đạt riêng cho từng người. Lão cha, chuyện tu luyện cụ thể bên này do các người phụ trách, có tình huống gì đặc biệt hoặc là các người không giải quyết được thì liên lạc với con. Đây là kế hoạch cùng tình hình chiến đấu mà con chuẩn bị sẵn, những chuyện khác thì ngài cùng ba vị tiên vương xem rồi làm. Nhậm Kiên xem xong, biết mặc kệ là vì liên tiếp chấn động hay phương pháp rèn luyện mới được dạy, trong thời gian ngắn thì mọi người sẽ không tỉnh táo được, cho nên dặn dò một chút. Phất tay lập tức kéo theo Văn Thi Ngữ, Đang rượu, Ngọc Vô Song liền biến mất. Đây là tiểu thế giới của Nhậm Kiệt, nắm giữ mọi thứ trong này. Hiện tại tiểu thế giới vô cùng to lớn, trong không gian còn ẩn chứa không gian. Tuy rằng còn chưa đến mức như đại thế giới, nhưng ngay cả cấp bậc Tiên Vương như Nhậm Thiên Hành cũng khó tra xét rõ ràng trong này. Ở trong này, Nhậm Kiệt không cần bay hay mở ra đường hầm không gian, có thể trực tiếp kéo người thuần di rời đi. Hoa, phiếu cơm lão đại, đây đây là đâu? Người vừa nãy đâu? Sao ta lại đến đây? Đột nhiên bị kéo đi mất, hơn nữa nhậm kiệt chuyển phương pháp tu luyện cho mọi người, nhưng không có nói cho các nàng đàn Diệu. bởi vậy nhìn xung quanh biến hóa, đàn Diệu không khỏi kinh hô. Ngọc Vô Song nhìn xung quanh, nói, không gian chưa biến hóa hoàn toàn, vẫn là tiểu thế giới, nhưng mà đây là chỗ khác. Giờ mới nhớ đến chúng ta mà. Văn Thi Ngữ lại nhìn nhậm kiệt, đứng giữa ba người các nàng, hoán trách một tiếng. Những năm gần đây Văn Thi Ngữ nắm giữ nhậm ra, vương vàng, cứng rắn. Nhưng lúc này không còn gì, chỉ còn ôn nhu của nữ nhân. Dù là hoáng trách, nhưng trong đó lại bao hàm vui vẻ, tình yêu. Ừm, chỉ là chuyện càng đột nhiên làm nàng không ngờ tới lại xảy ra, ngay sau đó nhậm kiệt trực tiếp kéo nàng vào lòng, hôn mạnh lấy nàng. Điều này làm văn thi ngữ hoàn toàn không ngờ, cũng không có chuẩn bị gì, cả người ngây dại. Đầu óc trống rỗng, không còn gì cả, nàng thật không ngờ nhậm kiệt trực tiếp như thế. Hoa, đan diệu vốn còn nhìn xung quanh, thấy cảnh này vội che miệng biểu hiện cũng rất đặc biệt. Bất ngờ, chấn động, đồng thời không khỏi nhớ đến khi nàng phải rời nhậm ra, đến Đông Hoang bị nhậm kiệt đuổi kịp. A. Ngọc Vô Song theo bản năng cũng khẽ hô lên, mặt đỏ hồng, tay chân luống cuống, nàng còn căng thẳng hơn cả Văn Thi Ngữ càng thêm không yên, mặt đỏ hừng hừng. Ngọc Vô Song kinh hô, làm cho Văn Thi Ngữ đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhớ tới Ngọc Vô Song cùng đan rượu còn ở cạnh. Nàng không trải qua chuyện như vậy, dù bình tĩnh hơn Ngọc Vô Song một chút, nhưng cũng lập tức cảm thấy không yên. Hận không thể tìm chỗ trốn đi. Ươm có bốn. Người bốn. Văn Thi Ngữ dùng sức muốn đẩy Nhậm Kiệt ra, bởi vì đan diệu cùng Ngọc Vô Song còn đang nhìn, vậy cũng quá quá xấu hổ. Ha ha. Có ai, là ai, nàng cho rằng các nàng ấy thoát được sao. Nhậm Kiệt ngửa đầu cười nói, thân mình khẽ động đã đến cạnh Ngọc Vô Song, cùng hôn lấy Ngọc Vô Song ý như vậy. Ngọc Vô Song phản ứng còn hơn cả Văn Thi Ngữ, lập tức cả người cứng ngắc, không động đậy, căng thẳng đỉnh điểm, mắt nhắm chặt Phiếu cơm lão đại cứ từ từ, ta đi trước. À, vừa thấy vậy, lại nghe nhậm kiệt nói, đan Diệu coi như tỉnh táo lại liền nhẹ tay nhẹ chân muốn chạy trốn. Tuy rằng nàng sẽ không quá đáng như Ngọc Vô Song, thậm chí ở Đông Hoang lần trước cùng nhậm kiệt chỉ còn kém một chút. Hơn nữa sau đó cũng có kinh nghiệm, đỡ hơn một chút, nhưng dù sao bây giờ còn người khác nhìn, cho nên đan Diệu muốn chạy lẹ. Chỉ là nàng nhẹ tay nhẹ chân, vừa ra được một bước, đã cảm thấy xung quanh lóe lên, tiếp theo liền nằm trong lòng nhậm kiệt. Một tay Nhậm Kiệt nắm lấy Ngọc Vô Song đã căng thẳng đến cứng đờ, tay còn lại ôm lấy Đan Diệu. "A, Phiếu Cơm lão đại, ngươi phải bình tĩnh, chúng ta nói chính sự trước, à này. A không thì ngươi đi động phòng với Thi Ngữ tỷ tỷ đi, nàng là đại tỷ. Hoặc là Vô Song, nàng khá nhỏ, ta bận lắm, vậy bố uốn." Vừa thấy thế, Đan Diệu cũng có chút căng thẳng, miệng vội vàng nói. Lời của Đan Diệu liền chọc cười Nhậm Kiệt, càng làm văn Thi Ngữ hơi khôi phục lại nhưng vẫn còn lửng hồng, càng không nói nên lời nha đầu này vẫn xấu như thế, lại còn không bỏ qua cho mình. Chỉ là sau đó, Đan Diệu cũng không trốn thoát, môi nhỏ lẩm bẩm cũng bị bịt kín. Ưm, Đan Diệu ư a hai tiếng biểu lộ còn muốn nói, nhưng dần dần người cũng nôn ra. Đông Hoang, tiểu thế giới đại doanh Tây Bắc, tương tư chờ đợi nhiều năm, toàn bộ đều bùng nổ. Một là tính cách của nàng không giống Ngọc Vô Song, hơn nữa trước kia đã từng trải, cộng thêm tưởng nhớ tích lũy nhiều năm bùng nổ, nàng trực tiếp ôm lấy Nhậm Kiệt cảm thụ hơi ấm nhiệt tình. Còn văn thi ngữ nhìn cảnh này, nhìn nhậm kiệt, trong mắt nàng cũng dần nước nhòa. Mặc kệ là nàng vẫn bận rộn quản lý trình thể nhậm Gia, hay là đan rượu chìm trong chế thuốc, ngọc vô song không ngừng tu luyện tăng lên, trong lòng các nàng vẫn khổ sở nhớ mong. Mà động lực để các nàng chống đỡ đều là phần tình yêu, tưởng nhớ này. Các nàng không ngừng tự nói với mình là phải cố lên, chờ nhậm kiệt trở về, đừng làm hắn thất vọng. Nhậm Gia trở nên càng tốt, càng mạnh, vì mục đích này, các nàng đều yên lặng dốc hết sức mình. Không ai yêu cầu các nàng làm gì, thậm chí khi đi, nhậm kiệt cũng không bảo các nàng gánh vác cái gì. Nhưng các nàng vẫn luôn lặng lẽ yêu cầu bản thân, mỗi người đều gánh vác một phần trách nhiệm. Đây là trách nhiệm cũng là một loại áp lực cùng động lực, hiện tại nhậm kiệt đã về, nam nhân của các nàng đã về, cuối cùng các nàng có thể bông ra tất cả. Mặc kệ cái gì đại giáo vô thượng, mặc kệ cái gì trời long đất lở, toàn bộ không liên quan tới các nàng. Bởi vì các nàng tin vào nhậm kiệt, chỉ cần có nhậm kiệt, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Trưng 756, Đại giáo vô thượng tụ tập. Nơi này là không gian đặc thù, không lớn lắm, nhưng rất đặc biệt. Bên trong có 6 cây cột linh ngọc đặc biệt cao nửa thước, bên trên có đầy phù văn trận pháp cùng với những lực lượng đặc thù. Lúc này cây trụ linh ngọc đang chầm chậm thúc đẩy, bên trong kiếm tiên linh giáo, thiên châu hiện vừa đảm nhiệm giáo chủ đang đứng, đằng sau nàng là thiên khiếu đã trở thành kiếm nô, hoàn toàn không còn tư tưởng ban đầu. Ông! Ông! Ông! 6 cây trụ linh ngọc được thúc đẩy Sau đó bốn người xuất hiện trong cổ sáng hình thành, có hai chỗ trống rỗng, Hoa cảnh tan hồn, đan tuyển giáo chủ đan tiên giáo, lý vạn pháp giáo chủ vạn pháp giáo, thanh long giáo chủ yêu thần giáo. Cùng cảnh tượng, cũng xảy ra trong không gian đặc biệt ở bốn đại giáo vô thượng, bọn họ đang đứng nhìn người trong trụ linh ngọc. Đây là phương thức liên lạc giữa đại giáo vô thượng, nhưng đã hơn vạn năm chưa từng dùng tới. Lần trước là vì đại chiến với hoàng triều thượng cổ, đại giáo vô thượng cần phải liên lạc liên tục, dù sao cách nhau quá xa cách này là tiện lợi nhất. Có điều thủ đoạn này đã vượt qua cực hạn của đại giáo vô thượng, đều là năm xưa người tiền giới đi xuống giúp luyện chế, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhậm gia kia còn lớn lối hơn cả hoàng triều thượng cổ vạn năm trước, dám công khai đột kích đại giáo vô thượng, nhất định phải tiêu diệt, tiêu diệt hoàn toàn. Lần này khiến chúng ta tổn thất nặng nề, tuyệt đối không thể tha cho chúng. Tuy rằng đông hoang thần giáo xảy ra chuyện, hải thần giáo lại bị nhậm gia khống chế, nhưng năm đại giáo vô thượng chúng ta chẳng lẽ còn sợ một cái nhậm ra hay sao? Đan Tuyền kích động gào thét, nhớ lại trận chiến này là hắn liền hết sức giận dữ, bởi vì hắn thấy được nha đầu đáng rượu, nha đầu đáng chết mà nhiều năm hắn vẫn không bắt được. Kết quả nó lại là bên phe địch, cố tình Đan Tuyền chẳng những không làm gì được bọn họ, lại còn bị đánh cho tổn thất nặng nề. Ngay cả chính hắn cũng bị thương nặng, nếu không phải cuối cùng lợi dụng bí pháp cùng đan dược đặc thù bùng nổ, đã sớm xong đời rồi. Lúc này cuối cùng liên lạc các phía, vận dụng thứ vạn năm trước để liên lạc hắn liền hét lên trước tiên. Bồn giáo chủ xem ra chuyện này sợ là không đơn giản như vậy, dựa vào cái gì nhậm ra có lực lượng mạnh như vậy, tại sao hải thần giáo lại toàn lực nghe theo bọn họ sai khiến, hơn nữa vì sao không công kích vạn pháp giáo cùng yêu thần giáo, phải nói rõ những chuyện này mới được. Hoa cảnh giọng em dịu, nhưng trong mềm có cứng, có thâm ý khác. Hoa cảnh, mà nó ngươi đừng có chỉ dâu mắng hoẹ, ngươi có ý gì. Tính tình thanh long nóng nảy, vừa nghe liền không chịu. Bình thường yêu thần giáo chỉ quản lý chuyện trong chỗ của bọn họ, rất ít can thiệp vào chuyện của loài người, cho nên bình thường không co qua lại gì, nhưng thanh long hắn không phải hạng mềm yếu cho người khác nào nặng. Hừ. Tương tự, lý vạn pháp cũng hừ lạnh nhìn sang hoa cảnh. Sao hả, tàn hồn ngươi cũng có lúc sợ. Tàn hồn ngươi gặp tập kích, chúng ta không bị, ngươi liền đổ rác lên người chúng ta. Hoa cảnh, tốt nhất ngươi đừng tìm chuyện cho mình. Nhìn không ra, giỏi lắm hả? hiện tại bổn giáo chủ cũng hoài nghi các ngươi có phải cũng ngã sang phía nhậm gia hoa cảnh không âm không dương nói mà nó ngươi nói ai hoa cảnh ngươi nói rõ ràng cho lão tử bằng không chúng ta không xong đâu nếu như lúc này là đối mặt thật thanh long sẽ không do dự đánh ngay dù cho ngay lúc này cũng có thể cảm nhận được sát khí của hắn nhất là trong mắt ẩn chưa uy áp mạnh mẽ làm gì đó chúng ta đang thương lượng làm sao đối phó nhậm gia chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh nhau trước nói thế nào đại giáo vô thượng cũng là nhất mạch truyền thừa đều là tồn tại thay mặt là tiên giới. Hiện tại đông hoang thần giáo sẽ ra chuyện hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng không liên lạc được tiên giới. Tiên giới lại sẽ ra chuyện, hải thanh vân bên hải thần giáo bị quỷ ám gì lại nghe theo nhậm kiệt, ta xem quá nửa là bị nhậm kiệt không chế. Lúc này mà chúng ta còn không thể đồng lòng, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị nhậm kiệt tiêu diệt hoàn toàn. Nhìn bọn họ càng nói càng kích động, sắp không nói tiếp được nữa, đan tuyển cũng tỉnh táo lại. Hiện tại nhất định phải đoàn kết toàn bộ lực lượng bằng không sẽ không còn cách nào đối phó được nhậm ra, hiện tê. Ý đã trở nên hết sức mạnh mẽ. Tuy rằng hắn vì chuyện đan diệu mà vô cùng giận dữ, nhưng lúc này cũng phải tỉnh táo, cố gắng làm các bên đoàn kết với nhau. Vừa nói, đan tuyển cũng nhìn sang thiên châu, hy vọng nàng có thể nói gì. Hắn cũng đã biết tình hình kiếm tiên giáo lần này, có thể nói tổn thất thảm thiết hơn cả bọn họ, ít nhất những giáo chủ bọn họ còn sống, nhưng thiên khiếu đã trở thành kiếm nô. Nhưng mà thiên khiếu thành kiếm nô, lực lượng sẽ cực kỳ khủng bố. Cho nên hiện tại kiếm tiên giáo vẫn là đại giáo vô thượng lợi hại nhất. Lời này phải hỏi Hoa Cảnh, hắn muốn làm gì? Lý vạn pháp trợn mắt, vạn pháp giáo ta không bị tập kích thì sao? Có liên quan gì tới chúng ta, không bị đánh thì có sao? Cùng là đại giáo vô thượng, ta cùng thanh long giáo chủ không phải thủ hạ của ngươi, ngươi la lối với chúng ta cái gì? Đúng thế. Mà nó, đây là điều bổn giáo chủ muốn nói, dùng lời của loài người các ngươi, cha chết mẹ gà cho người, con tự lo mình. Giữa đại giáo vô thượng trước giờ đều như thế, mà nó ngươi nói chúng ta như vậy, có phải muốn chúng ta đánh ngươi không? Thanh Long trực tiếp chỉ thẳng vào Hoa Cảnh. Hoa Cảnh vốn đang bất mãn, cộng thêm cảm thấy trong này có chuyện, cho nên mới nói thẳng ra. Lại quên mất, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long đều không phải hạng dễ tính, hơn nữa đều là giáo chủ đại giáo vô thượng, không ai nhường ai, liền ban 3 dê phải đinh. Nếu là bình thường thì Hoa Cảnh cũng không ngại, nhưng tình thế bây giờ, nếu một hơi đắc tội yêu thần giáo, Vạn Pháp giáo, Vậy thì sẽ rắc rối to Chiến đấu lần này, tan hồn tổn thất siêu cấp thẳng thiết Lần này lại dẫn lửa thiêu thân Làm hắn không biết phải giải quyết thế nào Nói chịu thua, hắn đường đường là giáo chủ tàn hồn Tuyệt đối không được Nhưng nếu không nhún nhưởng Tiếp tục làm căng thì sẽ dẫn tới rắc rối to Các ngươi cãi đi, ta muốn tu luyện Tuy rằng tiếp nhận giáo chủ Nhưng Thiên Châu vẫn như cũ Vừa rồi nhẫn nhịn đứng đây Nhưng những người này tranh cãi là nàng đã không khỏi như mày Hiện tại đã không còn hứng thú gì quay đầu liền muốn đi. Thiên Châu giáo chủ, đừng đi, đừng đi bốn. Lúc này lại là Đan Tuyền buộc phải vội làm hòa giải, vội ngăn cản Thiên Châu, đồng thời nói với những người khác, các người đừng ồn ào nữa, mặc kệ vì sao Nhậm gia không xuống tay với Vạn Pháp Giáo và yêu thần giáo, nhưng hai bên cũng không phải cùng phe với Nhậm gia, nói không chừng là chúng không đủ lực lượng có thể cùng đối phó ba đại giáo vô thượng đã là cực hạn, thậm chí có thể là bọn họ chia rẽ chúng ta. Hiện tại thiên địa lại biến, xuất hiện tình huống như vậy. Nhậm gia mạnh mẽ chối dậy, nếu như chúng ta không muốn bị Nhậm gia khống chế như Hải Thần Giáo, vậy phải đoàn kết lại. Tuy rằng Đan Tuyền nói không có bao nhiêu kích động, nhưng hoa cảnh vốn là đâm lao phải theo lao, hiện chỉ cần một cái bậc thang để lùi xuống. Cho nên Đan Tuyền nói vậy, hắn cũng hừ một tiếng, không tiếp lời Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long, coi như lùi nửa bước. Trong lòng Lý Vạn Pháp, Thanh Long cũng mơ hồ biết ý đồ Đan Tuyền triệu tập mọi người, bằng không bọn họ đã sớm không nói nữa. Thiên Châu cũng hiểu rõ chỉ là nàng rất ghét cái kiểu dày già này. bây giờ Đan Tuyền lên tiếng, những người khác cũng không nói nữa, nàng cũng dừng bước. thấy tình hình trở lại chính quy, Đan Tuyền thầm thở phào, đồng thời nhớ tới chuyện Nhậm gia tập kích, thầm mắng các ngươi chờ đó, còn có nha đầu đáng chết kia, dám lấy đi lực lượng ta tách ra, mạng của ngươi cũng là lao tử ban cho, ngươi báo đáp thì có sao? hừ, chờ đó, các ngươi chờ đó, cách xa vạn năm, đại giáo vô thượng quả thật khó mà đồng tâm hợp lực. Cho nên bổn giáo chủ cũng không nói hợp tác gì, hiện tại chúng ta có gì nói đó, liên quan tới lợi ích của mọi người. Hiện tại tiên giới xảy ra vấn đề lớn, thiên địa đại biến, khí tức tiên giới toát ra nhưng bị giam cầm, mọi người đều biết chuyện này, cộng thêm nhậm gia đột nhiên tập kích, sự tình trở nên không bình thường. Cho dù chúng ta không cách nào hoàn toàn liên thủ, nhưng đều tự tăng lên lực lượng thì cũng đồng ý chứ. Đan Tuyền nói xong, nhìn những người khác, sớm nói còn không được hay sao? nếu không phải biết ngươi muốn tụ tập lực lượng mở ra kho báo tiên giới, xem chừng lúc này đã không tụ tập đến đây được. Lý Vạn Pháp thẳng thắn nói. trong mắt hoa cảnh lóe lên khinh bỉ, nhưng cũng không lên tiếng. còn Thanh Long thì gật đầu đồng ý Thiên Châu nghe Đan Tuyền đã nói ra, cũng nhìn sang, chờ lời sau. kho báo tiên giới là kho báo của đại giáo vô thượng cùng tiên giới trong chiến đấu vạn năm trước. dù nói chiến trường chính không ở đại thế giới, nhưng vì đánh bại hoàng triều thượng cổ, trận chiến đó cũng rất kịch liệt. tiên giới phái đông đảo nhân viên đi xuống. Khi đó bảy đại giáo vô thượng còn rất hùng mạnh, có một nhóm cường giả. Mà tiên giới chiến đấu với Hoàng Triều Thượng Cổ, để lại một tòa kho báu tiên giới. Trong kho báu này có rất nhiều thứ tốt, bao gồm phần lớn chiến lợi phẩm khi đánh thắng Hoàng Triều Thượng Cổ. Dù nói còn có các loại di tích, nhưng đều không thể so sánh với kho báu tiên giới. Nó nhất định cần bảy đại giáo vô thượng đồng thời liên thủ mới mở ra được, nghe nói thứ bên trong hết sức kinh người. Chỉ là là tiên giới có cấm chế, trừ khi xảy ra chuyện như Hoàng Triều Thượng Cổ hơn nữa cần có tiên chỉ mới được mở ra, bằng không tuyệt đối không được ban nở dê tới. cho nên nhiều năm qua cũng không ai dám tự tiện ban nở dê tới. thanh long gật đầu đồng ý lời của lý văn pháp, cũng nhìn sang hoa cảnh, nói thì nói vậy, nhưng mà nó chuyện nào có dễ như thế. hiện tại không liên lạc được tiên giới, không lấy được tiên chỉ, đông hoang thần giáo biến mất, hải thần giáo nghe theo nhậm gia chỉ huy. cho dù hiện tại năm nhà chúng ta đều có ý này, cũng không thể mở ra được. nếu hắn triệu tập, đưa ra ý này, nhất định là có cách. Nói đi! Thiên Châu vẫn luôn mắt lạnh đứng nhìn không nói, đột nhiên lại lên tiếng, nhìn thẳng vào đan tuyển. Hắn có cách triệu tập mọi người, nhắc tới chuyện này, tuy rằng mọi người đều muốn, nhưng đều cho rằng không thể, hắn triệu tập mọi người đề xuất chuyện này, chẳng lẽ... Vụt! Thiên Châu nói rồi, mọi người đều nhìn về phía đan tuyển. Hiện tại không liên lạc được tiên giới, tiên khí chảy ra lại bị phong ấn, nhậm ra bành trướng lớn mạnh nhanh chóng, đại giáo vô thượng cũng cảm thấy bị uy hiếp lớn bọn họ nhất định phải nghĩ cách trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng cũng có chút nội tình cùng phương pháp, nhưng nếu thật có thể mở ra kho báo tiên giới vạn năm trước, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Trương 757, thích thì đi chơi đi. Đừng xem tiên châu không nhận kiểm tra hay làm việc gì trong giáo, lúc bình thường cũng lười đi làm những chuyện lục ba c với nhau, đó là vì ở trong mắt nàng hết thể đều không thực tế bằng lực lượng, ở trước mặt lực lượng cường đại toàn bộ âm lưu quỷ kế đều là cạn bả. Cho nên nàng lười đi làm những chuyện đó lười phí tinh lực vào những chuyện đó, nhưng điều này cũng không đại biểu trí tuệ của nàng không bằng người khác, ngược lại xem ra còn thấu triệt hơn so với người khác, hơn nữa nàng cũng dám to gan nói thẳng ra ý nghĩ, nói thẳng ra mục tiêu của mình. Đan Tuyền trước nay luôn do dự, nếu không phải đầu đề câu chuyện rất nhanh lên náo như vừa rồi, nếu không phải chuyện đã đến nước này, hắn thật không nghĩ như thế. Giờ này vừa mới nói ra một chút, lộ ra một chút đầu mối, đột nhiên bị Thiên Châu nói toạc ra, mọi người đều nhìn về phía hắn, trong lòng hắn cũng run lên. Lập tức đan tuyền đưa mắt cẩn thận nhìn về phía mọi người, thấy ánh mắt của mọi người, lập tức hắn đột nhiên nghĩ tới tình hình bây giờ, ngay cả tiên giới đều không liên lạc được, tiên giới đều có xu hướng sụp đổ, hơn nữa gặp phải thời điểm tồn vong sống chết này, nếu như còn do dự đúng là sẽ xảy ra chuyện lớn. Không quản nhiều như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể bắt được nha đầu đàn rượu bất hiếu không vâng lời kia, có nàng, hoàn toàn giao nàng cho tiên đế luyện hóa, thì tin tưởng cho dù tiên giới có người muốn truy cứu chuyện này cũng không làm gì được mình. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng đàn tuyển mở miệng. Cũng không ngại nói với chư vị, kho báo tiên giới cần huyết mạch trực hệ, thủ pháp đặc biệt, cùng bảo vật chuyển thừa của bảy đại giáo vô thượng mới có thể mở ra. Hiện tại đông hoang thần giáo biến mất, không biết cái này có thể bị thủ tiêu hay không. Còn hải thần giáo bên kia không cần suy nghĩ, bọn họ khẳng định sẽ không hợp tác với chúng ta. Bất quá bởi vì một cơ duyên đặc thủ, đan tiên giáo ta liên lạc với tiên giới, biết một số chuyện người khác không biết Tiên giới sở dĩ lưu lại kho báu, chính là dự phòng lúc có chuyện gì đó ảnh hưởng tới thống trị đại giáo vô thượng có thể linh động mở ra. Mà trên thực tế kho báu tiên giới chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất chính là phải dùng tới huyết mạch của bảy đại giáo vô thượng, tầng thứ 2 cần thủ pháp đặc, biệt, tầng thứ 3 cần dùng bảo vật truyền thừa. Không nói gì khác, bởi vì nguyên nhân đặc thủ, trong đan tiên giáo ta đang giam giữ một số người có huyết mạch trực hệ của Đông Hoang Thần giáo cùng Hải Thần giáo, cộng thêm năm nhà chúng ta, ít nhất có cơ hội mở ra tầng thứ nhất. Về phần tầng thứ 2 và tầng thứ 3, cũng có biện pháp. Tóm lại, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, khẳng định có thể cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, cùng chiếm được kho báu tiên giới để đại giáo vô thượng chúng ta lại lần nữa nắm trong tay hết thảy tu luyện giới. Đan tuyển tận lực, cố gắng nguyện chuyển nói ra sự tình, sau khi nói xong còn cẩn thận chú ý xem phản ứng của mọi người. Cái gì? Mà vừa nghe hắn nói lời này, tất cả mọi người đều đồng thời sửng sốt Hừ! a hừ! Hoa cảnh phát ra tiếng cười kèm theo tiếng hử lạnh lùng. Thiên Châu ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, tiếp tục nhìn vào Đan tuyển, chờ hắn nói câu sau. Mà Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long thì lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng bọn họ cũng mau chóng phản ứng, còn bà nó. Đan tuyển này nói hiện giờ hắn giam giữ người có huyết mạch trực hệ của Đông Hoang Thần Giáo và Hải Thần Giáo, trên thế giới này ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy, húng chi có được huyết mạch trực hệ đều là nhân vật trọng yếu trong các đại giáo. Thời khắc này bọn họ đều đã rất rõ ràng Hiển nhiên Đan tuyển và đàn tiên giáo đã sớm có kế hoạch từ trước, chỉ sợ kế hoạch lúc ban đầu của họ là định qua mặt tất cả, một mình mở ra kho báo tiên linh giới. Nói như vậy, rất có khả năng bọn họ còn nắm trong tay người có huyết mạch trực hệ của những đại giáo vô thượng khác, thậm chí cũng đang nghĩ biện pháp thầm thầm chiếm được pháp quyết đặc thù của những người đi vào kia. Về phần bảo vật truyền thừa, cái này phỏng trừng bọn họ không có biện pháp gì, nhưng dù vậy nghĩ đến đây Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long cũng đều nổi giận. Còn bà nó... Đàn tiên giáo ngươi còn có mặt mũi hay không, không ngờ đã sớm có ý định tính kế mọi người. Còn bà nó, đúng là thứ không ra gì. Lý vạn pháp tức giận mắng. Nói mau, có phải trong đó có truyền nhân trực hệ của yêu thần giáo ta bị các ngươi bắt giữ hay không? Thanh Long trừng mắt quát. Nghĩ tới gần đây huyết mạch yêu thần giáo mỏng manh, thế lực từ từ giảm yếu liền lập tức không nhịn được phẫn nộ. Còn bà nó, hiện tại hắn nói như vậy, thì trước kia hắn làm chuyện bẩn thỉu gì làm sao biết được. Đan Tuyền tính kế này quả thực độc ác, kho báo tiên giới hắn cũng dám nghĩ tới, hơn nữa hiển nhiên làm chuẩn bị từ lâu, bất quá bây giờ ngược lại phải tiện nghi cho mọi người. Hừ, bởi vì vừa rồi đan Tuyền giải vây, hơn nữa đối với hoa cảnh mà nói, đan Tuyền làm ra hành vi âm độc như vậy, hắn cũng không cảm thấy có gì, cho nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng không nói gì. Thiên châu thì lạnh lùng nhìn, hiện tại nàng chỉ cần kết quả, không quản tới chuyện gì khác. Lý vạn pháp cùng thanh long thì so ra kích động hơn. Một là bọn họ không có bị nhậm ra đả kích, không có bị dồn vào đường cụt, không có cảm nhận qua loại kinh khủng đó, trước mắt bọn họ cảm thấy còn không lớn, cộng thêm tính tình của hai người bọn họ, cho nên bọn họ liền lập tức phẫn nộ. Cuối cùng đan Tuyền lựa chọn nói ra, tim cũng đập loạn, thời khắc này quả nhiên thấy bị đối phương nhắc tới chuyện này, hắn cũng rất là bất đắc dĩ, tuy nhiên lúc này ngược lại hắn cũng rất lưu manh. Ở vào thời điểm này, bổn giáo chủ cũng không nói gì nhiều, chúng ta bây giờ còn thiếu một chút huyết mạch của kiếm tiên giáo. Những thứ khác thật ra đều có, cái này mọi người không cần lo lắng, bọn họ đều rất tốt. Nắm một đại giáo vô thượng mà không có quyết định của mình, không có một chút động tác đặc thủ sao được. Hiện tại bổn giáo chủ vì mọi người chịu nói ra chuyện này, người của các vị sau này bổn giáo chủ sẽ phái người giao lại cho các vị, chỉ hy vọng chúng ta có thể đoàn kết với nhau, chung sức mở ra kho báu tiên nhân giới. Đến lúc này, phủ nhận cũng là sỉ nhục đối với chỉ số thông minh của mình, cho nên đan tuyển trực tiếp thừa nhận vô cùng thông khoái. Hắn vừa thừa nhận chuyện này, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long càng thêm phẫn nộ, mắng lên, hiện trường lập tức hỗn loạn cả lên. Thời khắc này đan tuyển không lên tiếng, để bọn họ tùy ý mắng chửi, dù sao hiện tại mọi người đều không ở đây, bọn họ muốn động thủ cũng không có khả năng. Mắng đủ rồi thì trước tiên nói về chính sự, thai hòa đến nơi, không quản cuối cùng nghĩ thế nào, không có thực lực chỉ phải để mặc cho người làm thịt. Mở ra tầng thứ nhất còn chưa đủ, cần mở ra tầng thứ hai mới được. Giờ này những tiên khí của tiên giới kia đang bị người dẫn động nắm trong tay, nhậm kiệt một mực không có xuất hiện, rất có thể là hắn đang làm chuyện này. Hợp tác cùng nhau, không hợp tác chúng ta tới làm gì. Chờ Thanh Long và Lý Vạn Pháp mắng chửi một hồi, Thiên Châu mới lên tiếng, phong cách trước sau như một, trực tiếp biểu lộ ý đồ sáng như kiếm, đơn giản trực tiếp, sáng tỏ, trước sau sắc bén như một. Lời nói của Thiên Châu cũng có uy lực như kiếm của nàng, Thanh Long và Lý Vạn Pháp tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng vừa rồi mắng chửi một hồi. Đồng thời Thiên Châu nói thẳng ra như thế, bọn họ cũng không khỏi không dừng lại suy tính. Chuyện dù sao cũng phải phân ra nặng nhẹ, nhiều năm qua các ngươi còn từng liên thủ áp chế tàn hồn ta, đả kích tàn hồn ta, nhưng vào thời điểm này buồn giáo chủ cũng không kể hiểm khích lúc trước cùng chung sức với mọi người cùng nhau nên địch. Ta rất ủng hộ đan Tuyền giáo chủ cùng Thiên Châu giáo chủ, hai người các ngươi không muốn tham gia thì cứ nói một tiếng. Hoa cảnh vừa mới bị thương, thời khắc này tìm được chiến tuyến, tìm được cơ hội cũng không quên phản kích một chút Tuy rằng Lý Văn Pháp, Thanh Long đã phẫn nộ sắp bùng nổ, không ủng hộ đối với quan điểm cùng thuyết pháp của họ, nhưng chuyện đến nước này, cuối cùng bọn họ cũng chỉ phải gật đầu tham gia. Bởi vì dù sao từ trong lời nói của đàn tuyển có thể hiểu được, nếu như Thiên Châu cũng ủng hộ, cho dù không có hai người bọn họ cũng có huyết mạch trực hệ của hai người trong giáo bọn họ, dĩ nhiên, nếu không có bọn họ tham gia, chỉ sợ tầng thứ hai cũng khó có thể mở ra. Tuy nhiên từ suy tính lợi ích chính thể, bọn họ cũng biết ở vào thời điểm này mở ra kho báo tiên giới sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt, điều đó sẽ giúp đại giáo vô thượng tăng trưởng theo hình thức bạo phát. nên biết thời điểm đại chiến cùng hoàng triều thượng cổ vạn năm trước, trong đại giáo vô thượng cường đại cỡ nào đều có. nghe nói một vài đại giáo vô thượng vốn trước đó ẩn giấu một số lao tổ tông, lao quái vật thậm chí một số thần thú chiếm được tiên giới duy trì, cao nhất từng có nhân vật đạt tới trình độ đại la kim tiên, thậm chí từng xuất hiện tiên vương, phối hợp với đại quân tiên giới cùng chung sức chém giết đại quân hoàng triều thượng cổ. chỉ là sau đại chiến. Tiên rồi rút toàn bộ trên pháp thần cảnh lên tiên giới, từ đó về sau mặc dù đại giáo vô thượng ở tu luyện giới vẫn như cũ giữ thế cường đại tuyệt đối, nhưng khó mà cường đại bằng vạn năm trước. Ai không muốn khôi phục vinh quang ngày đó, nhất là ở vào thời điểm này. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ vào đan tuyển, bảo hắn lập tức thả người. Yên tâm, yên tâm, cái này lúc chúng ta gặp mặt ta sẽ giao trả người cho các ngươi, trước kia mọi người không có đạt thành trung nhân thức, không có xuất hiện chuyện loại này. Bổn giáo chủ cũng là dự phòng vạn nhất xảy ra chuyện mà thôi. Các vị nghĩ xem, như tình huống của Đông Hoang Thần giáo hiện tại, nếu không phải bổn giáo chủ trước thời gian chuẩn bị lưu lại một số huyết mạch giúp bọn hắn, nói không chừng huyết mạch của Đông Hoang Thần giáo cũng hoàn toàn biến mất rồi, thì kho đáo tiên giới sẽ hoàn toàn không mở ra được. Đan Tuyền vừa nghe nói, cuối cùng bởi vì lời nói của Thiên Châu đã ổn định sự việc, nên cũng không để ý tới những thứ khác, cười thuận miệng đáp lời, đáp ứng yêu cầu của Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long, trong lòng thì cân nhắc một số chuyện khác. 24. Ẩm. bất chợt không gian chấn động lóe lên một đạo sấm chớp bùm bùm sau đó trên không trung hiện ra một con cự long không ngừng ấn lượn trong mây như ẩn như hiện gờ giờ ào gờ giờ ào a bay -A, a quá mức nghiện mau mau mà lúc này trên lưng con lôi long to lớn đan diệu mặc một thân trang phục ai hùng tư thế hiên ngang đang vui vẻ kêu to thúc giục lôi long nhanh chóng bay lên cảm thụ loại cảm giác cực nhanh kia tuy rằng lực lượng của đan diệu hiện tại cũng không yếu nhưng so sánh với lôi long thì đúng là giống như người phàm thế tục cưỡi trên lưng cự thú phi hành, loại tốc độ bay nhanh như điện chớp, cảm giác cực nhanh đó còn là vô cùng kích thích. Hùng chi lôi long mặc dù là khí linh, nhưng ngưng tụ cho tới trình độ như hiện tại đã vượt qua thần thú bình thường, thân thể do hạch tâm sấm sét ngưng tụ hình thành càng không tầm thường, một khi bay lên vô cùng như thế. Chính bởi vì vừa rồi nhìn thấy 8 con rồng khí linh, Đan Diệu mới hỏi Nhậm Kiệt xem có thể cưỡi chúng uy phong một chút hay không. Với Nhậm Kiệt tự nhiên không thành vấn đề mà đối với lôi long bọn chúng mà nói, đan diệu chính là chủ mẫu đại nhân, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. vì thế thời khắc này đan diệu liền cưỡi trên lưng lôi long, xuyên qua lại giữa bầu trời tiểu thế giới. cũng may mà khu vực này nhậm kiệt đã không chế lại, không đến mức bởi vì đan diệu chơi đùa mà ảnh hưởng đến những người khác tu luyện. đến đây, thi ngữ tỷ, vô song, chúng ta cùng đi chơi, chơi rất vui. lúc này, đan diệu chơi đùa vui vẻ liền kêu văn thi ngữ. Ngọc vô song các nàng cùng theo nàng chơi đùa với nhau. Văn Thi Ngữ cười lắc lắc đầu, nàng tự nhiên không có khả năng đi theo chơi đùa. Nhưng Ngọc vô song vừa thấy Đan Diệu cưỡi trên lưng Lôi Long vui vẻ như vậy, lợi hại như vậy, tuy rằng bộ dáng nàng còn có chút do dự lo lắng, nhưng trong mắt lại là tràn đầy mong đợi. Thích chơi đùa cứ đi đi, đuổi theo bắt Đan Diệu đi. Lôi Long tuy rằng lực phá hoại mạnh nhưng tốc độ cũng chưa chắc nhanh hơn, ngược lại thì không bằng Hoa Long. Thấy bộ dáng Ngọc vô song như thế, Nhâm Kiệt cười nói. Nói xong khẽ điểm ngón tay một cái, trong nháy mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa phía dưới chân Ngọc Vô Song, trong tiếng nổ ầm ầm biến thành một con hỏa long to lớn. Trong nháy mắt hỏa long mang theo Ngọc Vô Song đang cả kinh kêu lên bay vọt lên không trung, chớp mắt Ngọc Vô Song đã vọt lên tận trời, càng bay thân thể kia càng lớn, từ từ biến thành một con cự long không xê xích bao nhiêu so với Lôi Long, trực tiếp bay đuổi theo Lôi Long. Chương 758: Có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Ha ha. Đến đây đi. Tiểu Lôi Long vừa rồi ngươi còn nói ngươi là lão đại nếu như bị đuổi kịp đúng là bị mất mặt rồi thấy ngọc vô song ngồi trên lưng hỏa long đuổi tới đan diệu lập tức vui vẻ hưng phấn hô một tiếng thúc giục lôi long tăng tốc lôi long vừa nghe nói lập tức trong vảy rồng bùng phát ra sầm chớp lấp lánh trong tiếng nổ ầm ầm toàn lực tăng tốc bay tới Hòa, cố gắng lên ngọc vô song tuy rằng không thường chơi đùa sảng khoái điên cuồng giống như đan diệu như vậy nhưng dù sao cũng còn trẻ trong thâm tâm vẫn có tính hoạt bát tuổi thanh xuân kia Chỉ có điều trước nay đều bị áp chế mà thôi. Người khác nhìn thấy, đều chỉ là một mặt cường đại của nàng, mà không biết nàng chân chính trải qua chuyện cũng không nhiều, chỉ là lúc không có nhậm kiệt nàng cần phải làm như mình kiên cường, làm như mình cường đại. Mà giờ này nhậm kiệt đã trở lại, nàng không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì, muốn như thế nào đều được, tâm tính cũng từ từ tốt hơn, trạng thái cũng bình hòa hơn. Vô song từ nhỏ luôn vượt qua tháng ngày trong ngủ say, số lần tỉnh lại không nhiều lắm lại còn xảy ra loại chuyện đó. Những năm này tuy rằng nàng biến thành cường giả, lực lượng cũng có thể đứng vào top 10 trong nhậm gia, nhưng nàng cũng không phải là chân chính lớn lên trầm ổn loại đó, mà là trạng thái tự mình đè nén không chế. Văn Thi Ngữ nhìn Ngọc Vô Song bay lên không trung, trên mặt lộ ra nụ cười, từ từ buông lỏng liền nhẹ giọng nói cạn khái: Yên Tâm, ta đã trở về, các nguội đều có thể trở về chính mình, không cần vì nhân tố ngoại giới mà đè nén mình nữa. Nhâm Kiệt khẽ nắm bàn tay ấm áp, mềm mại nhỏ bé của Văn Thi Ngữ, nhẹ giọng nói. Văn thi Ngư nghe nhậm kiệt nói lời này, trong lòng một trận ngọt ngào, sau đó lại cười khổ nói, các nàng còn được, huynh nhìn xem hiện tại vui vẻ biết bao. Nhưng muội thật ra không có gì để nén hay áp lực, vốn từ nhỏ đối mặt nhiều chuyện đã thành thói quen. Đúng rồi, tuy rằng bởi vì Hoàng Triều Thượng cổ muốn phạt thiên, mà cuối cùng chúng ta rất có khả năng phải đối mặt với bọn họ, nhất định phải cho người nhậm ra biết trước để không ngừng rèn luyện, tôi luyện tăng lên. Thế nhưng lần này đột nhiên đình chỉ hành động đối phó đại giáo vô thượng sẽ chỉ làm cho bọn họ cảm nhận được đau đớn sau này làm ra phản ứng kịch liệt hơn điều này chúng ta không thể không phòng bị. Đại giáo vô thượng nội tình kinh người, điểm này ai cũng biết, nhưng có một điều thật ra văn thi ngự trước nay không biết rõ lắm. Nếu biết đại giáo vô thượng nội tình kinh người, cần gì phải như thế chứ? Cho dù muốn cho người nhậm ra chiến đấu để tôi luyện, cũng có thể tập trung lực lượng nhìn thẳng tiêu diệt trước một nhà, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó những nhà khác. Giờ này làm như vậy tuy là đánh đau đối phương nhưng không khỏi bị thương gân độc cốt cũng chỉ làm cho các đại giáo vô thượng này đoàn kết lại, đồng thời kích phát lực phản kích mạnh nhất. Với lực lượng của ta bây giờ, cho dù đại giáo vô thượng dây rùa thế nào đi nữa cũng chỉ là chuyện như vậy, nhưng ta lại không thể thay mọi người đi chiến đấu, đi trải qua những thứ này để rèn luyện. Mà người nhậm ra phải trải qua những thứ chiến đấu này, cũng không chỉ là cần tranh đấu nhất thời, mà là cần một quá trình lâu dài. Nói như thế, nếu như tập trung lực lượng đối phó một đại giáo vô thượng, dưới tình huống ta cùng mấy người như cha và bọn họ không ra tay, Cũng đích xác có thể nhanh chóng đánh cho một đại giáo vô thượng rơi vào tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng lá bài tẩy ẩn giấu của đại giáo vô thượng đó sẽ tạo thành tổn thương gì thì rất khó nói. Đây là một mặt, còn có mặt khác, nếu như một lần tiêu diệt toàn bộ bọn họ, thì đoạn thời gian về sau ở tu luyện giới này, người nhậm gia còn có thể tìm ở đâu gia địch nhân chứ? Cho nên căn bản không cần phải gấp gáp, bọn họ đích xác sẽ nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực, nhưng điều đó cũng chính xác là điều chúng ta cần, chúng ta phải có lòng tin vĩnh viễn nhanh hơn so với bọn họ. Mạnh hơn so với bọn họ, chẳng lẽ bọn họ tăng lên chúng ta cứ mãi đạp bước tại chỗ hay sao? Nhậm Kiệt nhìn vẻ mặt giật mình, chợt hiểu của Văn Thi Ngữ, cười bình thản nói tiếp, cái này giống như chuyện mèo vờn chuột trong thế tủ, thả bắt, bắt thả, trong quá trình này là rèn luyện, đùa bỡn mà thôi. Hiện tại Nhậm gia cần chính là một địch nhân không ngừng tăng lên như vậy. Nghe Nhậm Kiệt nói, Văn Thi Ngữ kinh ngạc khiếp sợ rất nhiều, cũng hoàn toàn không nói nên lời. Chứ Nhậm Kiệt vị gia chủ Nhậm gia này ra, Trong thiên hạ chỉ sợ không ai có thể làm ra chuyện điên cuồng bực này. Nếu như người khác làm như vậy, không phải đang tìm chết chính là điên khủng, nhưng văn thi ngữ nghe nhậm kiệt nói như vậy, duy nhất có cảm giác chính là quá xuất sắc, quá tàn khốc. Trên người nam nhân của mình kêu biểu hiện rõ vô cùng cường đại tự tin, thật đúng là làm cho người ta rung động mà. À, chuyện về tu luyện mội không giúp được gì, tuy nhiên nếu như có một vài chuyện tạp nhạp mội sẽ xử lý tốt không để huynh phân tâm. Chuyện này văn thi ngữ vẫn luôn lo lắng. Tuy rằng ngay trước mặt mọi người, Nhậm Kiệt đã đề cập qua một lần, nhưng Văn Thi Ngữ vẫn còn lo lắng nuôi hổ thành họa, bây giờ nghe Nhậm Kiệt nói như vậy nàng cũng yên lòng. Nghe Văn Thi Ngữ nói vậy, Nhậm Kiệt đưa tay ôm Văn Thi Ngữ vào lòng, nói, có nhớ trước kia ta đã nói với mọi hay không? Hậu phương càng trọng yếu hơn, tích xúc mới có tương lai, mặc dù bây giờ ta phải không ngừng tu luyện, không ngừng luyện chế dược phẩm, nhưng có thể đi tới một bước ngày hôm nay đều là tích lũy từng chút một. Mà nếu nhậm ra muốn tiếp tục cương đại đối với bồi dưỡng nhân tài kế tục sau này tích xúc bậc thềm hóa lực lượng đều là trọng yếu trong trọng yếu nhớ kỹ đây không phải là chuyện nhỏ à dĩ nhiên nhớ kỹ muội cũng không có ý nghĩ gì khác bị nhậm kiệt ôm vào lòng hơn nữa nghe nhậm kiệt cố ý nhấn mạnh điểm này trong lòng văn thi ngữ vô cùng ấm áp rất thư thái rất vui vẻ không phải vấn đề muội có ý nghĩ hay không mà bất kể là muội hay là những người khác đều phải biết tầm quan trọng của phương diện này đối với nhậm gia Không chỉ là không nên xem nhẹ chính mình, cũng phải biết quan hệ trọng đại của điều này. Hiện tại thành viên trung tâm chủ yếu của nhậm gia sẽ từ từ được ta mang vào trong thế giới của cựu cửu âm Dương chấn Thần Kỳ. Một số những người khác chọn lựa đi vào hai cái tiểu thế giới của nhậm gia ở Tây Bắc Đại Doanh trước đây, sau đó dùng tiên khí sảng chọn nhân tài toàn bộ đại thế giới, cứ nói nhậm gia có thể nắm trong tay tiên khí, có thể cùng chia sẻ với mọi người, sau đó hấp dẫn bọn họ đến đây. Từ trong đó từ từ sàng lọc lựa chọn một nhóm người mới chuyện này cũng vô cùng trọng yếu. Đặt tới cảnh giới như Nhậm Kiệt hiện nay, có ký ức cùng kiến thức ở kiếp trước, đối với tầm quan trọng của chuẩn bị đời sau, Nhậm Kiệt càng hiểu rõ hơn, xem trọng hơn so với bất kỳ kẻ nào. Văn Thi ngữ hơi sửng sở, cho dù nàng thông minh như thế, tuy rằng nàng cũng biết phương diện này trọng yếu, nhưng không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại nói ra trọng yếu như vậy. Lúc này nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, thấy Nhậm Kiệt lại lần nữa rất khẳng định gật đầu. Nàng mới biết đây cũng không phải là lời nói an ủi nàng, sắc mặt nàng cũng biến thành nghiêm trọng. "Ừm, muội sẽ toàn lực đi làm, tuy nhiên nếu như dùng tiên khí cùng những thứ khác làm mồi hấp dẫn tu luyện giả đại thế giới đi tới, đích xác có thể hấp dẫn vô số người, nhưng những người này tốt xấu lẫn lộn, ý niệm có chút xung đột với nhầm ra, như vậy bồi dưỡng giống như chiến lược tinh anh của chúng ta, có thể dẫn tới phiền toái gì hay không?" Văn Thi ngữ gật đầu đáp một tiếng, sau đó lại nghĩ tới một khả năng khác. Nhậm Kiệt cười nói: Yên tâm đi. Sẽ không có xung đột hay phiền toái gì đâu. Nhậm gia kiên trì bồi dưỡng chiến lược tinh anh, điểm này còn không phải sẽ thay đổi sao. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Văn Thi Ngữ cũng có chút mê hoặc, cảm giác như câu trước câu sau của Nhậm Kiệt có điều mâu thuẫn. Tuy nhiên nàng cũng biết nhất định là Nhậm Kiệt có ý nghĩ của hắn, lần này Văn Thi Ngữ cũng không có nôn nóng vặn hỏi tới, mà chỉ lặng lặng chờ đợi Nhậm Kiệt nói tiếp. Hạch tâm của Nhậm gia nhất định phải giữ vững chiến lược tinh anh nhất, một người chưa gia nhập đều phải như thế. Hơn nữa phải bảo đảm tuyệt đối đoàn kết, điều này là trọng yếu nhất. Ngoài ra, vòng ngoài cũng cần có sức chiến đấu cường đại hơn, trước kia giữ lại rất nhiều đại quân thế tục, hiện tại gần như không có tác dụng, mà những đại quân thế tục này không có khả năng đều có thể bồi dưỡng thành tu luyện giả cường đại. Cái này cần tìm chọn trong số lượng tu luyện giả khổng lồ đó, biên chế bọn họ thành đại quân vòng ngoài, làm một chút tác dụng phụ trợ. Đây là việc thứ nhất. Nói đến đây, Nhậm Kiệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn tiên khí trên bầu trời. Từ khi bị hắn dẫn vào đây không ngừng tăng lên trong tiểu thế giới của mình, rồi dường như nhậm kiệt nhìn xuyên thấu tiểu thế giới này nhìn ra bên ngoài, hơi dừng lại một chút nói, ta cho tới bây giờ không muốn làm anh hùng cái gì, cũng sẽ không cố ý đi làm loại chuyện đó. Nếu quả thật hai họa giáng xuống, ta chỉ sẽ toàn lực bảo vệ người nhậm gia, những thứ khác cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhưng bây giờ chiến đấu, hai họa còn chưa rơi xuống. Một mặt là vì để chúng ta phát triển, Mặt khác cũng là vì trên phiến mặt đất này có thể có người còn sống sau biến động lớn của phút đại chiến cuối cùng, nhân tiện ra tay giúp đỡ một chút thôi. Nhậm Kiệt cho tới bây giờ không nghĩ tới đi làm anh hùng, hắn chỉ hy vọng là mình có thể dẫn dắt nhậm gia sống tốt hơn một chút, sẽ không để mặc cho người bài bố, có thể trở nên mạnh hơn một chút, sẽ không bị người tùy ý khi dễ. Ở đại thế giới táng tiên, Nhậm Kiệt cũng từng nhìn thấy thiên địa ở trạng thái gần như sụp đổ, vô số người sống chết trong nháy mắt, nhưng khi đó hắn một chút đều không do dự. Cũng không có đi quản tới, bởi vì hắn tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tự biết mình không quản được nhiều như vậy. Có thể quản tốt chính mình, nhân tiện có thể quản tốt nhậm gia là được rồi. Nhưng lần này là ở trong đại thế giới, mà còn chưa tới thời gian, hơn nữa cũng có thể trợ giúp nhậm kiệt, dưới tình huống có trợ giúp mình, trước thời gian làm một ít chuyện, thật ra hắn sẽ đi làm. Tuy rằng nhậm kiệt không có nói ra chuyện này thành thế giới hủy diệt, tận lực cứu vạn thế nhân như vậy, nhưng văn thi ngữ vừa nghe nói liền hiểu chuyện gì xảy ra. Bởi vì nhậm kiệt từng kể lại hậu quả của đại thế giới táng tiên sau khi trải qua trường đại chiến kia, hết thảy gần như đều là hủy diệt, sụp đổ, vô số người chết đi. Đó còn là nhờ ở trong đại thế giới táng tiên có không ít tồn tại cường đại, thậm chí là sinh linh hỗn độn như kỳ lần tiên vương bọn họ. Mà giờ này tu luyện giả mạnh nhất trong đại thế giới cũng chỉ là pháp thần cảnh. Tuy hiện nay trong nhậm gia và đại giáo vô thượng đang có người không ngừng đột phá cực hạn này, nhưng chỉnh thể mà nói còn rất yếu ớt. Hơn nữa so ra khác biệt với đại thế giới táng tiên, đại thế giới bọn họ đang sinh sống này vô cùng phồn vinh, có vô số người sống ở trong đó. Vậy người bình thường thì sao? Trong đầu nghĩ những chuyện này, cảm nhận được một loại áp lực kỳ bí, đồng thời, văn thi ngữ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đáng sợ. Bởi vì đại thế giới táng tiên lúc trước còn là ở vào thời đại thế giới hồng hoang, không có nói đến người phàm thế tục, Chỉ nói tới sinh linh hỗn độn, thần thú, yêu thú, các loại tồn tại cường đại cùng sống chung có thể còn sống được đều rất cường đại, không có ý nghĩa người phàm thế tục bình thường. Nhưng đại thế giới hiện nay thì khác, người phàm thế tục nhiều không kể xiết, một quốc gia đã có mấy chục ức người phàm đều là chuyện rất bình thường. Mà trên mặt đất rộng lớn vô ngần, có vô số người phàm thế tục rất khó mà đếm hết, nếu quả thật xuất hiện đại biến động thiên địa, như vậy bọn họ sẽ chết đi bao nhiêu. Nghĩ đến đây, văn thi ngữ cảm giác hít thở đều hơi khó khăn, nàng không phải là người chưa từng trải, cũng không phải người bình thường, nàng là người trong đại gia tộc từng sống ở Đại Tông Môn, còn trải qua chiến đấu giết chóc tàn khốc ở Đông Hoang, cũng từng chủ trì đại cục của Nhậm gia. Nhưng thiên địa đại biến động lần này quá mức tưởng tượng, loại chết chóc này một khi nghĩ tới, hơn nữa còn là biết trước mà không thể ra sức loại cảm giác này đúng là không phải khó chịu bình thường. Người bình thường thế giới này sau khi tiên phàm tách ra, tuy rằng tu luyện giả cũng rất cường đại, nhưng dễ ước thúc, cũng không có loại năng lực hủy diệt quá kinh khủng kia, cho nên người phàm vẫn nhận được sinh khí sinh sôi nảy nở. Trên mặt đất có vô số quốc gia người phàm, nhân số lại vô số, cho dù hiện tại Nhậm Kiệt đều chứa đầy người bên trong không gian thật lớn bằng mấy cái tinh cầu của hắn, cũng chỉ là một góc băng sơn, hoàn toàn không có biện pháp gì khác tốt hơn. Nghe văn thi ngữ hỏi tới vấn đề này, Nhậm Kiệt nhẹ giọng A một tiếng, sau đó nói, chỉ đành vậy thôi. Chúng ta trước cứ quản tốt chính mình đi, chuyện khác nhìn tình huống tính sau. Nếu như có dư thừa tinh lực và thời gian. Chuyện này có thể ở dưới tình huống không làm ảnh hưởng tới kế hoạch đối chiến trình thể của nhậm gia Thì đến lúc đó, ta sẽ cùng cha và bốn đại tiên vương tìm đến một số không gian lợi dụng khuyết trương tăng thêm Ít nhất người của nhậm gia nắm trong tay Người của vương triều Minh Ngọc Hoàng triều to lớn này Mây trăm ức người ở chung quanh có lẽ sẽ có cơ hội chăng Những chuyện khác, chúng ta có muốn quản cũng chưa chắc có thể quản được Gia đã chẳng còn, lông bám vào đâu Nhậm kiệt cũng nghĩ tới cứu tất cả mọi người Nhưng cuối cùng đại chiến là mấu chốt nhất Đây là trọng yếu trong trọng yếu. Nếu như nhậm ra đều không tồn tại, cho dù hao phí vô số năm tháng cứu mang tất cả người phàm thế tục vào tiểu thế giới, kết quả đều chỉ là một đường chết. Hơn nữa không có khả năng đi làm ngay bây giờ, bởi vì những người này khác với tu luyện giả, không phải tu luyện tới trình độ nhất định có linh khí là được, bọn họ cần ăn cần uống các thứ. Văn Thi Ngữ gật đầu nói, ứng, mọi sẽ đi làm chuyện này, đầu tiên chúng ta cứ nắm trong tay, phân ra hai quỹ đạo, có thiên tư có năng lực thì tu luyện. Một số người không có thiên phú tu luyện thì làm việc khác, từ từ nắm trong tay hết thảy, đến lúc cần người sẽ không rơi vào cục diện rối loạn không thể không chế, đồng thời. Trong bầu trời, đan diệu cùng Ngọc Vô song chơi đùa vui vẻ, hiện tại các nàng hoàn toàn có thể trầm tĩnh lại buông lòng chơi đùa, cái gì đều không cần để ý tới, cái gì đều không cần lo lắng, mà văn thi ngự thì ở cùng một chỗ với nhậm Kiệt, chỉ có điều cũng không ngừng nhanh chóng bàn bạc các sự việc. Nói một chút về phương diện tu luyện, nhậm Kiệt nói mấy câu là xong. Nhưng những vấn đề khác thì không đơn giản như vậy, cần lần nữa phân tích mổ xẻ. Mà những vấn đề này, nhậm kiệt cần nói riêng với thi ngữ, bởi vì cần thi ngữ đi làm. Tốt lắm, đan diệu vô song các muội cũng đều tới đây đi. Hiện tại không biết tình huống bên trên rốt cuộc đã chuyển biến xấu tới mức nào, chuyện lúc nào sẽ đột nhiên không xong, cho nên chúng ta chỉ có thể nắm bắt tất cả thời gian nỗ lực chuyển hóa áp lực thành động lực. Sau khi nhậm kiệt cùng văn thi ngữ không ngừng phân tích mổ xẻ các loại sự việc rõ ràng, không ngừng làm ra từng quyết định một, Làm chuyện đại khái đều nói rõ ràng không sai biệt lắm, tiếp đó Nhậm Kiệt cũng không có trực tiếp khống chế lôi long bọn chúng bay xuống, mà chỉ gọi Đăng Hân Diệu, Ngọc Vô song các nàng xuống. Hai người cũng chơi đùa rất lâu, chỉ là tìm một chút cảm giác, lúc này nghe Nhậm Kiệt gọi, lập tức các nàng đều nhanh chóng khống chế khí linh bay xuống. Trưng 759, Hôn Khí linh dòng tuy rằng rất cường đại, cũng có trí tuệ, nhưng bọn chúng vẫn còn rất đơn giản tinh khiết, nhất là Nhậm Kiệt là chủ nhân, mà Đăng Hân Diệu, Ngọc Vô song các nàng là chủ mẫu điều này bọn chúng đều biết rõ, cho nên mới thả lòng chơi đùa với các nàng như vậy. Thả các nàng xuống bên cạnh Nhậm Kiệt, bọn chúng mới nhỏ giọng phát ra tiếng long âm, sau đó trong nháy mắt vọt lên biến mất trong bầu trời. Không thành vấn đề, phiếu cơm Lão Đại huynh nhất định phải xem một chút trình độ luyện dược của muội hiện nay. Kỳ hỉ, nghe Nhậm Kiệt nói sắp bắt đầu khởi động, nỗ lực, Đan Diệu liên tục gật đầu. Sau đó nói đến chuyện luyện dược, nàng đắc ý nhìn Nhậm Kiệt cười xấu xa, bởi vì trong lòng nàng từng nghĩ qua vô số lần. Đợi sau khi Nhậm Kiệt trở về sẽ dọa cho hắn nhảy dựng mới được. Nên biết, căn cứ phương pháp luyện dược của Nhậm Kiệt lưu lại trước kia, những năm này nàng lại từng đi vào thời gian tăng tốc của Hải Thần giáo luyện chế dược phẩm, Đan Diệu đã tiến rất xa trên đường này, mỗi khi nghĩ tới hình ảnh phiếu cơm lão đại giật mình khi nhìn thấy mình luyện chế dược phẩm là nàng cảm thấy rất vui vẻ rồi. Dược phẩm a, nhắc tới lại quên để cho muội nhìn xem, phòng trường trước đây dạy cho muội pháp luyện chế dược phẩm sơ cấp, hẳn muội đã hiểu rõ toàn bộ rồi chứ? xem dáng muội đắc ý cười xấu xa như vậy, có phải còn lợi hại hơn so với lúc trước ta dạy cho muội hay không? Nói như vậy muội đã đạt tới trình độ trung cấp rồi à? Tuy nhiên, a a chỉ sợ muội sẽ thất vọng rồi. Muội nhìn xem này, nhậm kiệt thấy đan diệu cười xấu xa, đã biết ngay nàng nín nhịn trong lòng ý nghĩ xấu gì rồi. Cùng lúc nói, trong nháy mắt trung quanh thân thể nhậm kiệt xuất hiện vô số dược vật, mỗi loại dược vật đều giống như chìm trong một cái đan lông ngưng tụ trong ngọn lửa. Mà luyện chế mỗi loại dược vật đều không giống nhau. Hơn nữa, tất cả dược vật cùng một lúc luyện chế, với ngọn lửa ngưng tụ thành một trận pháp thật lớn, giống như vô số tinh hà trong vũ trụ mênh mông, theo các loại dược vật bị luyện chế, dược tính của mỗi một loại dược vật đều lóe ra tia sáng bất đồng, hoặc là màu đen hoặc là màu bạc hoặc là màu đỏ phối hợp với ngọn lửa, tạo thành một bức họa hoàn mỹ nhất. A thấy một màn như vậy, Đan Diệu đã hoàn toàn kinh sợ ngây người. Người khác trông thấy cảnh này sẽ hoảng sợ, nhưng cũng không kinh ngạc giống như Đan Diệu như vậy. Bởi vì thế giới này vốn là thế giới với luyện đan là chính, thời đại thượng cổ hoặc là thời đại hồng hoang có người luyện chế dược phẩm, nhưng đã qua lâu rồi. Thời đại hiện nay, chỉ có nàng cùng phiếu cơm lão đại là hai người chân chính bước trên con đường này. Tuy rằng phiếu cơm lão đại và nàng cũng chỉ dạy không ít người, nhưng bọn họ kém quá xa, sản xuất một lượng lớn còn tạm được, còn dược phẩm cao cấp có mục tiêu nhắm vào thì bọn họ không làm được. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, đan diệu là chân chính trong nghề. Ở phương diện dược phẩm chỉ có nàng mới thực sự hiểu được, cho nên giờ khắc này cũng chỉ có nàng phản ứng kịch liệt nhất, không nhịn được nắm chặt tay Ngọc Vô Song ở bên cạnh. "Hả?" Ngọc Vô Song lực lượng cường đại hơn rất nhiều so với Đan Diệu, nhưng trong khoảnh khắc này, lại cảm thấy trên tay Đan Diệu truyền đến lực lượng cường đại, làm cho nàng đều cảm nhận được hơi đau. Điều này khiến Ngọc Vô Song vô cùng giận mình, thầm nghĩ nhậm Kiệt Ca Ca này luyện chế dược phẩm hẳn là rất lợi hại, rất hoàn mỹ, nhưng Đan Diệu tỷ cũng rất lợi hại nha, không cần phải kích động như vậy chứ. Đây chính là hoàn toàn đắm chìm hoặc là mất đi chính mình, trong khoảnh khắc này nàng buộc phát ra lực lượng, đã vượt qua lực lượng bản thân nàng rất nhiều đây là một loại trạng thái không thể giải thích, điều này cũng quá kỳ quái đi. Diễn biến giống như thiên địa sơ khai, giống như diễn biến vạn vật, thời khắc này dược vật của nhậm kiệt chính là phát sinh biến hóa như vậy. Bất chi bất giác, một chút dược phẩm cuối cùng ngưng tụ dường như có linh tính, tạo cho người ta có cảm giác giống như có chứa khí tức sinh mạng cuối cùng nhậm kiệt bắt đầu từ từ ngưng tụ thành ba dọn dược phẩm. Ba giọt dược phẩm này, mỗi một giọt ngưng tụ đều không giống nhau, biến hóa huyền diệu vượt quá tưởng tượng. Phụ, phụ, phụ. Trong nháy mắt khi nhậm kiệt rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thành ba giọt dược phẩm này, nhậm kiệt còn không có gì lạ, trong khi đó toàn thân đan rượu đột nhiên nước đấm, toát ra rất nhiều mồ hôi, cả người nàng giống như là bị rội mưa, trên mặt đất đều có không ít bọt nước. Mà cả người nàng hô hấp rồn rập, dường như đã trải qua một trận đại chiến giang co, đã trải qua một trận chiến sinh tử. Thật đáng sợ. Thật huyền diệu, thật hoàn mỹ, thật đặc biệt hóa ra lại có thể làm như thế. Cái này cái này đã vượt qua mức độ hy vọng, triển vọng của năm đó, cho dù là luyện chế tiên đan thượng phẩm bình thường kia, chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy đâu. Không. Tiên đan sao có thể so sánh với nó chứ? Đan diệu không nhịn được cảm thán, hết thể đều rất khó tin. Các nàng hãy uống cái này đi, cần một chút thời gian từ từ sử dụng. Thi ngữ mỗi đây là từ từ lắng đọng lại, từ từ bồi dưỡng. Như vậy có thể không làm trễ nải việc làm của muội, còn có thể từ từ trợ giúp muội tăng lên. Phần của đan dược này chủ yếu là cải tạo thân thể của muội, đồng thời có trợ giúp rất lớn cho muội khống chế lửa. Còn vô song cái này sẽ tăng lên tu vi của muội đồng thời giúp tăng cường nội tình của muội. Nhâm Kiệt phân biệt nhẹ nhàng bắn ra ba giọt dược phẩm, bay tới bên các nàng, chậm rãi bay vào trong miệng các nàng. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thì ra lại còn có thể có hiệu quả như thế, quả thực giống như một cái một cái kho thuốc khổng lồ. Không ngờ lại hút lực lượng trong dược phẩm dẫn vào trong cơ thể phát huy nguồn năng lượng quần cuộn không ngừng, còn có thể có ngọn lửa cải thiện sắp nhập vào chân hỏa bản mạng của muội cái này quá xuất sắc mà. Phiếu cơm lão đại, phiếu cơm lão đại, huynh nhất định phải dạy muội. Lúc này, Đan Diệu là phản ứng lớn nhất, kinh ngạc nhất. Hơn nữa sau khi uống vào dược phẩm cũng không có trực tiếp ngồi xuống luyện hóa giống như Ngọc Vô Song, không có nhìn về phía Nhậm Kiệt tràn đầy hạnh phúc như Văn Thi Ngữ. Nàng là trước tiên phân tích biến hóa của dược phẩm trong thân thể. Sau đó liền nhảy vào tới, năm cánh tay nhậm kiệt kích động tê lên. Nhậm kiệt nhìn về phía Đan Diệu cười nói: "Ồ, không phải muội vừa mới nói muốn cho ta nhìn xem trình độ luyện chế dược phẩm của muội hay sao? Đến đây, mau cho ta nhìn xem muội hiện tại luyện chế thế nào." Thái trà. Đan Diệu lập tức sắc mặt cứng đờ, vừa rồi xem ra quá nhập thần, nên quên mất trước đó nàng còn rất đắc ý chuẩn bị diễn trò một phen, lúc này nghĩ lại đột nhiên có chút ngượng ngùng. Khó có được có lúc làm cho Đan Diệu ngượng ngùng. Không có biện pháp, vốn muốn biểu diễn một chút cho nàng hiểu được phép cộng trừ trong vòng 10, kết quả đột nhiên phát hiện đối phương đã là tồn tại cấp bậc nghiên cứu phi thuyền giữa các tinh, trên lệch quá xa. Trong đạo dược phẩm, Nhậm Kiệt dẫn dắt ở phía trước, trước khi Nhậm Kiệt chưa rời đi, lúc Nhậm Kiệt trao đổi cùng Đan Diệu còn dừng lại ở một khu vực nhỏ bé. Mà trong những năm Nhậm Kiệt rời xa này, Đan Diệu tăng lên rất nhiều, mở rộng gấp trăm lần các thứ Nhậm Kiệt dạy cho nàng lúc trước, đạt tới một độ cao mới. Nhưng thẳng đến lúc Nhậm Kiệt trở về, Đan Diệu mới không thể không chấp nhận một thực tế tàn khốc, trước kia nàng chỉ là phát triển ở một phương diện, còn Nhậm Kiệt thì đã tăng lên một cảnh giới, đạt tới một độ cao và cảnh giới hoàn toàn mới, hoàn toàn không thể so sánh cũng như một là bản đồ không ngừng khuyết trương trên mặt đất, một là đã bay lên chín tầng trời bao la. Cái gì chứ? Cái gì trình độ luyện chế dược phẩm chứ? Đan Diệu sừng sốt một chút, lập tức làm ra bộ dáng ta không biết gì nhìn Nhậm Kiệt nói, phiếu cơm lão đại. Huynh cũng quá không có trách nhiệm đi. Âm thầm lặn đi mất tiêu nhiều năm như vậy, cũng không biết chúng ta nhớ Huynh như thế nào, cái này cũng chưa tính. Huynh còn nói chuyện luyện chế dược phẩm liên quan tới đại kế phát triển nhầm ra, Huynh không nghĩ biện pháp dạy cho ta làm sao có thể làm được. Được rồi. Hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm của phiếu cơm lão đại Huynh. Khi hi Phiếu cơm lão đại. Huynh vừa rồi một tay làm dược lô đơn độc chứa hàng vạn hàng ngàn dược phẩm kia có phải cần lực lượng cường đại hay không vậy? Ta bây giờ có thể làm được hay không? Thấy bộ dáng chơi xấu của đàn rượu, văn thi ngự ở một bên cũng phải mỉm cười, khẽ lắc đầu. Nha đầu kia không hổ là lúc trước có thể nữ giả nam trang đi theo bên cạnh nhậm kiệt lâu như vậy. Chơi xấu đúng không? Nhậm kiệt cũng bị trọc cười, nhìn đàn rượu cười hỏi. Người nào chơi xấu, vốn chỉ là trước đâu mà thôi. Thi ngự tỉ tỉ nói xem có đúng không? Trước đây chưa có tính sổ với huynh đâu. Được rồi, món nợ này sau này từ từ tính, tuy nhiên hiện tại phiếu cơm Lão đại huynh phải mau mau đoái công chủ tội. Nói cho muội biết vừa rồi huynh làm sao làm được? Nhất là một tay ngưng tụ dược lô dược phẩm cùng chân hỏa bản mạng kia, thủ đoạn tạo thành trận pháp nguyên mông kia. Đúng rồi, cái này cần phải lực lượng cường đại chống đỡ phải không? Hiện tại nếu như muội chỉ luyện chế dược phẩm bình thường, hẳn là không cần phải không? Trước cứ học xong thủ pháp là được, nếu như cần lực lượng chống đỡ thì có chút phiền phức. Trước mặt Đan Diệu còn lắc lắc cánh tay của Nhậm Kiệt nói, có cảm giác hơi nũng nịu, nhưng mới nở. Y mấy câu. Suy nghĩ của nàng đã đắm chìm trong cảnh tượng luyện chế dược phẩm của Nhậm Kiệt vừa rồi, lập tức nàng hòa mình vào trong đó, Thỉnh thoảng đưa tay xoa cằm trầm tư, không nhịn được ở đó lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Tuy nhiên bởi vì vừa rồi là Nhậm Kiệt thuần túy luyện chế dược phẩm, tốc độ vô cùng nhanh chóng, không có bất kỳ ý nghĩ kéo dài thời gian hay có ý chỉ dạy, nên cho dù Đan Diệu có thể nhìn ra môn đạo, cũng chỉ là biết thứ này thật lợi hại, giống như là một người nghiên cứu chiến đấu cơ đột nhiên thấy được phi thuyền ngoài hành tinh nên kích động mà không rõ vì sao phi thuyền có thể trong nháy mắt tăng tốc đến trình độ đó hoặc vì sao có thể xuyên qua tinh không. Phiếu cơm láo đại hay nói xem. Cuối cùng, đan diệu lại lần nữa nhìn về phía nhậm kiệt, kéo dài giọng nói. Không đúng à, ta nhớ rõ vừa rồi có người nói muốn biểu diễn cho ta xem luyện chế dược phẩm mà. Nhậm kiệt lần nữa cô nhịn cười, vừa nói vừa nhìn về phía đan diệu. Nắm bắt thời gian là một chuyện, nhưng thời khắc này thấy đan diệu như thế, nhậm kiệt vẫn không nhịn được treo chọc nàng một chút, thấy bộ dáng của nàng nhớ lại bộ dáng giả dạng mập mạp của nàng trước kia, nhậm kiệt liền không nhịn được muốn bật cười. đáng ghét. đột nhiên, đan diệu cấp bách không chịu được, khó có được lộ ra thái độ của cô gái nhỏ, giậm chân một cái nói, chơi xấu thì chơi xấu, muội đã chơi xấu đó. phiếu cơm láo đại huynh nếu không nói với muội, muội muội sẽ muội sẽ nắm tay huynh không thả. thi ngữ tỉ tỉ, tỉ rút muội nắm cánh tay kia của huynh ấy. hừ, ha ha. nhậm kiệt nghe nói như vậy không nhịn được cất tiếng cười to. Lấy tay vướt cái mũi nhỏ xinh xắn của đàn rượu, nói, được rồi. Hơi có chút dáng vẻ nữ nhân rồi, ngày nào đó chúng ta động phòng, nếu không thì hiện tại liền động phòng đi, thế nào? A đàn rượu bị dọa cho hoảng sợ, trong đầu chợt hiện lên một màn kia, càng nghĩ đến phiếu cơm lao đại chân chính là ta thiếu, làm việc không dựa theo lẽ phải nói không chừng hiện tại hắn thật sự sẽ lập tức động phòng. Mặc dù nói mình cùng phiếu cơm lao đại cũng chỉ thiếu một điểm cuối cùng như thế, nhưng bây giờ vô song ở một bên, còn có thi ngữ tỷ tỷ Nếu quả thật như, nàng lập tức không biết làm sao, mặt đỏ tía tai, cả người đều ngây dại. Bụt. Đúng lúc này, thấy Đan Diệu ngây dại dáng vẻ đáng yêu, Nhậm Kiệt cúi đầu lần nữa khẽ hôn môi Đan Diệu, đồng thời nhanh chóng truyền cho Đan Diệu phương diện kiến thức dược phẩm do chính mình nghiên cứu trước đó. Với cường độ tiên hồn lực của Nhậm Kiệt hiện nay, tuy thời có thể khống chế truyền vào trong óc người khác những thứ này, đồng thời cũng khống chế trình độ phóng ra giúp cho Đan Diệu có thể từ từ tiếp thu. Hả? Đan Diệu vốn đang bị giật mình lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ cho tốt. Khoảnh khắc này nàng lại lần nữa bị Nhậm Kiệt hôn môi thâm tình, cả người nàng mềm đún. Sau nụ hôn dài với Đan Diệu, Nhậm Kiệt và Văn Thi Ngữ cùng rời đi chỉ là Đan Diệu cũng không nhớ rõ Nhậm Kiệt cùng Văn Thi Ngữ rời đi khi nào. Trưng 760, sao không phi thăng? Không gian minh ngông, ở sâu trong vũ trụ, nơi này là một mảnh thiên thạch rộng lớn, không gian dao động dữ dội còn tạo thành những lố đen nhỏ, trạng thái như thế ngay cả pháp thần cảnh đến đây cũng phải gặp nguy hiểm. Nhưng mà lúc này lại có rất nhiều người chạy đến, dẫn đầu chính là thiền châu nắm giữ tiên khí cùng với các giáo chủ đại giáo vô thượng vận dụng pháp bảo trần giáo. Kho báu tiên giới không phải bí mật gì, lúc trước đặt ở chỗ này, từng xảy ra trận chiến đặc biệt, làm cho pháp thần cảnh đi tới cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại tiên giới tách ra, giới tu luyện xuống dốc, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không dám đến gần chỗ này. Dù biết nơi này là kho báu tiên giới. Nhưng đều biết cần có các đại giáo vô thượng hợp sức, cho nên đại giáo vô thượng biết rõ trong này có bảo tàng, nhưng lại không thể ban ở dễ tới. Tựa như nhìn cả một núi vàng, nhưng lại không được khai thác, hiện tại cuối cùng đã có thể được đào núi vàng này. Xung quanh có 7 vị trí, chia ra cần người có huyết mạch đại giáo vô thượng chiếm giữ, sau đó vòng ngoài có 108 hành tinh, mỗi một hành tinh cần hai pháp thần cảnh điều động, hình thành trận pháp phối hợp với 7 người chúng ta. Đan tuyển bí mật nghiên cứu nhiều năm qua. Ngay cả huyết mạch của các đại giáo vô thượng mà hắn cũng chuẩn bị xong, tự nhiên không thiếu những chuyện khác. Lúc này, bọn họ liên thủ, nhanh chóng bố trí người đi làm việc. Nói thật, trong Tàn Hồn ta cũng có người từng muốn đánh chủ ý tới kho báo tiên giới, một mặt là không gánh nổi tiên giới trừng phạt, mặt khác là có lòng nhưng không sức. Dù chuẩn bị ổn thỏa, bảo vệ an toàn không gian xung quanh, bảo vệ bảy chỗ thúc đẩy trận pháp, có hai pháp thần cảnh thúc đẩy trận pháp trên 108 hành tinh xung quanh, chỉnh thể cần gần gần 300 pháp thần cảnh mới làm được. Nếu như phân tán ra bảy đại giáo vô thượng cũng vẫn không phải chuyện nhẹ nhàng, một đại giáo vô thượng dù dốc hết lực lượng gom lại cũng không có nhiều pháp thần cảnh như thế. Các ngươi lại dám nghĩ tới, rốt cuộc khi đó các ngươi nghĩ cái gì? Đan Tuyền bố trí, mọi người vội vào chỗ, trong khi các pháp thần cảnh khác chia ra bay về các hành tinh, Hoa Cảnh lại khó hiểu liên lạc Đan Tuyền. Hoa Cảnh hỏi rất thẳng, cũng dứt khoát, hơn nữa chuyện đến đến giờ, hắn tin Đan Tuyền sẽ không cần phải che giấu chuyện như vậy. Đan Tuyền nghe hỏi, trầm ngâm một lúc, Thật ra chưa chắc là các người không nghĩ tới, muốn tập hợp đủ 300 pháp thần cảnh thì chưa chắc khó gì, xem chừng là các người bị chú ý quá chặt, cho nên đều nghĩ tới ở trên đại lục, không có cân nhắc tới không gian. Trong không gian dù mạnh nhất chỉ là thái cực cảnh, nhưng không gian bao la, từ sau khi tiên giới cắt đứt con đường phi thăng từ những hành tinh, các hành tinh đó liền không cách nào phi thăng đến đại thế giới, có không ít người cả đời khó đột phá. Nhưng có thể đạt đến thái cực cảnh trong hoàn cảnh cẩn cỗi như thế, gần như toàn là thiêu kiểu. Chỉ cần cho bọn họ một chút công pháp và linh khí, sẽ có thể lập tức đột phá. Không cần nói nhiều hơn, Hoa Cảnh liền hiểu được ý của Đang Tuyển, thì ra thế, như vậy cũng là cách hay. Không thể không nói, biện pháp này quả thật rất tốt, Đan tiên giáo không thiếu nhất là đan dược, tùy tiện ném ra một chút đan dược là có thể khiến người ta gia nhập, chỉ cần chậm chậm tập trung. Đột nhiên, trong lòng Hoa Cảnh có rút. Hắc. Hoa Cảnh cười nói, xem ra, lực lượng tích lũy của Đan tiên giáo chỉ sợ đã vượt xa các đại giáo chúng ta rồi chứ gì. Đủ nhiều người, nhưng chỉ là chuẩn bị cho chuyện này, lại không có bao nhiêu sức chiến đấu, toàn bộ cộng lại cũng không làm gì được cận vệ đội của Nhậm Kiệt. Khẳng định tàn hồn cũng có bài tẩy riêng, nhưng mà chỉ sợ lần này người nhậm ra biểu hiện đủ làm cả đời ngươi khó quên được. Nhắc đến cận vệ đội của Nhậm Kiệt, Đan Tuyền Liền nhớ lại sự đáng sợ khi cận vệ đội bảo vệ đang Hân Diệu, lúc đó tổn thất bao nhiêu người thọc sâu vào. Thậm chí pháp thần cảnh tự bạo mà bọn họ cũng có thể nháy mắt dịch chuyển cùng ngăn cản, biến hóa khủng bố quả thật hoàn toàn dọa hắn. Ngay vậy, Hoa Cảnh cũng không lời chống đỡ được, bởi vì tình hình thật là vậy. Cổ tiểu Bảo, Hải Thanh Vân, Nhậm Tinh cùng những người phía dưới, mỗi người đều khủng bố vượt xa tưởng tượng. Lúc này, Hoa Cảnh đột nhiên cảm giác đồng mệnh tương liên với Đan Tuễn, vốn muốn thăm dò xem Đan Tuễn còn có tính toán khác, âm mưu gì nữa hay không, nhưng lúc này hắn thật sự cảm nhận được, Đan Tuễn làm vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ôi! Hoa cảnh than khổ, không thể ngờ tới, một cái gia tộc nhỏ ở thế tục mà trước kia hoàn toàn không cần để ý, giờ lại khủng bố đến vậy. Bây giờ mọi người đều có tính toán riêng, ta xem chúng ta nên đoàn kết lại, mặc kệ là đối nội hay đối ngoại đều phải làm tốt, ngươi nói sao? Hoa cảnh vừa nói thế, Đan Tuyền liền hiểu được là sao? Đối nội tự nhiên là nhắm vào ba đại giáo vô thượng khác, nhất là Lý Văn Pháp, Thanh Long, đối ngoại tự nhiên là nhậm kiệt. Được rồi, liên thủ cùng vượt qua khó khăn này dành lấy lợi ích lớn nhất. Đan Tuần cũng không do dự, nói thẳng ra mọi thứ. Hai người nhanh chóng đạt được hiệp nghị, cùng nhận thức chung, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, lập tức dùng huyết mạch thúc đẩy trận pháp, ở giữa khu vực bọn họ, một đoàn huyết quang ầm ầm lóe ra. Rất nhiều pháp thần cảnh xung quanh, ở những vị trí khác nhau thúc đẩy lực lượng bên trong hành tinh, ầm ầm tạo thành trận đồ khổng lồ. Vây bốn. Đại trận tụ tập lực lượng khổng lồ, vô số lực lượng đặc thù phun trào, vận chuyển tạo thành dao động lực lượng hoàn mỹ. Theo những biến hóa này, ở giữa đám người thiên châu, đan tuyển, một cánh cửa tuôn trào tiên khí dần dần xuất hiện. Tựa như sinh ra từ hư không, chậm rãi trào ra, mênh mông to lớn vô biên. Bọn họ thúc đẩy lực lượng, cánh cửa lớn dần mở ra, giao động không gian xuất hiện, có thể cảm thụ được bên trong cũng là một cái thế giới khác. Tuy rằng không phải xuyên qua đại thế giới, nhưng cũng vượt qua tiểu thế giới do tiên vương luyện chế. Thế giới như vậy đã rất gần đại thế giới của cổ thần vương, tuy rằng không phải tồn tại độc lập như đại thế giới nhưng cũng rất gần một thế giới hoàn chỉnh. Vù vù. Khi cảm nhận được bên trong an toàn, tiếp theo đám người thiên châu, đan tuyển, hoa cảnh, lý văn pháp, thanh long đều chạy vào, bọn họ chỉ có thể dẫn theo một chút tâm phúc. Bởi vì phải mở ra kho đáo tiên giới, cần tới 300 pháp thần cảnh, với nội tình của 5 đại giáo vô thượng bọn họ, có thể miễn cưỡng điều động nhiều pháp thần cảnh như thế, nhưng cũng không thừa bao nhiêu người. Cũng may, chỗ này tạm thời không cần người khác đi vào, Hơn nữa cánh cửa kho báu tiên giới chậm chậm mở ra, còn cần bọn họ duy trì trận pháp vận hành. Tiên khí, trong này trong này tràn đầy tiên khí. Trời ạ, tiên khí thật là nồng nặc, còn hơn cả linh khí ngưng tụ trong giáo, đây bốn. Trong này thật to lớn, không đúng, trên bầu trời có cái gì? Trời ạ, đó là công pháp tộc Huyền Vũ của yêu thần giáo chúng ta đã thất truyền. Thật sự, còn có phương pháp luyện chế tiên đan của đàn tiên giáo chúng ta, còn có phương pháp khống chế ngọn lửa, bên này còn có bốn. Vừa vào trong, Đám người hoa cảnh, đan tuyển đều ngây người, bởi vì trong này toàn là tiên khí dày đặc. Tuy rằng chỗ này chỉ lớn vạn dặm, sau đó đằng xa xa xuất hiện một cánh cửa lớn, rõ ràng là cần phải mở ra mới được, mấu chốt là trong không trung có treo những ngọc giản đặc biệt. Trên những ngọc giản này đều ghi rõ phương pháp tu luyện trên pháp thần cảnh của bảy đại giáo vô thượng ở thời kỳ hùng mạnh trước kia, có cái là luyện đan, có cái giết chóc, có cái luyện khí, tóm lại liên quan vô số mặt, vô số công pháp bay trên trời được bao phủ trong ánh sáng đặc thù. Sau đó có người muốn đi lấy xuống, lại phát hiện không ban 3NZ tới được, sau đó đang tuyển nghiên cứu sâu xa liền thử dùng huyết mạch, thế mới phát hiện mở ra được thứ bên trong, những người khác cũng mừng rỡ. Nhưng chỉ có Thiên Châu vẫn luôn đứng yên, đợi người những giáo khác thu nhặt xong công pháp, mới phát hiện Thiên Châu vẫn đứng đó không động dậy. Khu này, Thiên Châu giáo chủ, dù là ở trong kho báo tiên giới, những thứ này thuộc kiếm tiên giáo sẽ không có người tranh giành, nhưng nên thu lại sớm thì hơn. Hơn nữa tiếp theo chúng ta sẽ nghĩ cách đi vào bên trong, ngài xem 4. Hiện tại Đan truyền nóng vội muốn vào tầng thứ 2, những thứ ở tầng 1 đã rất kinh người, không gian này có rất nhiều tiên khí, còn có thể mang công pháp ra ngoài, có những thứ này, tin rằng thực lực các giáo bọn họ sẽ tăng mạnh. Với ảnh, Thiên Châu không lên tiếng, nhưng khi Đan truyền muốn nói lần nữa, đột nhiên một cỗ lực lượng bành trướng trên người Thiên Châu, xông thẳng lên trời, vô số tiên khí ầm ầm đổ vào, nháy mắt tiên khí trong người Thiên Châu cũng như tỉnh lại. Tiên Quang hấp thu tiên khí xung quanh, vì thế tiên khí dung hợp với lực lượng tiên Châu, nháy mắt cùng thăng cấp. A đây là Thiên Tiên. Đan tuyển Hoàng sợ, lập tức lùi lại mấy chục dặm, chớn mắt cứng lưỡi nhìn tiên Châu đột nhiên thăng cấp Thiên Tiên, không thể tin nổi những gì mình thấy. Tiếp theo, thần kiếp phủ xuống, có thể cảm nhận được lực thần hồn của tiên Châu bị thần kiếp rèn luyện, sinh ra giao động dữ dội, trong giao rộng dữ dội dần sinh ra tiên khí hùng hồn. Sau đó quanh người nàng, tương luồng lực lượng đặc thù, kiếm khí đặc thù. Dần dung hợp là một. Với ảnh, khi nàng chuyển hóa thành lực tiên hồn, tiên kiếm cũng thăng cấp. Tiên kiếm của nàng bị tổn hại áp chế, thu được tiên khí liền hoàn toàn dung hợp với chủ nhân, Thiên Châu thăng cấp cũng được chỗ tốt lớn, cũng liền thăng cấp theo. Hai bên hỗ trợ cho nhau, cộng thêm trên người Thiên Châu cũng có chí bảo, dần dần dung nhập vào người nàng, cộng thêm tiên khí xung quanh, làm nàng vọt lên đến tiên tiên, vẫn tăng vọt đến tiên tiên hậu kỳ mới ngừng lại. Cộng thêm tiên khí ở trời, Hiện tại uy thế của Thiên Châu chưa chắc kém hơn Kim Tiên bao nhiêu. Chuyện gì thế này, nàng ta đột phá Kim Tiên, sao không phi thăng? Sao lại như thế, sao còn không phi thăng? Hơn nữa cô ta cô ta một hơi đột phá Thiên Tiên, còn tăng lên nhiều như thế, không biết hiện tại đã đến cỡ nào, nhưng nhưng như vậy cũng khó tin quá đi chứ. Trước kia luôn nói Thiên Châu kiếm tiên giáo là người tuổi trẻ lợi hại nhất đại giáo vô thượng từ xưa đến nay, những người đại giáo vô thượng khác đều âm thầm không phục. Tuy rằng hiện tại nàng rất lợi hại, Nhưng nếu nói xưa này thì có phần hơi quá. Nhưng bây giờ, các giáo chủ đại giáo vô thượng đều ngây người, điều này cũng quá quá kinh người đi chứ. Đông nhiên, cuối cùng tiên châu lên tiếng, bảo bối chân chính ở tầng một kho báo tiên giới không phải những công pháp này, cũng không phải tiên khí, mà là nơi này có cấm chế đặc thù, có thể làm người ta đột phá mà không phi thăng. Như vậy thì chỉ cần ngươi có khả năng, sẽ có được lực lượng tiên tiên, thậm chí càng mạnh hơn để tung hoành giới tu luyện đây mới là bảo vật chân chính ở tầng một kho báo tiên giới. Chương 761, chuẩn bị. Nghe vậy, đám người Hoa Cảnh, Đan Tuyền, Lý Văn Pháp, Thanh Long mới bỗng hiểu ra, vừa rồi bọn họ còn tưởng tiên khí, cùng với các loại công pháp là bảo vật, nhưng không phát hiện vấn đề này. Lúc này nghe Thiên Châu nói ra, lập tức hiểu rõ ý nghĩa này. Nên biết, đột phá cực hạn pháp thần cảnh trên đại thế giới thì sẽ phi thẳng, trạng thái này sẽ rất rắc rối. Tuy rằng đại giáo vô thượng đều có một chút bí pháp, che giấu lực lượng có thể vượt qua pháp thần cảnh nhưng chính vì những thứ này mới kiểm chế các lực lượng khác nhưng mà gặp phải nhậm gia những thứ của bọn họ đương nhiên không dùng được bởi vì trong nhậm gia bất luận là ngọc vô song có truyền thừa vô song hoàng phi nhậm nhất nguyên thu được lực tiên hồn của tiên hạt cổ tiểu bảo dựa vào tổ phụ bọn họ đều sở hữu được lực lượng vượt trên pháp thần cảnh đỉnh phong người khác đều có bình cảnh cực hạn bọn họ không có cho nên trên lệnh quá lớn ha ha sướng sở hồi lâu Hoa cảnh đột nhiên cười to nói, tốt, tốt lắm. Thật là trời phù hộ đại giáo vô thượng ta, khó trách tiên giới để lại kho báo tiên giới đã có nói, một khi có uy hiếp tới an nguy của đại giáo vô thượng, cùng nhau đồng ý mở ra kho báo tiên giới sẽ có thể chấn áp. Khó trách, nếu như trong thế giới này rất đông đảo thiên tiên không phi thằng, thậm chí có kim tiên xuất hiện, còn ai có thể chống lại? Bảo tàng, đây là bảo tàng lớn nhất. Ánh mắt đan Tuyền sáng ngời, trước kia vì muốn một mình mở ra kho báo tiên giới. Bao nhiêu đời trong giáo bọn họ đều âm thầm chuẩn bị, tìm đến các hành tinh lớn nắm giữ rất nhiều thái cực cảnh đỉnh phong, sau đó giúp bọn họ đột phá pháp thần cảnh ở đại thế giới, nếu như có thể cho bọn họ tu luyện đột phá đến thiên tiên ở trong này, vậy bốn. Điều này có ý nghĩa to lớn, mỗi người đều hiểu, cho nên nghe thế mới sáng mắt lên, không ai nghĩ gì nữa, vội nghị cách liên lạc những người sắp đột phá ở trong giáo chạy đến đây, đồng thời nghị cách thay thế một số pháp thần cảnh đang duy trì đại trận. Thiên Châu không để ý bọn họ cũng không nghĩ tới tăng cường lực lượng giáo phái, nàng chỉ một mình lặng lặng tu luyện. Trong này lạnh lẽo vô biên, ánh mặt trời đại thế giới chiếu tới ít nhất, đã gần tới bên rìa đại thế giới này. Nơi này nếu có thần thức mạnh một chút sẽ tra xét được các ngôi sao ở xa xa, có mấy chỗ sẽ xuất hiện khe nước không gian, khí tức tiên giới chảy xuống. Lúc này, một cái bóng đen lặng lẽ đến gần một chỗ phong ấn, nháy mắt hóa thành một cây roi đen. Bùm! Trường tiên của ma không ngừng đánh lên trận pháp phong ấn, Tiến vào trong liền nhanh chóng hấp thu tiên khí bên trong, trường tiên cổ ma màu đen dần sáng lên. Trước kia ngươi nói đây là trận pháp cấp bậc là tiên vương bố trí, ngươi phá vỡ trận pháp hấp thụ tiên khí bên trong sẽ không bị phát hiện chứ? Lúc này, Cao Bằng trong áo bào đen lo lắng hỏi cổ ma bên trong cây roi. Tuy rằng đây chỉ là trận pháp, hắn chỉ đang ở vỏ ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được uy áp khủng bố, làm hắn không thở nổi. Tuy rằng trường tiên cổ ma không mạnh mẽ phá trận, nhưng dù sao cũng phá hủy trận pháp phong ấn gây ra chút ảnh hưởng chỉ riêng dư huy phát tán cũng làm cao bằng không chịu nổi biết tại sao bảo ngươi chạy thẳng ra xa như thế không lại bảo ngươi cố ý tìm những đường này bởi vì căn cứ tiếp xúc phong ấn trước đó đối phương có tổng cộng 4 tiên vương còn có một người tuy rằng không phải nhưng trận pháp cũng vượt quá cấp tiên vương tuyệt đối không thể ba nở dê vào trận pháp của người đó rất dễ dẫn tới đối phương chú ý khi 4 tiên vương kia bố trí trận pháp một cái hùng hậu trầm ổn một người sắc bén lại một người khéo léo tuyệt diệu nhưng đều cùng một đặc điểm Bọn họ làm vô cùng kín kẽ. Ít nhất như ngươi hiện giờ không thể nào phá trận mà không bị thương, không kinh động đối phương. Mà chỉ có trận pháp chỗ này là có chút khẽ hở, có liên quan tới tính cách của người này, rất tùy tiện, vừa lúc tranh thủ cơ hội. Cổ ma truyền ra tiếng nói trấn an cao bằng, chỉ cần thu được đủ lực lượng, thừa dịp thiên địa đại biến sinh ra khẽ hở, ngươi sẽ có cơ hội lại mở ra cửa vào đại thế giới cổ thần. Sau đó bổn ma sẽ dạy cho ngươi làm sao cứu ta ra. Đến lúc đó buồn ma sẽ cho ngươi thành người trên người, đứng đỉnh đỉnh cao. Hiện tại ta sẽ cố gắng làm theo ngươi nói, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi nói được làm được. Thự! Cao bằng nói rồi, thư nặng một tiếng, khỏe miệng chảy máu. Ngay cả có trường tiên cổ ma hỗ trợ, có thể phá vỡ cấm chế tiên vương, nhưng thừa nhận dư huy ở gần bên cũng làm hắn bị thương không nhẹ, vừa nói liền một ngụm máu trào lên. Nhưng mà Cao bằng cưỡng ép không chế, trực tiếp dùng pháp lực búc hơi, ánh mắt sẹt qua hung ác. Nếu đã đến nước này, Hắn cũng không còn lựa chọn nào, hiện tại chỉ có thể dựa vào cổ ma mới có cơ hội. Tuy rằng tới giờ hắn vẫn không tin tưởng cổ ma, dù trong phán đoán ban đầu của hắn, đây là một cái vượt sâu không đáy, hiện tại hắn cũng buộc phải nhảy xuống. Vì một cái hy vọng mờ ảo đó, hắn có thể không tiếc mọi giá, ít nhất còn có một chút hy vọng, cũng còn đỡ hơn là tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh lúc ban đầu, khi đó nhậm kiệt cầm miễn tử ngọc bài, cầm đao đặt lên của mình, hắn thật hối hận lúc trước không trực tiếp giết nhậm Kiệt. Khi đó tội gì mình phải che giấu thực lực, thậm chí có một lần mình đủ lực lượng san bằng nhậm gia, chỉ là khi đó luôn lấy hoàng đế làm mục tiêu, chưa từng ngờ tới tên nhậm kiệt tràn đầy tà khí kia có thể đi đến hôm nay. Nếu không phải lần này thiên địa biến động, không phải nghe được tiên vương khủng bố đó là do nhậm kiệt không chế, đánh chết hắn cũng sẽ không một lòng làm việc cho cổ ma. Đến lúc này, hắn bỏ hết tất cả, không tính toán gì nữa, chỉ cần có thể để cổ ma đi ra, hắn không muốn trở thành con kiến dưới chân nhậm kiệt không có cả tư cách đối mặt với hắn không ta là cao bằng ta mới thật sự là thiên tiểu người đứng trên chúng sinh phải là ta tuyệt đối không phải tên khốn kiếp nhậm kiệt kia hắn dựa vào cái gì hắn chỉ là ăn chơi chát táng hắn dựa vào cái gì đi đến hôm nay ta không cam lòng nhậm kiệt ngươi chờ đó ta sẽ đứng trước mặt ngươi thu lại toàn bộ hoàn toàn giải quyết tân đoán rửa sạch tất cả sỉ nhục đạp ngươi dưới chân đại doanh tây bắc nhậm gia hiện tại nhậm kiệt dẫn văn thi ngự trở về Đồng thời để một số người ở cạnh nàng, thuận tiện sai khiến. Những người này đều người cũ trong nhậm gia, ta căn cứ tình hình thân thể rèn luyện bọn họ, mượn dược phẩm cùng ngoại lực mạnh mẽ giúp bọn họ tăng lên đến cực hạn So với cận vệ đội, tiểu bảo thì tự nhiên kém hơn, nhưng cũng là 20 pháp thần cảnh, cùng hơn 500 thái cực cảnh cho nàng điều khiển. Nhóm người này đi chiến đấu thì không hiệu quả, nhưng chạy chân làm việc thì không thành vấn đề, những chuyện phiền hà bên dưới phải làm phiền nàng. nhậm Kiệt nhẹ giọng nói với văn thi ngữ, Thiên phú của văn thi ngữ không kém, nếu tu luyện thì tuyệt đối không kém gì ai, nhưng mà nhậm gia cần một người có thể phục chúng, còn phải có năng lực, được nhậm kiệt tin tưởng để làm việc. Mà người có đủ điều kiện này, cũng chỉ có văn thi ngữ là thích hợp nhất. Người đi làm chuyện lớn của người, có thể giúp người làm chút chuyện là ta đã rất vui vẻ. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện bên này. Trước kia còn ngẫu nhiên sẽ lo lắng, bởi vì không biết nhậm kiệt đang làm gì. Nhưng bây giờ biết rõ ràng. Văn Thi Ngữ mới biết chuyện Nhậm Kiệt cần làm kinh người cỡ nào, nhưng mặc kệ trước kia hay bây giờ, đối với Văn Thi Ngữ, nàng đều sẽ vô điều kiện toàn lực ủng hộ Nhậm Kiệt làm bất cứ quyết định gì, bất cứ chuyện gì. Nàng đeo cái này đi, vốn ta muốn cho người bảo vệ bên cạnh, nhưng ngẫm lại thì như thế này là tốt nhất. Đây là một cái ngọc bội, ta nhờ Lão Cha cùng các vị Tiên Vương liên thủ luyện chế, mượn lực lượng của bọn họ cho ta khống chế. Chiếc ngọc bội này có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Dù là Tiên Vương cũng không thể thoải mái bắt được. Uy hiếp tới nàng Nói rồi, nhậm kiệt lấy ra một cái ngọc bội xinh đẹp chậm rãi đi ra sau người văn thi ngữ Tự tay đeo lên cho nàng Nghe lời của nhậm kiệt Trong lòng văn thi ngữ không khỏi ru lên Đã nhiều năm qua nàng chế mãi tu luyện Hiện tại vẫn cần nàng tiếp tục quản lý chuyện nhậm gia. Vốn nàng cũng không quá để ý Nhưng hiện tại trong lòng nàng tràn đầy hạnh phúc Vốn nàng cũng không để ý chuyện chế mãi tu luyện Nhưng nhậm kiệt quan tâm, trân trọng Còn có những gì đã làm cho nàng Làm nàng chìm trong hạnh phúc. Ánh mắt đã ướt nước, tối đầu nhìn chiếc ngọc bội, bên trên khắc một chiếc thuyền, bên trên có một cô gái đứng nhìn ra xa. Trong mơ hồ, Văn Thi Ngữ trở về Ngọc Kinh Thành, nhớ chuyện trên hội văn, nàng đứng trên thuyền nhìn Nhậm Kiệt và Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân uống rượu ngâm thơ. Suốt đường đã qua, không có triền miên giữa tình nhân, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, có một phen cảm giác khác. Nước mắt hạnh phúc chảy xuống, sắc mặt mỉm cười, khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng Nhậm Kiệt, hắn đã rời đi. Văn Thi Ngữ vuốt ngọc bội trên ngực, hít sâu một hơi. Dần ổn định tâm thần, đồng thời khống chế nước mắt, dần khôi phục uy thế chủ mâu nắm giữ nhầm ra. Người đâu? Văn thi ngữ hô một tiếng, sau đó truyền ra trăm mệnh lệnh khác nhau. chương 762, 100 lần. Và hành 4. Một cây cờ đen to lớn trực tiếp phá vỡ không gian nháy mắt xuất hiện trên một mảnh thảo nguyên. Trong vạn rằm nơi này có hai chỗ tiên giới sụp đổ sẽ rách không gian. khí tức tiên giới chảy ra, có điều toàn bộ bị khống chế trong một phạm vi. Hiện tại chủ kỳ xuất hiện. Nhậm Kiệt thi triển ấn quyết, đánh vào các trận pháp, thay đổi một chút biến hóa, sau đó dẫn toàn bộ tiên khí vào tiểu thế giới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Cứ như thế, chủ kỳ lại sẽ rách hư không rời đi, tình cảnh như thế đã kéo dài gần một tháng. Nhậm Kiệt đã dùng biện pháp vượt xa tưởng tượng, đánh một vòng toàn bộ đại thế giới. Khi hắn cùng Nhậm Thiên Hành và ba đại tiên vương thay đổi toàn bộ phong ấn, hắn đã không cần làm nữa, đây là mấy chỗ cuối cùng, làm xong là Nhậm Kiệt dừng lại. Vâng hành Sau khi chủ kỳ lại phá vỡ không gian, xuất hiện trong một mảnh xương ngủ mênh ông, không cần nhậm kiệt làm gì, tiên khí trong phong ấn liền hội tụ vào kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ. Tiên khí không ngừng rơi xuống, tích lũy, sau đó kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ đi qua sẽ thu lấy. Nhìn mọi chuyện không thành vấn đề, nhậm kiệt vừa động, đã trở vào bên trong tiểu thế giới. Đi vào trong, nhậm kiệt khẽ động, lập tức thông báo mấy người, tiếp theo không gian dao động, mấy bóng người đã xuất hiện trước mặt nhậm kiệt. Tuy rằng bọn họ không thể thuấn di được như Nhậm kiệt, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đây là tiên vương. Thu gom tiên khí thuận lợi lắm phải không? Ta xem tiên khí trong này không ngừng tăng lên, chiếu theo kiểu này thì không lâu sau tiểu thế giới sẽ lại xảy ra biến đổi long trời lở đất. Gặp được Nhậm kiệt, Nhậm Thiên hành liền cảm khái nói, bởi vì tiên khí trong này đã dày đặc vượt xa đại thế giới tăng tiên. Dù sao Nhậm kiệt thu gom toàn bộ tiên khí của toàn tiên giới chạy xuống đại thế giới, tiểu thế giới dù sao cũng có hạn tựa như chậu nước đổ vào ly sẽ tràn ra kích thước vật chứa khác biệt nếu số tiên khí này phân tán ra trong đại thế giới sẽ chỉ nâng cao một chút hoặc bị một số người trực tiếp hấp thu cấp đoạn nhưng tập trung toàn bộ vào tiểu thế giới vậy thì quá khủng bố hắc long tiên vương cũng lên tiếng nhậm gia chủ có chuyện gì thì nói mau bên ta đang rất bận đồ đệ cùng đồ tôn của ngươi thật là hay có điều hình vẫn tiên vương vẫn bám dính không rời nhậm tinh nhưng mà huấn luyện bọn họ thật là hay thấy hắc long tiên vương như thế Phượng Hoàng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương không khỏi buồn cười lắc đầu. Trong bọn họ chỉ có Hắc Long Tiên Vương mới hăng hái như vậy. Ta sẽ mau bê quan, ta muốn biết tình hình chỉnh thể hiện giờ. Nếu có vấn đề gì thì nói luôn cho ta. Tuy rằng thời gian như không lâu, nhưng Nhậm Kiệt lại biết, có mấy vị Tiên Vương ở đây, bọn họ đều mở ra không gian đặc thù trong Tiểu Thế Giới, tốc độ thời gian trong đó khác với bên ngoài. Cho nên qua một tháng này, có lẽ bên trong đã trôi qua thật lâu. Nhắc tới chuyện này, Kỳ Lân Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương nhìn nhau. Cuối cùng kỳ lân tiên vương nói, thế này đi, để nhậm thiên hành giới thiệu cho ngươi, chúng ta có chuyện gì hay là cần liên lạc với người nhậm gia, đều sẽ nói cho hắn, cho nên hắn biết tình hình tổng thể. Nói đi, nói nhanh cho xong. Hắc Long tiên vương nghe hỏi, vốn cũng định nói, nhưng nghe được như vậy, lại thấy kỳ lân tiên vương nhìn mình, Hắc Long tiên vương liền mặc kệ. Nhậm thiên hành cũng không dề dà, nói thẳng, tóm lại thì tiến độ không tệ, dựa vào lực lượng cấp tiên vương, bình thường bố trí tốc độ thời gian gấp 10 lần thì dễ dàng. 20 lần thì có chút không ổn định, nhưng mấy người chúng ta liên thủ, bao gồm cả hình vẫn tiên vương cũng giúp rất nhiều, cho nên mỗi khu vực đều bố trí một chỗ tốc độ 30 lần, hai chỗ tốc độ 20 lần, cùng với 10 chỗ tốc độ 10 lần, cho những người khác nhau tu luyện. Tốc độ thời gian không phải càng nhanh càng tốt, phải xem tình hình, giống như chỗ tốc độ 30 lần đã là khủng bố, bên ngoài 1 ngày mà bên trong đã 1 tháng. Hơn nữa trong đó không quá ổn định, không thích hợp chiến đấu, không thích hợp tu luyện lực lượng, chỉ dùng bế quan lĩnh nộ. Đương nhiên, Nhậm Thiên Hành nói Tiên Vương có thể bố trí được trận pháp cỡ này, là dưới tình huống không có pháp bảo tài liệu, bằng không thì nói khác. Dưới tình hình này, tốc độ tăng lên của mọi người rất nhanh, mấu chốt là thân thể mỗi người được điều chỉnh đến trạng thái siêu cấp lý tưởng, lại có công pháp thích hợp nhất cho bọn họ. Nhậm Thiên Hành nói đến đây, Hắc Long Tiên Vương đã gật đầu thật mạnh, không nhịn được tiếp lời, "Quả thật, nhìn tình trạng của bọn họ, thật là làm người ta khó tưởng tượng được, không phải sinh linh hỗn độn, thậm chí sinh linh tiên thiên cũng không phải." làm sao mà tưởng được lại có tình trạng thân thể tốt như thế? tùy tiện giúp một cái là tốc độ tăng lên kinh người. Nói thật, quá đã, đúng là quá đã. Dù cho các con cháu sinh linh hỗn độn chúng ta, những thứ gọi là thần thú kia cũng chưa chắc lợi hại như những người nhậm gia ngươi dạy bọn họ thật là quá đã. Nhất là cổ tiểu bảo cùng nhậm tinh bốn. Ha ha. Nghe hắc long tiên vương kích động như thế, nhậm thiên hành cũng không nhịn được cười, bởi vì hắn cũng cùng cảm nhận, hoặc nói ban đầu là chấn động. Không thể tưởng được tình trạng của đám người này tốt đến mức này, nội tình chi thâm hậu, công pháp lưu loát, phối hợp với thân thể quả thật đạt đến mức hoàn mỹ. Một khi bắt đầu tu luyện, có đầy đủ tiên khí, mỗi người đều tiến triển một ngày ngàn giảm, có khi phải nói một ngày vạn giảm. Kỳ Lân Tiên Vương cùng Phượng Hoàng Tiên Vương đều hết sức cảm khái, nghe hắc Long Tiên Vương kích động nói, bọn họ cũng gật đầu. Điều này tác động mạnh tới bọn họ, ngẫm lại sẽ hiểu người nhậm ra được nhậm kiệt không ngừng bồi dưỡng đến cỡ nào. hiện giờ Nhậm Thiên hành nhìn nhậm kiệt, ánh mắt đầy vui vẻ, tự hào. Nhậm Thiên hành là gia chủ cũ, khi đó nhậm gia tuy rằng cũng không tệ, nhưng chỉ là ở quốc gia nhỏ như Minh Ngọc Hoàng Triều, hiện tại thì hoàn toàn khác. Hắn xúc động sâu nhất, bởi vì hắn chân chính cảm nhận được trên lệch trước sau của nhậm gia. Nói đến đây, mọi người đều rung động, ngay cả kỳ lân tiên vương vừa nãy định không nói gì, cũng không nhịn được than thở. Ha ha! Cuối cùng bản thân nhậm kiệt cũng bị trọc cười, không khỏi khoát tay ngăn lại, cười nói, được rồi. Được rồi, bổn gia chủ sẽ không kiêm nhường, nhưng chuyện người trong nhà, ta có khen cũng phải nói với người ngoài, cứ người một nhà tự khen, ta không đỏ mặt người khác cũng sẽ đỏ mặt thay. Ha ha, không nói nữa, sau này sẽ tốt hơn. Nếu không có chuyện này, ta dựa vào cái gì mà tự tin đối mặt với chiến đấu giữa tiên giới và hoàng triều thượng cổ. Lão cha, nói tiếp đi. Ừm, được, ta nói tiếp. Nhậm thiên hành gật đầu, cũng không có vấn đề gì khác, chúng ta đều dốc sức giúp bọn họ. Mặc kệ là chiến đấu hay mặc khác, hiện tại vấn đề lớn duy nhất là dưới tình huống này làm tốc độ tăng lên của bọn họ rất nhanh, nhiều người đã đến pháp thần cảnh. Nhưng ở trong đại thế giới này, đạt tới pháp thần cảnh đỉnh phong liền không thể tu luyện, bằng không trải qua thần kiếp sẽ đi tiến lên dưới, vậy không phải rắc rối rồi sao, cho nên lúc này phải nghĩ cách áp chế. Ngoài cổ tiểu bảo, nhậm tinh, ngọc vô song, mấy người này là đặc thủ, sớm vì nguyên nhân đặc biệt mà không trải qua thần kiếp đã có lực tiên hồn, có thể tăng lên vô hạn. Những người khác thì không được, một khi đến pháp thần cảnh đỉnh phong liền dừng lại. Nhậm Thiên Hành cân nhắc kỹ càng, cũng không có vấn đề gì nữa, hắn liền nói ra vấn đề mà bọn họ thảo luận mãi vẫn không có cách. Dù sao quy củ này đã dung nhập vào đạo của đại thế giới này, bọn họ tạm thời còn không tiếp xúc tới, muốn ngăn cản cũng không được. Chuyện này ta đã nghĩ qua, ngài tiếp tục giúp bọn họ, hiện tại ta có ba biện pháp giải quyết, nhưng mà cần chờ một chút, xem lựa chọn tốt nhất có xuất hiện hay không. Nếu thật không được, vậy còn cách khác Vấn đề này không khó giải quyết. Chuyện ma nhậm tiên hành, mấy vị tiên vương nghị vỡ đầu cũng không ra cách hay, nhậm kiệt lại không để ý, bởi hắn sớm nghĩ ra cách giải quyết thế nào. Hả? Không phải chứ, có cách, còn ba cái. Vừa nghe nhậm kiệt trả lời, lại làm bốn người đường đường cấp tiên vương cũng chấn động bất ngờ. Bọn họ đã suy nghĩ, trừ khi đi vào đại thế giới khác như là đại thế giới tăng tiên, không chịu đạo, quy tắc của đại thế giới này ảnh hưởng mới được, nhưng đại thế giới không như tiểu thế giới. Nhất thời không biết đi đâu mà tìm. Ngoài ra, trừ khi có người vượt qua cấp bậc của bọn họ, có lẽ sẽ có cách, đó đã gần như chống lại đạo và quy tắc, chống lại trời, nghịch thiên đổi mệnh. Mà bây giờ nhậm kiệt nói hắn có 3 cách giải quyết, vậy vậy cũng quá đáng đi chứ. Không có gì, mọi người sẽ biết nhanh thôi, ta đang đợi là biện pháp có thể đi vào đại thế giới khác, nếu như vậy không được, sẽ cứu Giang nghịch thiên thất đại thánh, bán thánh sẽ có cách giải quyết ảnh hưởng, còn lại. Nhậm kiệt nhìn mọi người giật mình cũng không chờ bọn họ hỏi lì em nói, chỉ là không nói biện pháp cuối cùng, cười nhún vai, sau đó búng tay chuyển đề tài, được rồi, không nói chuyện này. Hiện tại ta chuẩn bị gọi mọi người cùng nhau mở ra một cái không gian tăng tốc thời gian, nhưng ta muốn tăng tốc thời gian gấp 100 lần. Một 100 lần. nghe vậy, nhậm thiên hành, ba vị tiên vương đều ngẩn người, nói chơi hả. Trưng 763, cực hạn rồi ư. Nhậm gia chủ. Ngươi nói là gấp 100 lần ư. Hắc Long Tiên Vương không dám tin hỏi lại lần nữa. Nên biết, ở trạng thái không có pháp bảo đặc thù, cho dù đạt tới Tiên Vương cũng chỉ có thể hoàn thành không gian độc lập tăng tốc thời gian gấp 10 lần, còn 20 lần sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, linh khí cũng khó mà bảo đảm, có thể nói cho dù có tạo thành hiệu quả cũng không lớn. Đây còn là bọn họ đạt đến Tiên Vương đỉnh phong mới được, còn Đại La Kim Tiên bình thường có thể xây dựng ra không gian tăng tốc vài lần đã không tệ rồi. Các thứ liên quan đến phương diện thời gian đều là vấn đề huyền diệu nhất cường đại nhất. Đại La Kim Tiên có thể bắt đầu miễn cưỡng chẳng tới, nhưng không thể chân chính dùng đến tốt nhất, đạt tới trình độ Tiên Vương bọn họ này, cũng chỉ có thể làm đến trình độ đó mà thôi. Nhậm Kiệt, cho dù có pháp bảo đặc thù, không gian đặc thù cũng chưa chắc làm được gấp 100 lần, cái này không phải nói có thể xây dựng ra không gian 30 lần là có thể xây dựng ra gấp 100 lần, ừm. Nói như thế, phần sau độ khó sẽ vượt qua tưởng tượng. Trước có 3 vị Tiên Vương trợ giúp, Hao phí khá lớn còn là ở bên trong không gian đặc thù của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mới có thể hoàn thành không gian tăng tốc thời gian 30 lần, tăng lên một chút nữa thì độ khó cũng bội số tăng lên. Nếu như muốn tăng lên gấp 100 lần, chỉ sợ độ khó sẽ tăng lên không chỉ gấp 100 lần. Nhậm thiên hành khẳng định vừa rồi mình không có nghe lầm, nhưng chỉ sợ nhậm kiệt không biết rõ lắm về phương diện này. Tuy rằng cho tới nay nhậm kiệt biểu hiện ra năng lực gần như không gì không làm được, nhưng vấn đề liên quan đến phương diện thời gian. Còn vượt qua quy tắc không gian, điều này chỉ có đạt tới tiên vương mới miễn cưỡng coi là nhập môn, những thứ nghịch thiên này, ông cảm thấy tốt hơn là nên giải thích rõ cho nhậm kiệt biết, tránh cho nhậm kiệt có nhận thức sai lầm. Nghe nhậm thiên hành nói lời này, kỳ lân tiên vương, phượng hoàng tiên vương đều gật gật đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng vừa rồi nhậm kiệt vừa mở miệng là nói thời gian tăng tốc gấp 100 lần cũng dọa cho bọn họ hoảng sợ. Không sai, chính là gấp 100 lần. Nhậm kiệt trước cười nhìn về phía hắc long tiên vương nói một câu. Thấy Lao Trố mắt Liễu Lươi vừa định nói, Nhậm Kiệt lần nữa nói với Nhậm Thiên Hành, "Cha nói không sai. Tuy nhiên con số cụ thể hẳn là muốn nói độ khó khăn gấp 500 lần trở lên phải không? Nói cách khác, nếu muốn chế tạo một không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần ổn định phải cần tồn tại bán thánh đỉnh phong mới được. Vấn đề này trước kia ta từng tham khảo với Tề Thiên." Dưới ánh mắt nhìn chăm chú khiếp sợ của mọi người, trong lòng Nhậm Kiệt đã có định liệu trước cười bình thản tiếp tục nói, "Dĩ nhiên, đó là một không gian ổn định có tính vĩnh cửu. Nếu như chế tạo một không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần với tính cách tạm thời, có thêm kiện tiên khí thượng phẩm cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, hoàn toàn vận chuyển đến gần tiên khí tuyệt phẩm của ta này trợ rút, độ khó sẽ hạ thấp gấp mấy chục lần. Mà nếu như có các vị trợ rút, cộng thêm ta khống chế, tỷ lệ thành công sẽ có năm thành. Hiện tại mọi người cũng đều biết tề thiên chính là lão đại của nghịch thiên thất đại thánh, nghe nhậm kiệt nói ra con số chuẩn xác của tề thiên nói, nói ra chỉ có bán thánh đỉnh phong mới có thể làm được. Bọn họ càng thêm giận mình. Sau đó nghe Nhậm Kiệt nói mục đích cùng tính toán của hắn, bọn họ mới biết Nhậm Kiệt không phải đang nói đùa, là thật sự muốn làm chuyện này. Nhậm gia chủ, ta có một việc không rõ, còn muốn thỉnh giáo. Lúc này, vang lên thanh âm trầm ổn của kỳ lân tiên vương. À, mời ngài nói. Nhậm Kiệt cười gật đầu. Mặc dù nói đạt tới trình độ này, tuổi thọ rất lâu dài, nhưng thiên nhân ngũ suy, không thành thánh trung quy sẽ bỏ mình, dưới trạng thái tăng tốc thời gian gấp 100 lần. Đó là tương đương với một năm ở bên ngoài, bên trong là một trăm năm. Mà tu luyện giả ở trong không gian đó có thể làm chính là hoàn toàn bế quan, những thứ không thể làm khác nhiều lắm. Điều này khiến ta rất khó hiểu, cũng không phải là thời gian tăng tốc càng nhanh càng tốt. Về điểm này hẳn là nhậm gia chủ biết rõ chứ. Bất luận là thiên tiên, kim tiên trong đại thế giới táng tiên, hay là người trong tiên giới, nhậm kiệt bọn họ trên đại thế giới, thật ra sau khi thành tiên không có nghĩa là tuổi thọ vĩnh hằng. Chỉ có điều tuổi thọ vốn tính theo đơn vị ngàn năm, biến thành tuổi thọ tính theo vạn năm, cộng thêm các loại nguyên nhân khác, tuổi thọ cũng đều có hạn. Giống như tồn tại kỳ lân tiên vương bọn họ, có lẽ đại thế giới táng tiên chỉ là sinh ra mấy vạn năm, nhưng kỳ lân tiên vương vượt qua thời gian dài ở trong thế gian tăng tốc, cộng thêm một số nguyên nhân chiến đấu các thứ, tuổi thọ của Lao vốn đã lâu dài với mức 10 vạn năm nhưng cũng từ từ đi vào thời kỳ già yếu. Đây là chủ yếu, một vài vấn đề nhỏ khác Lao còn không có hỏi. Thời gian tăng tốc không có nghĩa là có chỗ tốt quá lớn, ít nhất không phải cứ luôn tăng tốc là được. Ừm. Nhậm kiệt gật gật đầu, bày tỏ hắn đều hiểu rõ hết thảy những gì kỳ lân tiên vương nói, cùng với bọn họ nghĩ, hắn cũng không che giấu nói thẳng, nếu không phải vì Hoàng Triều Thượng cổ đánh vào tiên giới, nếu ta có đủ thời gian, ta cũng sẽ không đi con đường này. Con đường ta đi tới, đều là không ngừng trong thực chiến tìm kiếm đột phá, lần lượt thám hiểm, lần lượt chiến đấu, lần lượt tôi luyện mới có ta ngày hôm nay. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách, hơn nữa vấn đề ngài nói ta cũng biết, bế quan không có nghĩa là có thể hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề, nhắm mắt làm liều kết quả chưa chắc sẽ tốt hơn, thậm chí sẽ trì trệ không tiến, sẽ làm cho người ta xuất hiện rất nhiều vấn đề khác cho nên tin tưởng các vị huấn luyện các thứ cho N. Gửi nhậm ra cũng là điều tiết lẫn nhau. Thấy nhậm kiệt hiểu rõ, mấy người càng thêm kỳ quái. Nhậm kiệt cũng không có trực tiếp giải thích điều gì, bởi vì vấn đề này liên quan tới chuyện thánh nhân luận đạo. Người khác hoàn toàn bế quan sẽ sinh ra vô số vấn đề, đối với nhậm kiệt mà nói đều có thể thông qua thánh nhân luận đạo giải quyết. Nhậm kiệt chỉ là nói ra hết những điều bọn họ lo lắng, để bọn họ đều biết hắn rất rõ ràng, cuối cùng nói thẳng một câu, tình huống ta bây giờ có chút bất đồng với bọn họ, vấn đề của người khác với ta mà nói không là vấn đề, cho nên ta muốn đi làm, bởi vì kế tiếp sẽ có một loạt đại sự, ta không thể cứ chờ đợi như vậy. Nhậm kiệt nên biết rằng, Nhậm Thiên Hành còn muốn nhắc nhở một chút. Ừm Ta biết, kiến tạo loại không gian tăng tốc thời gian đặc thù này, nếu như xảy ra vấn đề thì sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, không gian, thời gian sụp đổ hỗn loạn sẽ tạo thành hậu quả vô cùng kinh khủng." Không đợi Nhậm Thiên Hành nói xong, Nhậm Kiệt đã gật đầu bày tỏ mình rất biết rõ. Nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, Nhậm Thiên Hành lập tức hiểu rõ Nhậm Kiệt đã quyết tâm, điều đó nhất định phải làm. Lúc này Nhậm Kiệt có thể làm ra quyết định như thế, đây tuyệt đối không tầm thường, hiển nhiên có chuyện trọng đại, hiển nhiên đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Nhậm Thiên Hành nhắc nhở một chút như vậy, cũng vì lo lắng an toàn của con trai, mặt khác coi như là hỏi thay cho ba vị tiên vương kia, hiện tại nếu Nhậm Kiệt đã nói như thế, ông cũng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tốt lắm. Ngươi nói đi, phải làm gì? Tuy rằng trong lòng Nhậm Thiên Hành còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng giờ khắc này ông cũng không nói gì, toàn lực duy trì vô điều kiện. Nhậm Kiệt chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương. Chờ đợi bọn họ trả lời, nếu chế tạo không gian có tốc độ dòng chảy thời gian gấp 100 lần này thất bại, tồn tại cấp bậc bọn họ cũng phải bị thương tổn rất lớn. Không cần hỏi, nếu không muốn làm nhậm kiệt cũng sẽ không nói gì khác. Chú giải, thiên nhân ngũ suy, trong Phật giáo, địa vị của thiên thần không phải là trí cao vô thương mà chẳng qua chỉ hưởng thọ nhiều hơn loài người. Phật giáo cho rằng tất cả đều là vô thường. Thiên thần sau khi thọ mệnh chấm dứt cũng phải chết. Khi sắp chết thiên thần có 5 triệu trứng, áo quần bẩn thỉu Đầu khô héo, thân thể hôi hám, nách chảy mồ hôi, ngồi không yên. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy này là nỗi đau khổ lớn nhất của thiên thần. Đế thích là lãnh tụ của các thiên thần. Không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần, nếu quả thật có thể thành công, bổn tiên vương lĩnh ngộ đối với không gian và thời gian, chỉ sợ đều sẽ đột phá. Hắc Long tiên vương nói thẳng, phất tay một cái nói tiếp, đến đây đi, nếu ngươi nhất thiết muốn làm như vậy, thì cứ bắt đầu đi. Không biết đi theo bước chân người tuổi trẻ có thể cũng giúp ta trẻ được một chút hay không. Kỳ lân tiên vương cười nói biểu lộ thái độ của mình. Ẩm. Phượng Hoàng tiên vương không nói hai lời, ngay sau đó thân mình đã vọt lên giữa không trung, trong tiếng nổ ầm ầm hiện ra bản thể, bản thể vừa xuất hiện, trong nháy mắt bạo phát ra thực lực cường đại kinh khủng của tiên vương đỉnh phong. Cùng lúc với Phượng Hoàng tiên vương hiện ra bản thể, Hắc Long tiên vương, Kỳ lân tiên vương cũng đồng thời hiện ra bản thể. Ở vào thời điểm này chỉ có bản thể mới có thể chứa được lực lượng khổng lồ mới có thể ở trong không gian ổn định, phát huy tác dụng lớn hơn trong luyện chế không gian tăng tốc thời gian. Ngay lúc mọi người đều toàn lực ứng phó làm đủ chuẩn bị, Nhậm Kiệt cũng trong nháy mắt dẫn vào trong đoạn phim tiên khí mà hắn cố ý góp nhặt ngừng tụ hơn một tháng nay. Mặc dù bây giờ bên trong tiểu thế giới tiên khí nồng đậm, nhưng cái này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, phần lớn Nhậm Kiệt đã tự mình không chế chính là dùng cho giờ khắc này. Bởi vì những người nhậm ra hiện tại tình huống đặc biệt, hắn biết cho dù tiên khí nhiều một chút hay thiếu một chút đối với bọn họ không lớn. Mà đối với cha mình cùng mấy vị tiên vương mà nói, những tiên khí này cũng không có ý nghĩa gì, cho nên phần lớn tiên khí hắn đều nén ép ngưng tụ, thời khắc này trực tiếp dẫn vào trong đoạn phim. ầm, Trong tiếng nổ ấm ầm, nhậm kiệt mở ra đoạn phim, đi vào cảnh giới thánh nhân luận đạo kia. Giờ này đã vô cùng quen thuộc, từ bên trong có thể nghe được các loại tiếng nói đức quán có quan hệ với đạo, toàn bộ đều vô cùng huyền diệu, nhưng theo lực lượng nhậm kiệt tăng lên, cảnh giới tăng lên, có cảm ngộ rất đặc biệt. Đối với hắn trợ giúp vô cùng lớn. Thời khắc này mượn lần nữa thúc dục đoạn phim thánh nhân luân đạo, tiên hồn lực của Nhậm Kiệt thực nhẹ nhàng đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hơn nữa không ngừng tăng lên, đang không ngừng tăng lên. Một lát nữa để ta dẫn đường, các vị thì ổn định, không ngừng biến đổi tốc độ dòng chảy thời gian, hết thể làm theo mệnh lệnh của ta. Nhậm Kiệt từ từ thúc dục thánh nhân luân đạo, một mặt thông báo mấy người bọn họ, một mặt bắt đầu cấu tạo không gian độc lập siêu cấp tăng tốc gấp 100 lần này nếu như câu nói của Nhậm Kiệt lúc này để cho người khác nghe được, thấy được có bốn vị cấp bậc Tiên Vương ở một bên, trong đó có ba vị còn là sinh linh hỗn độn xuất hiện với trạng thái bản thể, mà Nhậm Kiệt lại nói hết thề phải làm theo lệnh của hắn thì khẳng định sẽ bị giật mình kinh sợ. Nhưng Nhậm Thiên Hành thân là cha của Nhậm Kiệt, còn có ba vị Tiên Vương sinh linh hỗn độn kia lại bất tri bất giác sớm đã thành quen với hết thề chuyện này, đều lần lượt đáp ứng một tiếng ầm. Lúc này, trong tiếng nổ ầm ầm một phiến không gian ở dưới tiên hồn lực mạnh mẽ của Nhậm Kiệt. Với trợ giúp của bốn người bọn họ, hoàn toàn nổ sụp, hoàn toàn tiêu tan toàn bộ quy tắc, thời gian trong đó. Ngay khoảnh khắc không gian này bị tiêu hủy, nhậm kiệt từ từ dùng tiên hồn lực không chế, lần nữa bố trí trận pháp ở chung quanh. Bịch, bịch, bịch. Trong quá trình bố trí, 99 cây đại kỳ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia hào hào xuất hiện, nhậm kiệt không ngừng không chế ổn định khu vực ở chung quanh nơi đó, từ từ tạo thành một không gian, tiếp đó hết thảy bên trong không gian này nhậm kiệt đều phải lần nữa dẫn đường ngưng tụ Đây là một phiến không gian dừng lại, tiêu hủy, hết thảy đều hóa thành hư vô, hết thảy đều dường như không tồn tại, không, có biến hóa thời gian, không, có biến hóa không gian, không, có bất kỳ quy tắc nào khác. Sau khi nhậm kiệt bố trí xong trận pháp, chậm rãi dùng trận pháp làm cơ sở, thậm chí dẫn động một tia sáng mặt trời vào trong đó, giống như một lần nữa khởi động lại phiến không gian này. Trong tiếng nổ ầm ầm phiến không gian này có biến hóa về thời gian, ngay sau đó lần nữa tạo thành không gian, quy tắc cũng đang biến động. Mà thừa dịp hiện tại nhậm kiệt lập tức nhắc nhở những người khác một tiếng, dưới giúp đỡ của bọn họ, không ngừng thúc đẩy thời gian, thúc đẩy, không ngừng tăng tốc tăng tốc. Lúc đầu còn không có gì, giống như đột nhiên đào ra một cái động, một cái luân bàn to lớn xoay tròn, ở trong đó lại làm ra một cái luân bàn nhỏ, luân bàn lúc đầu dừng lại, sau đó đột nhiên cái luân bàn nhỏ kia khởi động. Từ từ, tốc độ của luân bàn nhỏ càng nhanh hơn, đã gần vượt qua tốc độ của luân bàn bên ngoài, nhưng tốc độ luân bàn nhỏ càng nhanh chỉnh thể áp lực cũng càng lớn. Lực lượng không ngừng ổn định, không ngừng gia cố, chính vì luân bàn nhỏ phòng chế này vận chuyển quá nhanh, không gian cùng thời gian đều không ổn định sắp nổ tung. Nhậm Kiệt bố trí trận pháp, lực lượng gia cố phương diện chủ yếu để cho Nhậm Thiên Hành cùng ba vị Tiên Vương Sinh Linh Hỗn Độn bọn họ phụ trách. Bốn vị Tiên Vương liên thủ giai đoạn đầu còn tạm được, nhưng khi thời gian gia tốc bên trong vượt qua 50 lần, Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương đều lộ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, pháp lực cũng thúc dục đến cực hạn. Không dám có chút khinh thường sơ suất. Nhưng thời khắc này, bọn họ cảm giác đã không được rồi. 50 lần đã sắp đến cực hạn, thêm nữa chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Con trai. Không được rồi. Đã sắp đến cực hạn. Nhậm gia chủ. Nói như vậy, 60 lần chính là cực hạn lớn nhất. Hơn nữa sẽ không ổn định lắm. Tác dụng sẽ không lớn. Nhậm gia chủ. Đây là ở tiểu thế giới của ngươi, Chúng ta có lẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như thật xảy ra chuyện những người nhậm gia khác sẽ nguy hiểm đấy. Ngươi vừa rồi luôn một mực nói gấp 100 lần, tình huống này ngươi không thể không biết, nhất định là ngươi có biện pháp nào đó. Nói mau, bổn tiên vương đã sắp không chịu nổi rồi. Sau khi đạt tới 50 lần, bên trong không gian thoạt nhìn không đủ 10 thước vương kia, tốc độ chạy mau đến kinh người không nói, không gian chấn động, vòng ngoài tuy rằng không ngừng ra cố, còn có 99 cây đại kỳ ở trong đó chống đỡ, nhưng cả không gian độc lập đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, nhậm thiên hành bọn họ cũng không nhịn được liên lạc với nhậm kiệt nhắc nhở hắn, chờ mong hắn mau chóng nghĩ biện pháp hoặc là hy vọng hắn nhanh chóng đình chỉ cũng được ai ai cũng đều lo lắng xệ ra chuyện, bởi vì hiện tại dưới hướng dẫn của Nhậm Kiệt, tốc độ dòng chảy thời gian đã tăng lên đến 60 lần. Mà giờ khắc này bên trong không gian nhỏ độc lập đã giống như thùng thuốc súng bị kích nổ, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Lực lượng bên trong không ổn định, bên ngoài bốn vị tiên vương đồng thời dùng sức áp chế, giống như một núi lửa bị áp chế, một khi không áp chế được thì ngay khoảnh khắc đó sẽ tạo thành tai nạn kinh người. Bọn họ nhiều lắm sẽ bị thương nặng, nhưng những người khác thì khẳng định khó có thể giữ được tính mạng. Dù sao bên trong không gian cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, lúc này có rất nhiều người nhậm ra. Đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Kiệt bước ra một bước, rồi lại đi vào bên trong không gian độc lập còn không có ngưng tụ hoàn thành, bên trong không gian cùng thời gian đều cực kỳ không ổn định kia. A hành động này của Nhậm Kiệt, lập tức làm cho mấy người khác đều bị dọa cho hoảng hồn, hắn hắn đây là muốn làm gì vậy? Đi ra. Ngươi muốn làm gì vậy? Vốn nhậm thiên hành sau khi được nhậm kiệt cứu ra, thấy con mình tiền đồ như thế, hơn nữa đã lãnh đạo nhậm gia tốt như vậy, ông rất là an ủi. Trước kia cá nhân ông còn được, về mặt lãnh đạo gia tộc thì không được, cho nên sau khi trở về gần như ông không đúng tay vào bất kỳ chuyện gì của nhậm gia, chỉ là gặp mặt một số người nhà. Chương 764, thành công, 120 lần. Vì thế đối với quyết định của nhậm kiệt đưa ra, nhậm thiên hành đều toàn lực ủng hộ, nhưng hành động của nhậm kiệt lúc này lại hoàn toàn hù dọa cho ông hoảng sợ, cơ hồ là thông qua tiên hồn lực bạo phát ra tiếng kêu gào như điên cuồng. Với lực lượng của Nhậm Thiên Hành mà dùng tiên hồn lực phát ra tiếng hô, không quản là tình huống gì, đều sẽ trực tiếp truyền vào sâu trong óc đối phương, thậm chí đối với người có ý chí yếu một chút, đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới ý nghĩ cùng quyết định của họ. Bởi vì Nhậm Thiên Hành là thật sự cấp bách, giờ này tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian độc lập kia đã đạt tới 60 lần, không gian còn không có ổn định, bên trong kinh khủng thế nào còn không biết. Dưới tình huống như thế nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ đều sẽ bị thương nặng. Nhậm Kiệt biểu hiện các phương diện luôn vượt quá tưởng tượng của Nhậm Thiên Hành, bất luận là ông hay là ba vị tiên vương kia, đều đã xem hắn là nhân vật cùng cấp bậc, thậm chí trên một số phương diện còn cảm thấy hắn lợi hại hơn. Nhưng nếu như đi vào trong không gian thời gian tăng tốc 60 lần không ổn định này, một khi nổ tung, một khi xảy ra chuyện, thì dù tiên vương cũng phải bỏ mạng. Tự mình đào hố nhảy xuống này, tự mình chế tạo ra lực lượng đủ hủy diệt mình này, Sau đó đứng ở bên trên. Cái này cái này không phải là đi tìm chết sao. Chuyện như thế cũng làm, điên rồi sao? Muốn làm gì? Vì sao đột nhiên sông vào, không muốn sống nữa ư? Lúc này ba người hắc long tiên vương đều hoàn toàn hoảng sợ ngây người. Hiện tại bọn họ đã đâm lao phải theo lao, nếu như không tiếp tục nữa, nhậm kiệt sẽ gặp nguy hiểm, mà nếu tiếp tục nữa để tốc độ dòng chảy thời gian này tiếp tục tăng lên, không gian biến đổi tăng lên. Nhậm Kiệt thân ở trong đó chỉ sợ chết ngay cả mảnh vụn cũng không còn dư lại. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi, ổn định cho bổn gia chủ. Ẩm. Ngay lúc Nhậm Thiên Hành đang rất lo lắng, kêu lên, ngay cả ba vị tiên vương kia đều bị hành động điên cuồng của Nhậm Kiệt hù dọa. Trong nháy mắt đó Nhậm Kiệt đã mượn thánh nhân luận đạo tăng lên tiên hồn lực của mình đạt tới cực hạn. Tuy rằng đi vào bên trong này vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đi vào bên trong, lập tức liền hiện ra tranh lệnh thời gian với bên ngoài. Ngay khoảnh khắc Nhậm Thiên Hành bọn họ cả kinh tê lên, bên trong đã qua thời gian nửa khắc, thời gian nửa khắc này đối với Nhậm Kiệt mà nói cực kỳ trọng yếu. Tiên hồn lực của hắn rốt cục cũng đến gần trình độ Tiên Vương, một khi tiên hồn lực Nhậm Kiệt đến gần trình độ Tiên Vương, trong nháy mắt cảnh giới cũng đạt tới trình độ cường hãn siêu cấp, mà hắn đi vào bên trong này thì trận pháp Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ càng ổn định lại. Trước đó hắn chỉ là dẫn đường, tự mình cũng không có hành động, thời khắc này thấy cha mình cùng ba vị Tiên Vương liên thủ xuất hiện cực hạ. Không gian này sắp sụp đổ, rốt cục hắn phải ra tay. Trong tiếng nổ ầm ầm lực lượng của trận pháp toàn lực vận chuyển lực lượng vượt qua tiên khí tuyệt phẩm kia, trong nháy mắt trong bầu trời cũng bay xuống tám con khí linh rồng, trong tiếng long ngâm xông vào trận pháp, lập tức ổn định lại trận pháp thúc đẩy toàn bộ đại trận vận hành. Tuy rằng thời khắc này chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đang bay hết tốc lực, đang không ngừng xé hư không hấp dẫn tiên khí trong những chỗ phong ấn cấm chế kia nhưng cũng là cơ sở và chỗ dựa lớn nhất của Nhậm Kiệt để bố trí không gian tăng tốc thời gian siêu cấp này. Vốn trận pháp đang dao động không ổn định trong nháy mắt vận chuyển, nếu như nói vừa rồi đó là nước, như vậy thời khắc này Nhậm Kiệt thúc dụng những trận pháp ở chung quanh kia giống như ngưng kết thành băng, mà bên trong còn đang không ngừng biến hóa, tách ra. Chỉ cần rót vào lực lượng, hết thảy sẽ do ta khống chế. Ngay lúc đó, Nhậm Kiệt dùng tiên hồn lực thông báo với mấy người Nhậm Thiên Hành. Sau đó, Nhậm kiệt dẫn đường lực lượng của bốn vị tiên vương Lực lượng giống nhau Hiệu suất sử dụng bất đồng Trận pháp phát huy uy lực Lập tức làm cho lực lượng đồng dạng phát huy ra lực lượng vượt qua gấp 10 trước đó Ông Trong ngáy mắt Không gian tăng tốc thời gian siêu cấp sắp sụp đổ Ngay cả bốn vị tiên vương đều cảm thấy sắp bị nổ tung này Lại lập tức ổn định lại Vô cùng chắc chắn không có vấn đề gì nữa Rồi ngay tức thì tốc độ thời gian liền tăng lên tới 70 lần Mà lại đang không ngừng tăng lên Giờ khắc này. Tiên hồn lực của nhậm kiệt đã gần chạm tới cực hạn, mà ở trong không gian thánh nhân luận đạo, nhậm kiệt có cảm giác như đã chạy tới bên cạnh các vị thánh nhân kia, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Giờ này, hắn có thể nghe rõ ràng thanh âm ở chung quanh, có thể nghe tiếng kêu của con châu xanh, có thể nghe một số kinh văn vô cùng huyền diệu. Hết thể hắn đều ghi nhớ, lúc này còn không có thời gian chân chính lĩnh ngộ chết đề, trước chỉ có thể mượn uy lực đặc thù của thánh nhân luận đạo này để trợ giúp cảnh giới không ngừng ở vào đỉnh phong. Chỉ là chạm tới bên cạnh tiên hồn lực của tiên vương, còn là dưới tình huống mượn thánh nhân luận đạo, lần đầu tiên Nhậm Kiệt có một loại cảm giác như vô biên vô tận, xa không thể với tới. Giống như là người phàm thế tục nhìn tinh không từ xa, cảm nhận được tinh không mênh mông lại khó có thể chạm tới. Nhậm Kiệt biết nếu mình đi lên một bước nữa chính là cảnh giới ban thánh, nhưng một cảnh giới này lại bị đứt đoạn, không có bất kỳ đầu mối nào có thể tìm ra. Không trách được, không trách được cha mình và các tiên vương sau khi đạt tới cảnh giới này gần như không nói ra đột phá vào bản thánh. Lúc mình đưa ra ý giúp bọn họ, bọn họ khiếp sợ như vậy. Thì ra một cái cảnh giới này đúng là trên lệch giống như giữa trời và đất. Nhậm Kiệt biết dưới trạng thái này mình muốn hoàn toàn dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo để chạm tới cảnh giới kia thì quá khó khăn. Xem ra quyết định của mình là đúng nghị đến đây. Nhậm Kiệt bật cười, trong nháy mắt lần nữa tập trung tinh lực trở về hiện tại. Ở trong này, hết thảy bên ngoài trở nên vô cùng chậm chạp vì tốc độ thời gian bên trong quá nhanh, giúp hắn có thời gian nhất là ổn định không gian bên trong. Cho dù thời khắc này hơi dò xét nhiều một chút trong đoạn phim Thánh Nhân Luật Đạo, trong lòng cẩn thận phân tích một vài thứ cũng không cần lo lắng, nhưng Nhậm Kiệt vẫn mau chóng dồn tinh lực trở lại hiện tại. Bởi vì hắn vừa phân thần một cái chính là gần nửa canh giờ, mặc dù đối với bên ngoài mà nói cũng không lâu lắm, nhưng ở loại trạng thái đặc thù này, tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian này đã tăng lên tới 80 lần, mà còn đang gia tăng. Quả nhiên mỗi tăng lên một chút, độ khó đều tăng lên theo đội số. Sau khi tăng đến 80 lần, cấu tạo vừa rồi vững như núi Thái Sơn chỉ thoáng một cái lại lần nữa có khuynh hướng không chịu nổi, chỉ có điều lần này càng mánh liệt hơn. Không sai biệt lắm, 80 lần đã được rồi. Cho dù miễn cưỡng tăng lên tới 100 lần, không ổn định cũng vô ích. Lúc này, Nhậm Thiên Hành nhắc nhở Nhậm Kiệt lần nữa, bởi vì hiện tại Nhậm Kiệt đã cấu tạo trận pháp, trận pháp bên trong vận chuyển, cùng với lợi dụng tất cả lực lượng của họ đạt đến mức chính họ đều cảm thấy khiếp sợ. 80 lần là bên ngoài một năm. Bên trong 40 năm, con số này đã rất là kinh người. Thật ra gấp 80 lần so với 100 lần tranh lệnh cũng không lớn lắm, nhưng Nhậm Kiệt từng cẩn thận tính toán, hắn tin tưởng mình có thể làm được, cho nên hắn sẽ không dừng lại. Xuống. Đột nhiên, Nhậm Kiệt điểm tay một cái, mặt trời vô cùng to lớn giữa bầu trời tản ra hơi nóng giữa kia, đột nhiên hạ xuống. Vì thế đó giống như hủy thiên diệt địa, nhưng khi ép xuống tới gần đột nhiên thu nhỏ lại. Tốc độ thu nhỏ càng thêm khủng bố không ngờ lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới hết thảy ở chung quanh, trong nháy mắt đã đi vào bên trong trận pháp, đi vào trong tay Nhậm Kiệt. Tay cầm nhật nguyệt nắm tinh tú. Giờ khắc này, thấy hành động của Nhậm Kiệt như thế, mặc dù biết tinh tú này khẳng định là Nhậm Kiệt từng rèn luyện, có thể ở trong tiểu thế giới của hắn khẳng định đã bị hắn nắm trong tay, nhưng lúc này cũng làm cho bốn vị tiên vương đều kinh hãi. Bọn họ có năng lực hủy diệt tinh tú, nhưng loại cầm nhật nguyệt nắm trong tay tinh tú này là chuyện chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Tuy rằng nhậm kiệt đây không tính là thực sự cầm nhật nguyệt nắm tinh tú trong tay, nhưng trong chớp nhóng này, lại khiến trong lòng của bọn họ không khỏi chấn động. Định. ầm, Trong ngay mắt, nhậm kiệt lại từ từ kích hoạt con mắt của cổ thần vương chưa diễn biến thành mặt trời này, thậm chí biến hóa hoàn toàn trở thành mặt trời chân chính, trực tiếp cố định ở trong không gian này. Mà mượn uy thế của nó, nhậm kiệt cũng lập tức làm cho tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian này tăng tốc tăng lên đạt tới 90 lần rồi từ từ hoàn thành kết thúc cuối cùng. ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ ầm ầm, rốt cục nhậm kiệt hoàn toàn hoàn thành không gian này, tuy rằng chỉ là một không gian không lớn, nhưng tốc độ dòng chảy thời gian bên trong đã đạt đến mức kinh khủng 120 lần, vượt qua dự định trước đó. Tuy rằng bởi vậy tám con khí linh rồng nhất thiết phải không ngừng liều mạng thuốc dục trận pháp, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển hết tốc lực, mặt trời cũng phải để lại chấn áp ở trong đó, nhưng không gian này cũng tuyệt đối đủ ổn định, đủ bình thường. Thành công, thực sự thành công rồi. 120 lần. Ha ha, thông khoái, thật là thông khoái. Cho tới bây giờ chưa từng thông khoái như vậy, quá thông khoái. Lúc này, thấy không gian này rốt cục hoàn thành, Hắc long tiên vương không nhịn được cất tiếng cười to. Phụ, còn nhậm Thiên hành thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông đạt tới tiên vương, mà giờ khắc này lại có cảm giác mệt lạ, thật sự là vì vừa rồi tinh thần quá mệt mỏi. Cho tới nay, ông luôn có cảm giác mình không có chiếu cố tốt cho nhậm kiệt, từ rất sớm đã rời xa hắn còn phủi tay giao cho hắn một cái gia tộc như vậy, nhưng hắn lại làm được chuyện chính mình không làm được, còn dẫn dắt cả một gia tộc đi đến một bước này. Nhậm thiên hành thà rằng chính mình sẽ ra chuyện, cũng không muốn nhậm kiệt có chuyện gì, cố tình nhậm kiệt luôn hành động khiến người ta lo lắng như vậy. May mà may mà thành công rồi. A tuy nhiên lập tức nhậm thiên hành bật cười, tự an ủi, đó là nụ cười chân chính phát ra từ nội tâm, có thể có một đứa con như vậy đúng là niềm kiêu hãnh. Về phần kỳ lân tiên vương cùng phượng hoàng tiên vương, Sau khi trợ giúp Nhậm Kiệt hoàn thành không gian này, trong lòng hai người hơi giật mình, sau đó lại nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ một tia cảm ngộ cùng thể hội trong quá trình vừa rồi. Đạt tới cấp bậc như bọn họ, bất kỳ sự kiện hoặc là sự vật gì có thể làm cho bọn họ hơi có cảm giác chạm tới, đều là vô cùng quý báu đáng quý, bọn họ sẽ không bỏ qua một tia cơ hội nào. Mà Nhậm Kiệt ở trong không gian kia, cũng trực tiếp phong bế hoàn toàn không gian này, cắt đứt liên lạc với ngoại giới, bắt đầu đi vào trạng thái bế quan. Chuyện bên ngoài Nhậm Kiệt đã sắp xếp xong xuôi, hết thảy đều không cần hắn lo lắng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có lúc mới vừa tiến vào đại thế giới tăng tiên, bởi vì dưới tình huống bị thương không thể không tự phong ấn mình, hoàn toàn phong bế mấy năm. Nếu không Nhậm Kiệt trước nay luôn không thể hoàn toàn yên lòng, nếu như hắn là tu luyện giả bình thường thì đã bế quan tu luyện từ lâu. Nhưng bởi vì hắn là gia chủ Nhậm gia, hắn vĩnh viễn không độc thân, hắn không thể buông bỏ Nhậm gia. Dù trải qua vô số chuyện, tuy rằng tương lai còn sắp đối mặt với địch nhân còn cường đại hơn nhưng giờ này ít nhất nhậm gia đã trưởng thành một chút, không còn tùy thời kêu gào đòi ăn, cần hắn chiếu cố như trẻ con. Đến giờ này, lần đầu tiên nhậm kiệt chân chính yên tâm bế quan. Không gian giờ này đã ổn định, trước đó hấp thu một lượng lớn tiên khí thời khắc này đã tiêu hao không còn, nhậm kiệt cảm nhận được tiên hồn lực của mình đã rất gần tới trạng thái kim tiên đỉnh phong. Nhậm kiệt tạm thời dừng đoạn phim, sau đó chậm rãi thúc dục Thánh Hoàng Quyết. Thánh Hoàng Quyết là công pháp độc chế của nhậm kiệt từ cảm ngộ bản thân cùng với Ngọc Hoàng Quyết. Công pháp này có thể nói trừ hắn ra, người khác tuyệt đối không thể tu luyện. Bởi vì trong bộ công pháp này bao hàm quá nhiều các thứ, cần phải dung hợp các thứ thành một thể, đối với thân thể, đối với tiên hồn lực, đối với trận pháp, đối với cấm chế các thứ toàn bộ đều có yêu cầu. Đây là thánh hoàng quyết của nhậm kiệt độc chế, dung hợp hàng vạn hàng ngàn vào một bếp lò, rèn luyện làm một thể trở thành công pháp thánh hoàng quyết. Trưng 765, kho báo tiên giới. Vì sao là thánh hoàng quyết? Thánh. Thừa kế Thánh Nhân luận đạo mà sống lại đi tới thế giới nơi này, một đường cảm ngộ Thánh Nhân luận đạo có được hết thể hôm nay, hoàng là nhờ có Ngọc Hoàng Quyết mà không ngừng tăng lên, dẫn Ngọc Hoàng Quyết phát sinh vô số chuyện, vì vậy mà đặt tên Thánh Hoàng Quyết. Độc chế Thánh Hoàng Quyết, nhưng Nhậm Kiệt cũng không có thời gian để lắng đọng, cũng không có thời gian tiếp tục thôi diễn phần sau, chỉ là công pháp đối với đột phá đến thiên tiên sau đó lại tiếp tục diễn dịch Đại Khái Thành Hình. Cho nên thời khắc này sau khi Nhậm Kiệt phải chân chính bế quan. Chuyện làm thứ nhất chính là mài rua chạm khắc tỉ mỉ cho Thánh Hoàng Quyết. Đầu tiên là không ngừng vận chuyển thúc dục Thánh Hoàng Quyết, từ từ vận chuyển, từ từ hoàn thiện công pháp của cảnh giới kim Thiên. Hiện tại Nhậm Kiệt đã hoàn toàn yên tâm, hết thệ với tu luyện là chính, không cần lo lắng thời gian không cần lo lắng những chuyện gì khác. Dĩ vãng một đường cưỡi ngựa xem hoa, lần này chính là lúc chạm khắc tỉ mỉ. Bởi vì cảnh giới tăng lên, Nhậm Kiệt lần nữa quay đầu lại từ từ cắt tỉa hết thảy, thấy được hết thệ đều vượt qua trước kia. Cho nên lúc một lần nữa xử lý những vấn đề này, xem ra cũng càng thêm thấu triệt, càng thêm thông suốt, Nhậm Kiệt cẩn thận suy nghĩ, nghiên cứu, không buông bỏ bất kỳ một chút chi tiết biến hóa nào, cho dù trước đây hắn đã tu luyện Ngọc Hoàng Quyết đặt nền móng, thời khắc này Nhậm Kiệt tiếp tục từ từ phân tích cũng phát hiện rất nhiều chỗ không thích hợp với hắn. Chính như từ ban đầu lúc Nhậm Kiệt bắt đầu chế tạo công pháp dành riêng cho mỗi người nhậm ra, cũng chính vì hành động này của Nhậm Kiệt, mới có thể làm cho người nhậm ra về sau trở nên không tầm thường như vậy. Bất đồng với người khác như vậy, làm cho khi mấy tiên vương kia chỉ dạy cho họ nhìn thấy bọn họ đều kinh hại than thầm, hết thể căn bản này là từ đầu tới giờ, nhậm kiệt đều kiên trì chế tạo riêng cho từng người bọn họ. Bất kể công pháp cường đại, thần kỳ nào, lúc ban đầu người sáng tạo sáng lập ra, đều là sáng lập cho mình, sau đó mới tới công pháp cho người khác tu luyện, cuối cùng nếu như không thể đột phá bình cảnh sông ra con đường của mình, thì vĩnh viễn khó có thể có thành tựu gì lớn. Đây không phải là công pháp tốt hay xấu. Mà là vấn đề có thích hợp hay không? Công pháp không thích hợp thì đạt tới trình độ nào đó cũng nhất định sẽ có hạn chế và ảnh hưởng. Mà hiện tại Nhậm Kiệt đã đạt tới cảnh giới đó, hắn nhất định phải sửa chữa lại hết thảy, từ từ sửa đổi một vài vấn đề trước kia, lần nữa rèn luyện một vài chỗ thân thể, lần nữa sửa chữa vận chuyển công pháp, lần nữa sửa chữa trận pháp, cấm chế, lực lượng các thứ biến hóa trong thân thể. Vào giờ khắc này, Nhậm Kiệt mới chế tạo công pháp thuộc về chính mình từ đầu đến cuối, Thánh hoàn Quyết. Quá trình này dườm giả dà mà dài dòng, bất chi bất giác Nhậm Kiệt đã vượt qua trong không gian này 10 năm, trong thời gian này cũng không phải là hắn tăng cấp công kích, mà hết thể đều tập trung vào hoàn thiện Thánh Hoàng Quyết, còn không phải nôn nóng hoàn thiện công pháp phía sau Kim Tiên, ngược lại là hoàn thiện ngay từ ban đầu, sửa đổi công pháp từ trước kia. Đổi là người bình thường, khẳng định sẽ nhân cơ hội này nghĩ tới công pháp phía sau, mà bỏ qua công pháp giai đoạn đầu, bởi vì bản thân Thánh Hoàng Quyết của Nhậm Kiệt chính là diễn biến từ Ngọc Hoàng Quyết mà ra. Mà Ngọc Hoàng Quyết cũng không tầm thường, là công pháp cường đại của Hoàng đế đệ nhất của Hoàng triều thượng cổ khai sáng ra. Loại công pháp này, đoạt thiên điệu tạo hóa, cường đại vô biên, mà còn chỉ làm công pháp cơ sở. Nhưng dù là công pháp cường đại, với nhậm kiệt xem ra, không phải là chế tạo dành riêng cho mình, sớm muộn gì đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề, các vấn đề này hiện tại không hiện ra, thậm chí có khả năng cũng không ảnh hưởng tới nhậm kiệt đạt tới Đại La Kim Tiên, ngay cả đánh sâu vào tiên vương đều sẽ không ảnh hưởng. Bởi vì cho dù tu luyện thánh hoàn quyết, Nhậm Kiệt tin tưởng với tình huống của hắn trở thành tiên vương cũng không khó, nhưng con đường tiếp sau nữa thì sao? Người không biết nghĩ xa, nếu như chỉ nhìn cái lợi nhất thời trước mắt, thì trung quy khó mà thành đại khí. Nhậm Kiệt biết mình phải đi con đường rất xa, hắn không định dừng lại trên đường, cho nên hắn đã đi vào bên trong này, mà hao phí 10 năm chỉ để lần nữa cắt tỉa, lần nữa sửa đổi một vài chỗ không thích hợp với mình trong công pháp trước kia. Từ từ... Nhậm Kiệt đã hoàn toàn hoàn thiện công pháp tu luyện giai đoạn đầu của Thánh Hoàng Quyết. Tuy rằng còn có một chút cái bóng của Ngọc Hoàng Quyết, nhưng Nhậm Kiệt cũng không vội cố ý xóa bỏ đi những thứ này. Điều này đối với Nhậm Kiệt không trọng yếu, hắn sẽ không vì mặt mũi mà làm những chuyện vô dụng, thậm chí có hiệu quả phản ngược kia. Hắn chỉ cần làm chuyện mình nghĩ là đúng. Phụ! chỉnh sửa xong hết giai đoạn đầu của công pháp Thánh Hoàng Quyết, Nhậm Kiệt cũng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục hoàn thành rồi. Nhưng sau đó. Đột nhiên Nhậm Kiệt có cảm giác tiên hồn lực của mình càng thêm thấu triệt, càng thêm cường đại, đây là vì sao? Trong nháy mắt này, Nhậm Kiệt mới phát hiện trải qua 10 năm lần nữa cắt tiểu này, tuy rằng phương diện lực lượng không co tăng lên, nhưng tiên hồn lực được tôi luyện lại là cường hắn nhất, lúc này đã là trạng thái kim tiên đỉnh phong. Sảng khoái! Nhậm Kiệt hô to trong lòng, đã quyền, thật là thông khoái, con bà nó quá thông khoái. Có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên là chuyện không còn gì tốt hơn. Hơn nữa giờ này lần nữa cắt tỉa công pháp của mình, sửa sang lại giai đoạn đầu của công pháp Thánh Hoàng Quyết, tuy rằng nhậm kiệt biết sau này còn cần phải không ngừng điều chỉnh, nhưng ít ra từ nay về sau, mình đã đi lên một con đường hoàn toàn thuộc về mình. Tất cả mọi người nhậm ra, nhậm kiệt đều chế tạo cho bọn họ một bộ công pháp thuộc về bọn họ, thuộc về mình. Chỉ có nhậm kiệt vị gia chủ đương nhậm này, bởi vì khởi điểm quá cao, tu luyện Ngọc Hoàng Quyết quá đặc biệt, cho đến giờ phút này nhậm kiệt mới chính thức bắt đầu thoát khỏi trói buộc của Ngọc Hoàng quyết tìm được công pháp hoàn toàn thuộc về mình. Giờ khắc này, tâm tình vui sướng, tâm tình thông suốt, trong lòng sảng khoái không thôi. Tuy rằng thời khắc này bên trong tốc độ dòng chảy thời gian so bên ngoài nhanh hơn 120 lần, nhưng bên trong này dù sao trôi qua 10 năm, thời gian bên ngoài cũng chỉ qua hơn một tháng một chút. Nhậm kiệt vừa động tiên hồn lực, cũng không có rõ xét bên ngoài ra sao, chỉ là cố ý khống chế một khu vực đang dẫn tiên khí vào trong này. Bởi vì cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đang luôn luôn không ngừng phá mở không gian tự mình xuyên qua tại trong đại thế giới, không ngừng thu thập mỗi một chỗ đại thế giới có tiên giới sụp đổ tiết lộ ra ngoài tiên khí. ầm, sau khi dẫn những tiên khí này vào, cho tới giờ khắc này Nhậm Kiệt mới hoàn toàn bắt đầu tu luyện, thúc giục Thánh Hoàn Quyết, không ngừng thôi diễn công pháp phía sau, đồng thời không ngừng thúc giục công pháp rèn luyện thân thể, tăng lên lực lượng. bên trong tầng thứ nhất kho báu tiên giới, thời khắc này đã có trên hơn một khí tức cường đại. ầm, lại là một đạo khí tức xuất hiện, hút vào một lượng lớn tiên khí ngưng tụ tiên hồn lực lại lần nữa đạt tới thiên tiên. Trong mấy tháng qua, ở chỗ này đã xuất hiện quá nhiều người đột phá. Từ lúc Thiên Châu nói ra dụng ý chân chính của tầng bảo tàng này, mọi người đều nghĩ đến điều này, sau đó nhanh chóng làm ra quyết định, các đại giáo dôi dít nghĩ hết biện pháp, mạnh mẽ chống đỡ trận pháp vận chuyển, dưới trạng thái chống đỡ kho đáo này mở ra, lập tức nhiều thêm trên một trăm pháp thần cảnh đỉnh phong đi vào. Lúc này mọi người đều tự hiểu lòng mình, người nào cũng không nói với người nào, Trước vì mở ra kho giáo tiên giới mỗi một giáo xuất ra bao nhiêu người, mỗi giáo đều khắp than, có giáo nói đại giáo mình nhân viên phân tán, căn bản không có nhiều pháp thần cảnh như vậy, cũng có giáo nói bởi vì chiến đấu với nhậm gia tổn thất thảm trọng tóm lại là viện dẫn đủ các cớ. Mà giờ khắc này, chỉ là pháp thần cảnh Định Phong đã xuất hiện trong này, có thể tưởng tượng được đều có tay trong. Mà trong mấy tháng qua, những người này đều đang không ngừng đột phá. Đột phá sớm nhất sau Thiên Châu chính là Thanh Long, sau đó là Đan Tuyển và Hoa Cảnh cuối cùng mới là Lý Vạn Pháp. Sau bọn họ là một vài nhân vật đặc biệt trong giáo, bao gồm đám người Vạn Thiên Vương của Vạn Pháp giáo. Mười mấy ngày sau khi đột phá, mọi người đều tiếp tục chờ người cuối cùng ở nơi đó. Nếu là lúc bình thường đừng nói mười mấy ngày, cho dù mười năm đối với bọn họ cũng không coi vào đâu, nhưng thời khắc này lại có chút đứng ngồi không yên, bởi vì hiện tại mọi người đều không thể chờ đợi, ai nấy đều muốn đi vào tầng thứ hai kho báu. Lúc này cũng không tranh lệch bao nhiêu rồi. Chúng ta không thể vì một cá nhân mà tiếp tục chờ đợi, đã lâu như vậy mà nàng ta không thể đột phá, ta thấy hay là thôi đi. Lúc này, hoa cảnh có chút khó chịu nói một câu, đồng thời đưa mắt nhìn về phía một đám lửa xa xa, ở trong đám lửa đó có một con chim màu đỏ khổng lồ màu sắc rực rỡ chói mắt, xinh đẹp dị thường. Còn bà nó, ngươi nói cái gì, ngươi có ý gì? Đây là người có huyết mạch thuần chính nhất trong yêu thần giáo ta. Nói cho các ngươi biết, tương lai yêu thần giáo ta sẽ mạnh nhất, cũng là nhờ có nàng. Hoa cảnh ngươi nếu còn dám lại nhảy nữa, coi chừng ta không khách sáo với ngươi. Thanh Long vừa nghe nói liền phẫn nộ. Bởi vì trước đó hoa cảnh đã nói lời tương tự, hơn nữa chỉ chính là thiên tài chu tức nhất tộc của yêu thần giáo bọn họ này. Tuy rằng nội bộ bọn họ thường có tranh đấu, nhưng bốn đại huyết mạch thần thú của yêu thần giáo thì đều vô cùng đoàn kết. Tranh đấu trong nội bộ là để cho cấp trên có thể cường hãn hơn, người không đủ cường hãn sẽ phải thoái vị, nhưng khi gặp ngoại lực thì tuyệt đối nhất trí đối ngoại. Nhất là thời khắc này đối mặt với người đáng ghét như Hoa Cảnh. Hừ! Hoa Cảnh hư lạnh một tiếng nói, ta ngược lại có thể không nói, nhưng ngươi có chú ý tới mọi người hay không? Chẳng lẽ ngươi bắt buộc mọi người chúng ta ở nơi này chờ nàng ta một năm hay là mười năm, riêng ta không tính là gì, nói không chừng nhậm ra sớm đã công tới. Hơn nữa, cho dù mở ra tầng thứ hai, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng tới nàng ta. Thời khắc này mấy phen thay phiên, trong mấy tháng này, trong các đại giáo vô thượng bọn họ, Người có thể đột phá đều đi vào đột phá, lập tức có trên một trăm thiên tiên, cộng thêm các giáo chủ bọn họ cũng đều đột phá, cho nên hiện tại càng nóng lòng muốn tiến vào tầng thứ hai. Ngươi dám. Ẩm. Ngươi muốn chết. Vừa nghe hoa cảnh lại lần nữa nói lời như vậy, không chỉ là thanh long, ngay cả hơn hai mươi người tinh anh nhất của yêu thần giáo phía sau hắn, vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên tiên, đều ấm ầm bùng phát ra lực lượng khủng bố. Bọn họ ở trong này không chỉ là đột phá. Còn nhận được một số công pháp đặc thù của Thanh Long thu nhận trước kia, cho nên trong đó có một số người ngộ tính tốt, trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã đạt tới thiên tiên trung kỳ. Bọn họ đủ nội tình, thậm chí có người tích xúc mấy ngàn năm, cộng thêm trong này tiền khí đầy đủ, lại tu luyện công pháp cao thâm hơn, biết rõ sau thiên tiên nên tu luyện ra sao nên trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy người đạt tới thiên tiên trung kỳ. Các đại giáo vô thượng khác cũng đại khái đều như thế, mà giờ khắc này đám người bọn họ vừa bạo phát, lập tức phát ra uy thế kinh khủng bọn họ bên này vừa bạo phát, những người trong tàn hồn giáo phía sau hoa cảnh kia cũng không yếu thế, trong nháy mắt trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát, tình hình lập tức hết sức căng thẳng, rất có xu thế lập tức đánh nhau tới bến. Chờ một chút, ngươi muốn tìm chết ư? Nếu không đợi được chính ngươi thử đi mở ra đi. Đúng lúc này, Lý Vạn Pháp cũng khó chịu lên tiếng, bọn họ quan hệ cùng yêu thần giáo vẫn luôn rất bình thường, trên thực tế giữa đại giáo vô thượng hoặc ít hoặc nhiều cũng từng có vấn đề với nhau. Dĩ nhiên, đến thời gian sau này Liên hệ giữa nhau cũng không nhiều. Chỉ có điều Lý Vạn Pháp không ưa Hoa Cảnh, hơn nữa xảy ra chuyện lần này, hắn ngược lại cảm thấy Thanh Long rất thẳng thắn rất hợp tính, nên lúc này liền đứng ra bên vực. Vừa có thêm người của Vạn Pháp giáo, lập tức tình huống trở nên khác biệt. Các ngươi. Trong mắt Hoa Cảnh lóe lên một tia sáng âm độc, nhưng ngay lúc này Tản Hồn Thiên Tử bên cạnh hắn lại ngầm ngăn hắn lại. Trước đừng lúc đích, tình huống có khả năng có biến động. Chương 766, tăng tốc tu luyện. Hả? Nhân số chúng ta dù ít. Nhưng nếu thật liều mạng, cũng chưa chắc chạy không được, cùng lắm thì chạy trước, sau đó. Hoa cảnh liên tiếp bị áp chế đã có chút nổi giận, đã quyết định được ăn cả ngã về không. Không phải vấn đề này, bên kia. Tàn hồn thiên tử dựa vào trong này đột phá, chữa trị thương thế, lực lượng đã vượt xa tưởng tượng, đạt đến mức mà hoa cảnh đã thiên tiên sơ kỳ cũng phải nhìn lên, cho nên hoa cảnh cũng phải coi trọng lời của tàn hồn thiên tử. Bên kia. Hoa cảnh sửng sốt. Và anh, Ngay lúc này. Lực lượng hùng hồn bùng nổ. Làm cho Thiên Châu vẫn luôn tu luyện cũng phải mở mắt, kiếm khí trên người bùng nổ, mượn uy thế thiên kiếm, mơ hồ có hai kim tiền, nàng đã đạt đến Thiên Tiên đỉnh phong. Ngoài nàng ra, Tàn Hồn thiên tử lập tức vận chuyển Chấn Thần Kỳ bảo vệ, các người khác đạt đến Thiên Tiên đều bị ngọn lửa khủng bố đè xuống phải toàn lực vận chuyển công pháp phòng ngự, đồng thời lùi lại mới được. Sau khi ầm ầm bùng nổ, trong ngọn lửa, bản thể Chu Tức xinh đẹp xuất hiện, lập tức bay ra, trực tiếp xuất hiện bên cạnh đám người Thành Long. Đồng thời cố ý để ngọn lửa đè xuống Hả Ngay cả hoa cảnh Nháy mắt này cũng có cảm giác muốn thi triển bí pháp bỏ trốn Đó là cảm giác cực kỳ nguy hiểm Chu tước này tạo cảm giác hoàn toàn khác thiên châu Thiên châu tựa như thanh kiếm sắc bén Cảm giác là vậy Nhưng không có tuốt khỏi vỏ thì ngươi không biết sắc bén thế nào Nhưng chu tước hoàn toàn thể hiện ra lực lượng thiên tiên đỉnh phong gần tới kim tiên Thậm chí trên người lưu chuyển hào quan vàng Lực lượng quy tắc ngưng tụ Đã có xu thế tiến lên kim tiên Sắc mặt hoa cảnh cũng trở nên khó coi, vốn còn muốn nói cũng nuốt trở vào. Và ảnh, chấn thần kỳ đột nhiên vận chuyển, bùng nổ vĩ lực, ngăn cản đè xuống ngọn lửa của chu tước. Ha ha, tốt, quá tốt. Tiểu Vân Nhi, không lẽ ngươi đã đạt đến kim tiên rồi? Thanh Long cười to vui vẻ, không thể tin được, hoàn toàn không cố kỵ những người khác. Đừng nói hắn, ngay cả người yêu thần giáo cũng đang mong chờ, hồi hộp nhìn tới. Tiểu Vân Nhi này được phát hiện ở biên thủy Hoang Vắng trong khoảng thời gian gần đây. Lúc đó đã là pháp thần cảnh đỉnh phong, yêu thần giáo thế mới phát hiện đây là hậu nhân có huyết mạch chu tước, lập tức phái người đưa về trong tộc. Trong thời gian qua, Tiểu Vân Nhi xảy ra không ít xung đột trong tộc, nhưng thiên phú lực lượng kinh người, huyết mạch thuần khiết hoàn toàn không muốn biến thành hình người, càng làm không ít người than thở. Nhưng không ai ngờ, hôm nay Tiểu Vân Nhi có thể mang tới bất ngờ lớn như vậy. Xuyết chút nữa, nhưng nhất định có thể đạt đến. Hừ, nếu không phải lão giả kia cầm giảm, thêm chút thời gian nữa là được. Tiểu Vân Nhi nói, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Nếu như lục Gia ở đây, nhất định sẽ không nhịn được cười, bởi vì Tiểu Vân Nhi không phải ai khác, chính là Vân Phượng Nhi được nhậm kiệt phái đi yêu thần giáo. Vân Phượng Nhi dùng cách này tiến vào yêu thần giáo, nhanh chóng ổn định. Vốn nàng còn đang suy nghĩ, dù cho ổn định được, nhưng khó mà nắm giữ được yêu thần giáo, dù sao tình huống yêu thần giáo không như vạn pháp giáo và hại thần giáo. Chỉ là không ngờ, đột nhiên xảy ra chuyện như thế. Nàng cũng thừa cơ một hơi trở thành tồn tại mạnh nhất yêu thần giáo, hiện tại nàng đã thấy được hy vọng. Về phấn hoa cảnh, thật là đáng ghét, Vân Phượng Nhi tự nhiên không quên đối phó hắn. Nghe hai người nói chuyện, những người khác đều hít một hơi lạnh. Nơi này là đại thế giới, mấy tháng qua dù bọn họ không cần phi thăng đã đột phá đến thiên tiên, nhưng chính vì thế, bọn họ mới hiểu được đạt tới thiên tiên rồi muốn tăng lên thì sẽ khó khăn cỡ nào. Dù cho lao quái vật tích lũy 6-7 ngàn năm, vẫn áp chế không phi thăng, có lực lượng đặc thủ cũng chỉ mượn tiên khí và nơi này mà đột phát đến tiên tiên trung kỳ mà thôi. Nhưng tên này lại nói sẽ đạt tới kim tiên, thật thật là quá khủng bố. Lão già kia, đúng rồi, chính là hắn. Và anh. Nghe Vân Phượng Nhi nói thế, Thanh Long lập tức hét lên như sấm, muốn trực tiếp đánh ra. Mà như thế, làm hoa cảnh thoát cả tim, đã chuẩn bị bỏ chạy. Vốn dù cho yêu thần giáo liên thủ với vạn pháp giáo, hắn cũng chưa chắc e ngại, thật đánh lên thì không ai kém hơn. Hơn nữa lén đạt được hiệp nghị với đăng tuyển Hắn cũng sẽ hỗ trợ, chỉ là hiện tại bỗng biết Vân Phượng Nhi gần tới Kim Thiên, tình huống liền hỏng bét. Thanh Long giáo chủ, bớt giận, bớt giận, nói thế nào chúng ta cũng nên lấy đại cuộc làm trọng. Bây giờ chỉ mở ra tầng một kho báo tiên giới, chúng ta phải mở ra tầng hai, có ân đoán gì thì mở ra kho báo tiên giới rồi nói sau. Chỗ này là chúng ta liên thủ mở ra, một khi đánh lên làm sụp đổ, nói không chừng chúng ta đều trôn thân trong này, nghĩ rằng ngài cũng không muốn. Không bằng chúng ta cùng mau mở ra tầng hai. Sau đó ra ngoài rồi tính tiếp, ngài thấy sao? Thấy cảnh này, đan Tuyền đành phải ra mặt, lại làm người hòa giải. Nhưng trong lòng hắn lại lẫn lộn không biết mùi vị, thật là buồn bực. Bởi vì chu tức bên yêu thần giáo lại quá cỡ như thế, kiếm tiên giáo có thiên châu cũng rất khủng bố, tàn hồn thiên tử tuy rằng không bằng bọn họ, nhưng nhìn cũng kinh người. Mà vạn thiên vương bên phía vạn pháp giáo cũng kinh người, nhưng kỳ quái là hắn lại đi theo sau một người trẻ tuổi, ngoan ngoãn nghe lời, đây là chuyện gì? Hiện tại đan tuyển tiết Đó là đan vô pháp trong giáo bọn họ đã biến mất từ lần trước, hẳn là trọng thương đang điều trị. Cơ hội tốt như thế, nếu đan vô pháp đến đây, dựa vào tiên khí trong này, nói không chừng kiểu kiếp tiên lô sẽ khôi phục chút ý lực, cộng thêm hắn tăng lên, chưa chắc sẽ kém hơn người khác. Thôi, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách đi vào tầng hai, không dựa vào người khác, tự mình nghĩ cách. Vừa nghĩ, đan tuyển lại khuyên can, đương nhiên, đến trình độ này thì không như bình thường, hắn cũng nói mọi chuyện rõ ràng. Ta không có ý kiến. Đừng nói ngươi là yêu thần giáo, cho dù cùng chiến đấu với những đại giáo khác, tàn hồn ta cũng chưa sợ ai. Hoa cảnh cũng không tỏ ra sợ hãi. Vậy chúng ta từ từ chơi. Vân Phượng Nhi nói một tiếng, hiện tại nàng cũng muốn xem tình huống bên trong, đáng tiếc không rõ đây là đâu, chưa kịp thông báo bên Nhậm gia, hiện tại mình phải xem trước. Nhưng theo tình hình hiện tại, chỉ sợ bên Nhậm gia sẽ có rắc rối, cũng may mình đạt đến cảnh giới hiện tại, nhưng thiên châu cũng khiến người ta có cảm giác uy hiếp. Lúc này, Trong lòng Vân Phượng Nhi không ngừng suy nghĩ, bởi vì thế cục trước mắt làm người ta không yên lòng. Dù sao nghe bọn người này nói, hiện tại ngoài yêu thần giáo cùng vạn pháp giáo tạm thời không muốn trực tiếp tham dự, ba phe khác đều muốn liên hợp lại, hiện tại bọn họ gặp lại, chỉ là thiên tiên đã có gần trăm người, còn có thiên châu, tàn hồn thiên tử. Vân Phượng Nhi không biết hiện tại nhậm gia thay đổi thế nào, nàng tính toán dựa theo thực lực nhậm gia trước kia, trong lòng đã không yên. Không sợ phải không, vậy ngươi chờ đó cho lão tử. Thanh Long chỉ vào hoa cảnh, coi như tiếp nhận lời của Đan Tuyền. Đan Tuyền nghe thế, vội gọi mọi người đi tới cửa tầng hai. tầng này thì hắn không có chuẩn bị nhiều, nhưng không giống cửa vào cần huyết mạch, vẫn sẽ có cách giải quyết, nhất là hiện giờ thực lực của mọi người đã tăng lên. Tuy rằng thiếu một chút trận pháp, nhưng nếu hợp sức một lòng, tin rằng vẫn sẽ có cách. Mặc kệ có ý đồ gì, nhưng hiện tại mọi người đều liên thủ, bắt đầu phá giải cấm chế tầng hai kho đáo tiên liên giới, bởi vì mọi người đều thu được chỗ tốt rất lớn ở tầng 1. Cho nên càng thêm mong chờ đằng sau, càng ra sức cố gắng. 18. Vùng tối đen ở ngoài rìa đại lục, có những khe nước nhỏ yếu, nhưng không bị phong ấn, chúng từ từ xuất hiện sau này. Hiện tại khí tức trong mấy cái khe đang ngưng tụ lại một chỗ. Từ xa xa nhìn khí tức hội tụ lại, cao bằng mặc toàn đồ đen đang lạnh lùng nhìn trường tiên cổ ma không ngừng hấp thu tất cả. Đã suốt một năm rồi, ngươi còn muốn bao lâu nữa? Không ngừng làm việc khổ cực, nhưng lực lượng của mình lại không tăng lên. Hơn nữa trong lúc thu nhặt những thứ này cũng hiểu được tình hình đại thế giới gần đây, nhất là gần nhất biết được một năm trước nhậm gia trực tiếp đồng thời tập kích ba đại giáo vô thượng, còn trọng thương bọn họ, sau đó liền yên lặng, Cao Bằng càng thêm ngồi không yên. Nếu như không biết chuyện nhậm kiệt thì còn may, hiện tại biết đủ loại tin tức, mỗi lần nhớ tới, hắn càng khó chịu được. Hơn nữa trong một năm qua, lực lượng của hắn cũng không tăng lên, tuy rằng lén hấp thu rất nhiều tiên khí, nhưng toàn bộ đều bị trường tiên cổ ma hấp thu, hắn lại không được gì. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có phương pháp tu luyện sau thiên tiên, dù có tiên khí cũng không có tác dụng mấy. Nhanh thôi, không cần bao nhiêu ngày nữa là được, đến lúc đó ngươi sẽ có mọi thứ ngươi muốn. Trên trưởng tiên của ma, lại truyền ra tiếng nói. A4. Cao bằng không áp chế được, phát ra tiếng giống giận, hắn cảm thấy mình không khống chế được nữa, muốn bùng nổ. Nếu không phải còn có một chút hy vọng, hắn cũng không dám tưởng tượng nổi, bởi vì hắn không phải người thường, hắn không chịu được bị nhậm kiệt đập lên. Không chịu được phải ngước nhìn lên trên, thà chết hắn cũng không muốn như vậy. Hắn còn một tia hy vọng đó, mới không hoàn toàn mất khống chế. 18. Trong không gian cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, hiện giờ xuất hiện rất nhiều không gian độc lập khác nhau, đều do nhậm thiên hành cùng ba vị tiên vương liên thủ xây dựng trong một năm qua. Những không gian độc lập do bọn họ xây dựng từ ban đầu đều đã bị phá bỏ, sau đó xây dựng lại. Bởi vì trong quá trình theo nhậm kiệt xây dựng không gian này, bọn họ lĩnh ngộ, học được rất nhiều. Dù không có kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ, không có tám con rồng khí linh, không có mặt trời chấn áp, nhưng bọn họ muốn xây dựng lại không gian tăng tốc 30 lần thì đã không thành vấn đề, còn ổn định hơn rất nhiều. Sau đó, bọn họ còn thử xây dựng một cái không gian tăng tốc thời gian 50 lần, nhưng mà hơi nhỏ. Bốn người bọn họ đã đến cực hạn, tu luyện bình thường, dù bế quan ngàn năm và năm, cũng không có hiệu quả lớn gì, cho nên bọn họ có thừa thời gian làm việc. Chỉ điểm, dạy dỗ mọi người, xây dựng các loại không gian. Tuy rằng đa số người nhậm gia đạt tới pháp thần cảnh đỉnh phong liền không thể đột phá, nhưng mượn không gian tăng tốc thời gian, bọn họ có cả đống thời gian để lĩnh ngộ, lắng đọng. Hơn nữa chuyện này không cần nhậm kiến dạy, các tiên vương đều có cách tích lũy lực lượng khổng lồ trong cấp bậc này. đương nhiên cũng có người ngoại lệ. Cổ tiểu bảo, nhậm tinh, ngọc vô song, hổ hổ đều không bị trói buộc, bọn họ cũng thành đối tượng chiếu cố trọng điểm của các vị tiên vương. Một năm nói lâu không lâu, nói ngắn không ngắn, đối với người tu luyện thì rất nhanh nhưng ở trong tăng tốc thời gian, dù là bình thường thì cũng đã qua 10 năm, đa số đều đã qua 20-30 năm. Nhưng so với nhậm kiệt, bọn họ quá chậm, bởi vì trong không gian tăng tốc 120 lần, nhậm kiệt đã lặng lẽ bế quan suốt 120 năm. Từ khi nhậm kiệt tu luyện đến nay, đây là lần bế quan lâu nhất, đã qua suốt 120 năm. Đối với người phàm, trăm năm vừa lâu dài lại ngắn ngủi, nhưng thật không mấy người sống qua trăm năm. Nhưng đối với nhậm kiệt, chục năm hay ngàn năm đối với hắn hiện tại cũng không khác gì, bởi vì nhậm kiệt hoàn toàn chìm đắm trong đó, không ngừng suy diễn vận chuyển thánh hoàn quyết, không ngừng cải tiến, tiến hành thích hướng toàn diện với thân thể. đây là chỗ tốt của công pháp tự sáng tạo, có thể tùy lúc điều chỉnh từng chỗ nhỏ nhất cho riêng mình. lần này nhậm kiệt không cố ý chuẩn bị kết thúc khi nào, bởi vì chỉ có hắn hiểu rõ nhất, hắn vừa tu luyện, vừa chờ đợi. hành động rồi. vậy. đột nhiên, nhậm kiệt đột nhiên mở mắt, một bước rời khỏi không gian tăng tốc này. Tiếp theo bước ra, ầm ầm ra khỏi không gian cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Tiểu tử thối, xuất quan rồi. Hả, sao trực tiếp đi luôn, không lẽ có chuyện gì? Ra rồi, tốc độ thật nhanh, chuyện gì thế? Thân thể mạnh hơn không ít, tên này đã làm thế nào, giống như biến thành người khác. Người khác không cảm giác được, nhưng Nhậm Thiên Hành cùng ba đại tiên vương lập tức phát hiện Nhậm Kiệt đi ra, nhưng bởi vì Nhậm Kiệt rời tiểu thế giới, bọn họ muốn hỏi cũng không kịp. Nhậm Kiệt tầm ẩm, ẩm xuất hiện bên ngoài. Hai tay trực tiếp xé hư không, trực tiếp xuất hiện một lối đi. Nhậm kiệt phất tay thu hồi cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, nó vẫn không ngừng xé rách hư không xuyên qua suốt một năm qua, liền bước vào đường hầm không gian. 18. Vụ vụ. Vụ. Vụ. Hiện tại, ở bên rìa đại thế giới, một cây roi đen xoay tròn thật nhanh, từ chỗ cây roi như muốn hình thành lỗ đen, muốn hút tất cả vào trong đó. Và ảnh. tiếng nổ như sụp đổ vang lên, không gian nơi này bị lực lượng xoay tròn dẫn tới sụp đổ. Một cỗ khí tức đặc thù dẫn tới sụp đổ, một cỗ khí tức đặc thù chuyển ra từ lỗ đen kia. Ha ha! Mở ra rồi, ha ha, cuối cùng mở ra rồi. Cao bằng cười to, trực tiếp lao vào trong trung tâm lốc xoáy. Hắn vừa lao vào, trường tiên cổ ma cũng hóa thành tia sáng đen, theo hắn đi vào trong. Chỗ như lỗ đen này cũng lập tức biến thành một chấm đen, sắp biến mất. Bùm! Đúng lúc này, đột nhiên nổ vang, hư không trực tiếp xuất hiện một cây cờ lớn, mũi cờ nhọn hoác hóa thành tia sáng đâm thủng chấm đen sắp biến mất, đánh xuyên qua đó, Xẹt vù vù. Nhậm Kiệt cầm chủ kỳ xoay tròn, không ngừng dùng lực lượng mở rộng chấm đen kia. Sau đó mạnh mẽ mở rộng đường hầm mà Trường Tiên cổ ma mở ra, mạnh mẽ đánh thủng, làm chấm đen mở rộng thành lối đi tạm thời. Tiếp theo Nhậm Kiệt cầm chủ kỳ hóa thành kia sáng lao vào trong. Vô hình, biến động giữa hai đại thế giới, không như cánh cửa đặc thù mà cổ thần vương để lại, không dữ dội như đi qua lá chắn giữa đại thế giới như lúc vào đại thế giới tăng tiên. Nhưng chấn động cũng rất kinh người. Nhậm Kiệt tầm ẩm chấn động, đẩy mạnh lực lượng xuyên qua đó. Tiếp theo, Nhậm Kiệt phát hiện mình đã ở trong một cái không gian quen thuộc, đằng xa cũng có một cái bóng khổng lồ quen thuộc. Ha ha! Vậy là được rồi. hà, a ngươi ngươi! Cao Bằng vừa đi vào, lại nhìn thấy thân thể khổng lồ của cổ ma, đang phát ra tiếng cười. Đột nhiên cảm nhận đằng sau lưng có dao động lực lượng, không gian lại chấn động, quay lại nhìn liền thấy Nhậm Kiệt cầm chủ kỳ xuất hiện, hắn liền ngây dại. Trợn mắt há mồm không thể tin nổi nhìn Nhậm Tiễn. Quả nhiên ngươi đi theo, chỉ là làm buồn ma không ngờ là ngươi lại dám quay trở vào. Tuy rằng nó không phải màn chắn giữa hai đại thế giới khác nhau, nhưng có thể vào trong này, ít nhất ngươi cũng có thực lực vượt qua Đại La Kim Tiên, xem ra hẳn là cường độ thân thể của ngươi đến đó. Về lực lượng thì còn chưa tới, nhưng ngươi vẫn luôn đặc biệt, vận dụng lực lượng, sức chiến đấu đều rất đặc biệt. Thật là không ngờ, lúc trước ngươi yếu ớt như thế, bây giờ lại dám chủ động về đây. Lúc này Cổ ma khổng lồ lên tiếng, tựa như sớm biết là thế, nhưng cũng có phần bất ngờ nhậm kiệt tự mình đến đây, lại còn dùng lực lượng bản thân xông vào, rõ ràng vượt xa dự tính của hắn. Chương 767, người lớn nói chuyện, đi chỗ khác chơi. Cái cái gì? Lúc này, Cao Bằng đã chấn động, thậm chí hoảng sợ hỗn loạn, giờ càng kinh ngạc ngây người. Hoàn toàn ngây dại, đây đây là chuyện gì? Sao lại là Đại La Kim Tiên? Điều này tuyệt đối không thể. Tuy rằng đã sớm biết nhậm ra hung mạnh, Thậm chí biết bên cạnh Nhậm Kiệt có bốn vị tiên vương, nhưng dù sao không phải bản thân Nhậm Kiệt, nói không chừng là có nguyên nhân gì. Nhưng bây giờ nghe Cổ Ma nói Nhậm Kiệt đã đến Đại La Kim tiên, Cao Bằng thật sự không chịu nổi. Sao lại thế này? Tuyệt đối không thể. Hắn mới tu luyện bao lâu? Dù lần trước đi ra khỏi Đại Thế giới Cổ Thần Vương, hắn còn chưa phải là Pháp Thần Cảnh, lúc này mới bao lâu? Làm sao hắn đạt đến mức này? Không, tuyệt đối không thể. Vừa rồi Nhậm Kiệt chỉ thoáng cảm thấy chút áp lực, nhưng đến đây thật nhanh một là vì lối đi vừa mở ra chưa hủy hoại, mặt khác là bởi hiện tại Nhậm Kiệt đã rất mạnh. đúng như cổ ma nói, tu luyện 120 năm, tiên khí uồn uốn duy trì, thánh hoàng quyết dần hoàn thiện, thân thể Nhậm Kiệt đã được rèn luyện lại. nhất là vì lực tiên hồn liên tiếp đạt đến cực hạn mấy lần, chạm đến cực hạn Đại La Kim Tiên. dưới rèn luyện như thế, thân thể Nhậm Kiệt đã vượt qua cực hạn Kim Tiên, đạt tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ. mà lực tiên hồn đã trải qua lắng đọng, chỉnh sửa Thánh Hoàng Quyết, tiến vào tu luyện trăm năm cũng đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ. Bởi vì thánh hoàng quyết tu luyện trăm năm, chủ yếu là tu luyện bản thân, rèn luyện thân thể và lực tiên hồn thì chủ yếu dựa vào hoàn thiện thánh hoàng quyết mà tự nhiên tăng lên. Cho nên lần đầu tiên tốc độ tăng lên lực lượng đã vượt qua lực tiên hồn và cường độ thân thể, đạt đến kim tiên đỉnh phong. Cảnh giới kim tiên, ngay cả ở tiên giới cũng phải mười vạn thiên tiên mới xuất hiện một hai người đủ hiểu được độ khó khăn. Phần lớn người thường đạt đến kim tiên phải cần ngàn năm hay vạn năm để tính toán. Nhưng nhậm kiệt chỉ tốn có 120 năm, vậy đã đủ kinh người. Nhưng bản thân nhậm kiệt không cảm giác gì, thực tế nếu không phải điều chỉnh hoàn thiện thánh hoàng quyết, đối với nhậm kiệt vốn có lực tiên hồn, cường độ thân thể vượt trội, lại còn có thừa tiên khí duy trì, vậy quả thật là chuyện nhỏ như bữa sáng. Nhưng mà nhậm kiệt vẫn rõ ràng, đơn thuần tăng lên lực lượng không phải căn bản, hắn vẫn luôn có thể vượt cấp tiêu diệt kẻ địch, làm hắn càng hiểu sức chiến đấu tổng hợp không phải đơn giản như thế. Cho nên nhậm kiệt rất chú trọng trú thể mà trong quá trình tu luyện, ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bởi vì ổn định không gian độc lập mà cũng có chút biến hóa đặc biệt, chỉ là còn thiếu một chút bước vào tiên khí tuyệt phẩm. Nhâm Kiệt cười nhạt nhìn của ma nói, bổn gia chủ cố ý chờ cơ hội cho ngươi ăn cắp tiên khí, cũng có bố trí khác từ khi bổn gia chủ rời đại thế giới cổ thần vương này. Chỉ cần đại thế giới cổ thần vương lại mở ra kết nối với đại thế giới, bổn gia chủ sẽ có thể cảm ứng được. Bổn ma sớm biết chuyện này không đơn giản như thế. Biết có người sẽ thừa cơ đi vào chỗ này, chỉ là không ngờ từ lúc trước ngươi đã có tính toán như thế. Có điều buồn ma thật tò mò, dựa vào tu vi như ngươi, còn mấy tiên vương bên cạnh, ngươi lại trải qua đại thế giới táng tiên biến động, hiện tại đại thế giới cổ thần vương hẳn là không còn gì để ngươi cần nữa. Kho báo tiên giới có chấn động, lẽ ra đó mới là chỗ ngươi nên đến. Cổ ma cũng không quá bất ngờ, chỉ là có chút chấn động vì nhậm kiệt biến đổi, dù sao đối với hắn, nhậm kiệt lúc trước và hiện tại có chênh lệch quá lớn. Bởi vì đại thế giới táng tiên làm đại thế giới sinh ra biến động, tiên giới vỡ vụn, cộng thêm trưởng tiên của ma, làm cho cổ ma biết rõ chuyện ở bên ngoài. Cộng thêm trí tuệ của hắn, hiện tại cổ ma không còn luôn bị nhốt trong đại thế giới cổ thần vương, không biết tình hình bên ngoài, mà giờ lại nắm rõ mọi thứ. Hắn nói rất rõ ràng, đối mặt nhậm kiệt hiện tại, hắn cũng không muốn là kẻ địch. Bởi vì hắn biết rõ, ngoài nhậm kiệt ra, bên cạnh hắn còn rất nhiều cường giả, mạnh đến mức hắn cũng không thể bỏ qua được. Cho nên hắn mới nhắc tới kho báu tiên giới, nhắc nhở Nhậm Kiệt phải chú ý các đại giáo vô thượng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, buồn ra chủ muốn ngăn cản hay tiêu diệt chúng, đã sớm làm rồi. Giữ chúng lại, để chúng mở ra kho báu tiên giới, ngươi không cảm giác như vậy mới thú vị hơn sao. Nhậm Kiệt cười nhạt, hỏi ngược cổ ma, tựa như hai người bạn cũ đã lâu không gặp, giờ đang trò chuyện. Ha ha bốn, cổ ma nghe vậy, lại cười to, thú vị, thật không ngờ ngươi lại tự tin vào người của mình như thế. Dám bông thả cho đại giáo vô thượng đi vào kho báo tiên giới, tiếp tục giữ bọn chúng làm đá mài dao cho thủ hạ của ngươi, chỉ là buồn ma sợ lần này ngươi đã tính sai. Không sao, bụng của buồn gia chủ luôn rất lớn, giống như bây giờ ngươi nói chuyện với buồn gia chủ kéo dài thời gian, buồn gia chủ cũng không nóng vội ra tay, còn rất phối hợp, tùy ý cho ngươi kéo dài thời gian. Nhâm kiệt không quan tâm, nhưng cũng nói ra tính toán của cổ ma. Cổ ma hấp thu rất nhiều tiên khí, hắn phải tiêu hóa hấp thu, sau đó nghĩ cách thoát ra. Nếu là trước kia, dù hắn không thoát ra, người khác cũng chỉ có nước trốn tránh hắn, nhưng bây giờ nhậm kiệt đã đủ làm hắn coi trọng. Không ngờ ngươi cho thủ hạ, người nhà chơi lớn, chơi ác đến thế, đối với bản thân cũng độc ác như vậy, ngươi không sợ bổn ma thoát ra, khôi phục lực lượng liền tiêu diệt các ngươi. Hai mắt to như sao trời của cổ ma nhìn vào nhậm kiệt, hắn muốn nhìn thấu tên nhậm gia chủ này. Đến chỗ này, mặc kệ hắn kiêu ngạo, tự tin thế nào, cũng không thể không thừa nhận nhậm kiệt này mạnh mẽ đáng sợ. Đàn ông mà có đôi khi phải độc ác với bản thân. Về phần nói có sợ ngươi không, lời này thật là nói nhảm. Nhân tiện nói, rõ ràng thấy được trong mắt cổ ma thoát rẹt qua một tia nghi ngờ, lại cười nói, nói thẳng ra, má nó ngươi toàn nói nhảm, nói thừa. Bổn gia chủ đã xuất hiện ở đây, cam giam với ngươi cả buổi, ngươi còn cần nói giảm như vậy không? Sợ ngươi, bổn gia chủ sợ ngươi sẽ còn đến đây, sợ ngươi mà bổn gia chủ còn để ngươi hấp thu nhiều tiên khí như thế. Sợ ngươi còn để cho ngươi khống chế cao bằng chạy tán loạn. "Sởy, không mắng cho là ngươi không dễ chịu hả?" "Sợ." Cổ Ma hoàn toàn không ngờ, liền bị Nhậm Kiệt mắng cho ngây người, mơ hồ, bởi vì hắn chưa từng gặp kẻ nào dám nói với hắn như vậy, đã biết thân phận cùng sức mạnh của hắn còn thế, quả thật làm hắn giật mình. Càng giật mình hơn Cổ Ma chính là Cao Bằng đang ở trên không, hắn ở giữa Nhậm Kiệt và Cổ Ma, vốn là hắn đang bay về phía Cổ Ma, nhưng lúc này cũng ngẩn người ra đó. Nghe Cổ Ma nói chuyện với Nhậm Kiệt, Đầu óc của hắn đã không đủ dùng, bọn họ đều biết, đều hiểu, chỉ có mình là không biết, bản thân giống như kẻ ngốc. Một bên cố tình, một bên cố ý, bọn họ đang làm gì? Vậy mình thành cái gì? Cổ ma thân thể to lớn như đội trời, nắm giữ thế gian, tuy rằng nhậm kiệt bảo trì thân thể người thường, nhưng đứng đó lại không kém gì cổ ma, ngược lại khí thế càng đè ép cổ ma một bậc. Cao bằng bị kẹp ở giữa, lúc này hắn có cảm giác tự ti, cảm thấy mình quá nhỏ bé, không có một chút cảm giác tồn tại. Cảm giác như vậy, Cao Bằng ôm lấy ngực, bởi vì tim hắn đau đớn như vỡ vụn. Đau, đau chưa từng có, còn đau hơn cả khi bị nhậm kiệt làm đủ, thất bại nhiều lần trước nhậm kiệt. Bởi vì khi đó, ít nhất hắn còn có cảm giác tồn tại, nhưng bây giờ hắn lại như không khí, hoàn toàn không tồn tại trước mặt nhậm kiệt và cổ ma. a nhậm kiệt? Về ảnh, Cao Bằng vốn đã sắp mất khống chế, lúc này đầu góc không xoay chuyển kịp. Đau đớn bị mặc kệ như vậy vừa xa những thất bại, bị quy xuống nhận lỗi trước kia Hắn gầm lên bất chấp mọi giá lao về phía Nhậm Kiệt. Người lớn nói chuyện, đi chỗ khác chơi. Cút. Và ảnh. Nhậm Kiệt không thèm liếc Cao Bằng còn chưa đến thiên tiên lại liều mạng lao tới, vẫn cứ nhìn cổ ma, chỉ thuận miệng nói. Vúng tay bắn ra, Cao Bằng còn chưa tới gần, trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Lực lượng một ngón tay bắn bay Cao Bằng, trong ngoài thân thể hắn bắt đầu vỡ nát, sắp bóp vụn hắn. Vù vù. Đúng lúc này, cây trưởng tiên cổ ma lại xuất hiện, lập tức bao phủ Cao Bằng. Trường tiên cổ ma truyền ra lực lượng chấn áp lại thương thế, sau đó kéo theo cao bằng biến mất. Nhậm Kiệt thấy rõ ràng, quọn tóc kia đã trở về đầu của cổ ma. Nhậm Kiệt cũng lười nói gì hơn, lặng lặng nhìn, chờ đợi. Cùng lúc, Nhậm Kiệt đã lặng lẽ thông báo lao cha Nhậm Thiên hành cùng các tiên vương, sau đó khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, cho mọi người bên trong đều ngừng lại. Hiện tại bọn họ chỉ cần làm một chuyện, đột phá. Đại thế giới cổ thần vương tuy rằng không bằng đại thế giới táng tiên, nhưng trên cơ bản đã hình thành phần lớn quy tắc. Đạo của đại thế giới. Đột phá trong này sẽ không bị đại thế giới ảnh hưởng, sẽ không phi thăng tiên giới. Trong khoảng thời gian này, người nhậm ra tích lũy, có nhiều người đã đến làn danh đột phá, có điều vẫn dùng phương pháp háp chế của nhậm tiên hành, đồng thời các tiên vương hỗ trợ, bọn họ không bỏ lỡ tu luyện, nhưng đem lắng động tích lũy chờ bùng nổ. Mà hiện giờ, chính là lúc bọn họ đột phá. Đây cũng là nguyên nhân nhậm kiệt không lập tức ra tay, đương nhiên, nhậm kiệt còn có ý khác, lúc này thông báo những người khác đột phá vừa nói chuyện với mấy người lao cha nhậm thiên hành. Chương 768, giúp cổ ma thoát vây. Đây chính là cổ ma mà ta đã từng nói, kẻ này sinh ra từ đầu của cổ thần vương. Ở trong đại thế giới cổ thần vương đã không biết bao nhiêu vạn năm, hiện tại đã trưởng thành đến mức này, hắn sắp lập tức thoát ra. Hiện tại nhậm kiệt không chế trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, cho bọn họ có thể tra xét tình hình bên ngoài. Về phần cổ ma, nhậm kiệt không nói nhiều, bởi vì đã sớm nói cho bọn họ. Thế giới thật rộng lớn Tuy rằng không bằng đại thế giới cùng đại thế giới Táng Tiên, nhưng có thể dùng bản thân hóa thiên địa, cảnh giới như thế, ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể ngước nhìn. Kỳ Lân Tiên Vương cha xét của Ma cũng tìm hiểu đại thế giới cổ thần vương, không nhịn được cảm thán. "Thú vị, kẻ này rất mạnh, đã hơn vạn năm 03n ở dưới tới kẻ đã tay như thế." Hắc Long Tiên Vương đã nháo nhào muốn đánh, sẵn sàng khai chiến. Phượng Hoàng Tiên Vương tiếp tục quan sát kỹ càng, không nói gì, Nhậm Thiên Hành thì cẩn thận nói, "Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng coi thường." Cổ thần vương dùng bản thân diễn hóa thiên địa, tồn tại dám làm như thế, dù nói hắn là sinh ra sau này dựa trên thân thể, nhưng cũng có thể vượt xa tiên vương bình thường. Ừm. Nhâm Kiệt đồng ý, hẳn là hắn có lực lượng bàn thánh, tuy rằng không đạt đến trình độ vô hạn gần thánh nhân như cổ thần vương, nhưng cũng vượt qua tiên vương bình thường. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không được, bằng không hắn đã sớm thoát ra, bây giờ hắn không có đủ lực lượng, xem chừng hắn có thể phát huy được một hai phần mới cũng đã không tệ rồi. Không thì chúng ta đánh ngay Nhậm thiên hành vẫn lo sẻ ra chuyện, nếu thật xuất hiện một bản thánh, toàn bộ bọn họ gộp lại cũng khó mà đối phó. Ổn phá nhất, là thừa lúc cổ ma chưa thoát ra mà xuống tay, nhưng hắn cũng phát hiện nhậm kiệt cố ý chờ, rõ ràng là có tính toán khác. Không nổi, không cần đánh trước, sẽ rất khó khăn nhưng hắn không thể nào trực tiếp phát huy ra lực lượng bản thánh. Nhậm kiệt khẽ nói, không cho láo cha tấn công. Hắn đang chờ, chờ cơ hội, để người nhậm ra đột phá chỉ là một mục đích trong đó, lại còn không phải mục đích chủ yếu bởi vì dù không có đại thế giới cổ thần vương, hắn vẫn có cách để người nhậm ra đột phá mà không bị quy tắc phi thăng tiên giới trói buộc. Nhậm Kiệt cùng Nhậm Thiên Hành nói chuyện cũng không giấu mấy người kỳ lân tiên vương, bọn họ đều nghe được. Nếu Nhậm Kiệt đã nói vậy, bọn họ đều lặng lặng chờ đợi. Ầm ầm bốn. Cuối cùng cổ ma cử động, lập tức chân chính là kinh thiên động địa, mặt đất núi non xung quanh đều nổ nát, rung chuyển, toàn bộ đại thế giới cổ thần vương như bị tận thế giáng xuống. Trong chấn động ầm ầm. Thân thể cổ ma không ngừng to ra, như muốn đạt đến cực hạn, đội nổ không gian này, muốn chân chính ngự trị trên đại thế giới cổ thần vương. Bởi vì hắn toàn lực dãy ruột, như kéo theo cả đại thế giới cổ thần vương dung chuyển. Lúc này, hai mắt nhậm kiệt ngưng tụ, lóe lên tia sáng, đây là học theo cùng yêu, lập tức nhìn thấu những thứ trước kia không nhìn rõ. Nhìn thấu rốt cuộc là thứ gì vây khốn cổ ma, nó như hai sợi xích đan nhau, khóa lấy hai chân hắn, hai sợi xích kia như nhập vào toàn bộ đại thế giới cổ thần vương. Một khi cổ ma muốn thoát ra, sẽ kéo theo cả đại thế giới. Nhưng lúc này cổ ma mặc kệ mọi giá muốn dây ra, không ai ngăn cản được hắn, hắn muốn phá vỡ khốn cục này, hắn muốn lao ra, dù cho hủy diệt đại thế giới cổ thần vương cũng không tiếc. Điên cuồng vận chuyển tiên khí trong trường tiên cổ ma, một hơi dốc hết tất cả lực lượng tích lũy, thân thể to lớn ra, đã xung quanh sợi xích vây khốn bên dưới cũng vỡ nát, hắn muốn dây rủa, hắn muốn xốc cả khu vực này lên. Ông! Ông! Đúng lúc này! Một chuyện không thể ngờ xảy ra, đại thế giới cổ thần vương như đã chết, đột nhiên truyền ra một cỗ khí tức, nhất là ngay phần đầu. Một cái bóng lững tụ, tựa như không gian mênh mông bên trong, vô biên vô tận, cổ thần vương lấy thân hóa vũ trụ, diễn hóa thiên điệu đã xuất hiện, mà hơi thở của hắn dẫn động đại thế giới cổ thần vương. Nháy mắt phần đầu cổ thần vương lóe lên tia sáng, tầng tầng hào quang hỗn độn huyền ảo diễn hóa bên trong đầu. Thông qua sợi xích bên dưới truyền lên, nháy mắt làm cổ ma hét thảm như bị sét đánh, lập tức ngừng lớn lên cả người run rẩy. A, ngươi đã chết rồi, ngươi đừng mơ vây khốn bùn ma, đừng mơ. Cổ ma cảm nhận được hào quang lóe lên xung quanh, cảm nhận được ý chí trước kia của cổ thần vương, ngửa mặt giống giận không phục. Tiếng gầm thét chấn động cả đại thế giới cổ thần vương, uy thế như lốc xoáy cán quét. Vụ. ông. Lúc này, một con mắt diện hóa thành mặt trăng bị cổ ma không chế, đung nhiên bị cô ý chí kia nằm giữ, không còn bị khống chế nữa, trở nên to lớn, đệ từ trên xuống bên dưới xoắn lại, bên trên đè xuống, toàn không gian lấp lánh ánh sáng, làm cho cổ ma vừa mới bổ sung một chút tiên khí, dốc hết lực lượng tích lũy vô số năm tháng, lập tức bị đánh về nguyên hình. Cổ ma không cam lòng dễ dua, không ngừng chống cự. đáng tiếc lực lượng này rõ ràng có tác dụng khắt chế hắn. Thế này là sao? Tiếp tục như thế thì không cần chúng ta đánh, kẻ này cũng chịu rồi, sẽ không chết luôn đó chứ? Hắc Long Tiên Vương vốn đang xoa tay nắn gân chuẩn bị chiến đấu, vừa nhìn tình thế này liền thất vọng. Kỳ lân tiên vương trầm giọng nói, chết thì không tới, nhưng muốn thoát ra thì không được, rõ ràng ý chí cuối cùng của cổ thần vương làm sao cũng không cho cổ ma thoát ra, rõ ràng hắn còn không thể chống lại toàn bộ đại thế giới cổ thần vương. Bán thánh không có phân biệt cụ thể, nhưng rõ ràng trên lệch rất nhiều, nhưng chỉ cần đạt tới bán thánh đã rất khủng bố. Cổ ma này tựa như không chết được, lợi hại, lợi hại. Phượng hoàng tiên vương nhìn cổ ma vùng vẫy không cam lòng, không nhịn được cảm thán. Hình như chuyện không đúng, con ả không lẽ con còn có tính toán khác. Lúc này Nhậm Thiên Hành lại nghĩ khác, Nhậm Kiệt khổ cực làm mọi thứ, hắn cảm thấy có gì không đúng, hắn nhất thời còn không nghĩ ra, nhưng mơ hồ cảm giác được, Nhậm Kiệt không phải chỉ đến xem náo nhiệt. Tự nhiên rồi, nhưng mà không đợi, chờ một chút. Nhậm Kiệt tuyệt không nóng đợi, tiếp tục xem cổ ma đấu tranh với lực lượng của cổ thần vương vây khốn hắn. Nhưng Nhậm Kiệt trả lời lại càng làm Nhậm Thiên Hành mơ hồ hơn, trong lòng suy nghĩ Nhậm Kiệt muốn làm gì. Thời gian từ từ trôi qua, cổ ma vẫn không ngừng giãy giụa. Không ngừng bùng nổ các loại lực lượng, có điều mặc kệ hắn dây rủa thế nào, cũng đều bị vô tình đẻ xuống. Nhìn cảnh tượng cổ ma bị nốt, nhậm kiệt chợt nhớ tới nghịch thiên thất đại thánh cũng bị chân áp. So với mấy người tề thiên, bọn họ không thể dây rủa, nhưng đều vì các cơ duyên mà đi ra, thậm chí cuối cùng kim sĩ đại bằng còn biến tướng thỏa hiệp, đạt được hiệp nghị với hoàng tộc thượng cổ mà đi ra hoàn toàn. Tin rằng những người kia đang trong thánh địa, cũng đều giống như cổ ma, trước giờ đều không chịu phục muốn dây ra ngoài. Nhưng cũng như cổ thần vương cuối cùng muốn vây khốn cổ ma, hắn không có lực lượng hoàn toàn tiêu diệt cổ ma nhưng có cách vây khốn hắn. Hiện tại cổ ma đấu tranh với đại thế giới cổ thần vương, theo ý chí cuối cùng của cổ thần vương không chế, lực lượng của đại thế giới cổ thần vương sẽ không ngừng ngưng tụ chấn áp cổ ma. Toàn bộ đều chuẩn bị để khắc chế cổ ma, ngay cả mặt trăng mà cổ ma cho rằng đã khống chế, lúc này cũng quay lại chấn áp hắn. Có thể nói, nếu không phải nhậm kiệt lấy đi một cái mặt trời chưa diện hòa xong. Vậy cổ ma sẽ không có cả cơ hội để mà dễ rửa liều mạng. Chỉ là đại thế giới cổ thần vương có đổ nát thế nào, dù sao cũng vô hạn gần bằng đại thế giới hoàn chỉnh, lấy cả đại thế giới chấn áp, cổ ma có hùng mạnh thế nào cũng chỉ có thể bị chấn áp. A ngươi không chấn áp được ta, ngươi không có khả năng vĩnh viễn chấn áp ta. Không được, ngươi lấy thế giới này chấn áp ta phải không? Vậy buồn ma sẽ phá hủy nó, hủy diệt nó. Vô hình, vô hình, tích lũy một lần bùng nổ đánh sâu điên cuồng như vậy cũng thật không dễ dàng. Cổ ma liền điên cuồng công kích toàn bộ đại thế giới cổ thần vương. Đại thế giới cổ thần vương vốn chỉ tĩnh mịch, nhưng không có đến tận thế giống đại thế giới táng tiên. Vào lúc này liền nên đón tận thế. Chân chính trời long đất lở, hủy diệt phủ xuống. Bởi vì cổ ma cảm nhận được đại thế giới cổ thần vương đều nghe theo cô ý chí kiêm mà chấn áp hắn, làm hắn hoàn toàn nổi giận. Đã vô số năm tháng, đến giờ hắn vẫn còn muốn chấn áp mình, vậy mình sẽ hủy diệt thế giới này. Đáng tiếc, tuy rằng cổ ma có thể tạo thành vô số tai nạn hủy diệt. Làm cho đại thế giới cổ thần vương như đến tận thế, nhưng mặt trăng bên trên càng tỏa sáng mạnh, hào quang xung quanh cùng sợi xích dưới chân hắn theo ý chí không chế càng không thể phá vỡ. Hắn lực lượng tích lũy của hắn đang tiêu hao nhanh chóng, không cách nào bổ sung, hắn đang dần suy yếu. Tuy rằng trong lòng cổ ma ngàn vạn lần không cam lòng, hận không thể hủy diệt tất cả, nhưng đầu của hắn đang khẽ lắc, không để ý vết máu bên khỏe miệng, thân thể đã không lớn ra nữa. Hắn biết, xong rồi, vô lực tiếp tục, hắn chỉ có thân thể bàn thánh cướp được phần lớn tinh hoa của cổ thần vương ngưng tụ thân thể bản thánh, nhưng không cách nào chân chính phát huy ra lực lượng bản thánh. Từng chút tích lũy lực lượng, vừa này đã bùng nổ tiêu hao quá nhiều, tiếp tục thế nào cũng không thể giải được, cũng không cách nào. Nếu bổn gia chủ là ngươi, ngươi nói một chữ phục, hoặc là cầu xin bổn gia chủ một tiếng, bổn gia chủ sẽ giúp ngươi, ngươi tin không? Nhậm Kiệt có thể nhìn ra, sợi xích dưới chân cổ ma không chỉ kết nối với toàn thế giới cổ thần vương, còn cắm vào thân thể của ma, dường như chính nó áp chế cổ ma khiến hắn không thể nào bùng nổ ra huy lực chân chính. Đây cũng là vì sao lần đầu đám người Nhậm Kiệt đi vào, cổ ma không tiêu hao lực lượng đuổi giết bọn họ. Rõ ràng cổ ma đang chờ giờ phút này. Đáng tiếc, hiện tại hắn thật sự liều mạng rải rụa, nhưng vẫn không thành công. Mà bỗng nhiên Nhậm Kiệt lại không nhanh không chậm hỏi cổ ma một câu. Phục, đừng nói một chữ phục, một trăm lần cũng không thành vấn đề. Nhậm gia chủ, cầu xin ngài giúp ta. Nhậm Kiệt còn chưa dứt lời, cổ ma bỗng ngẩng đầu nhìn Nhậm Kiệt, không có một chút kiêu ngạo của bản thánh càng không chút do dự ngượng ngùng. Khi Nhậm Kiệt lên tiếng, Nhậm Thiên Hành, đám người kỳ lân tiên vương ở bên trong đều giật mình, không ai ngờ Nhậm Kiệt lại hỏi vậy, hắn hắn muốn làm gì? Vậy còn không phải nói chơi sao, chẳng lẽ hắn còn muốn giúp cổ ma? Trong lòng bọn họ cũng không cho là thật, chỉ có Nhậm Thiên Hành dường như cảm thấy không đúng. Mà chưa chờ bọn họ suy nghĩ, liên lạc Nhậm Kiệt, cổ ma đã trả lời càng ngoài dự liệu của bọn họ. Chuyện gì thế này, hắn hắn nói gì, đây là bán thánh ư? Vậy vậy là phục rồi. Không phải chứ? Bọn họ đều tròn mắt, bọn họ đều nghe nhậm kiệt nói chuyện Nịch Thiên Thất Đại Thánh. Tuy rằng bọn họ không phải bán thánh hùng mạnh như Nịch Thiên Thất Đại Thánh, nhưng trong lòng cũng rất bội phục. Hơn nữa bọn họ tự nhận nếu đổi thành bản thân, dù cho lực lượng không bằng Nịch Thiên Thất Đại Thánh, nhưng khẳng định bọn họ cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Người cảnh giới như vậy, ai không phải con cưng của trời đất, ai không phải đứng trên đỉnh cao. Nhưng làm bọn họ hoàn toàn không ngờ. Cổ ma này lại như thế bốn. Ha ha. Không hổ là cổ ma, bổn gia chủ giúp ngươi thoát ra. Nhớ kỹ, ngươi thiếu bổn gia chủ một cái ân tình. Vậy. Nhậm Kiệt nói rồi, hai tay đột nhiên ngưng tụ ấn quyết, tay trái đánh ra chấn thiên ấn, tay phải phong cấm ấn giang cầm, trực tiếp đánh vào mặt trăng trên đầu cổ ma. Chương 769, luyện hóa đại thế giới cổ thần vương. Thiên địa văn vật, không tách ra khỏi hai chữ âm dương, cổ thần vương muốn diễn biến thiên địa, sở dĩ cặp mắt phải hóa thành nhật nguyệt, cũng bởi vì nhật nguyệt đại biểu cho âm dương nắm trong tay hai loại lực lượng cực hạn, khác với mặt trời kia hoàn toàn không có phản ứng. Thời khắc này bởi vì cổ ma bạo phát, dẫn động ý chí của cổ thần vương, cũng đồng thời dẫn động lực lượng của đại thế giới cổ thần vương, làm cho mặt trăng cũng bạo phát ra lực lượng chấn áp của ma. Cho nên thời khắc này mặt trăng có một lực lượng gầm, lực lượng này cực kỳ âm nhu, nhưng cũng rất là kinh người, thao thao bất tuyệt, giống như lực lượng âm nhu của thiên địa đè ép lên đỉnh đầu, khiến người ta khó có thể đột phá, khó có thể xung phá. Mà lúc này nhậm kiệt lại không chút do dự ra tay đối phó với mặt trăng, dưới công kích của chấn tiên ấn, đánh cho mặt trăng bị nghiêng đi, sau đó phong cấm ấn áp chế. Nhậm kiệt chủ yếu là phong cấm ý chí đang không chế nắm trong tay mặt trăng kia, không có ý chí đó nắm trong tay, muốn khống chế mặt trăng này sẽ nhẹ nhàng mà dễ dàng. Hắn hắn lại muốn làm gì? Nhậm kiệt hắn điên rồi sao? Hắn thật sự định giúp cổ ma ư? a quả nhiên như thế, ta đã biết ngay hắn sẽ làm ra một ít chuyện, bất quá rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Ta đúng là không biết. Thời khắc này nhậm kiệt cũng không có để bọn họ tham gia, nhậm thiên hành cười khổ nói, mà ba người kia thì ngươi một câu ta một câu. Giờ này ý chí của cổ thần vương nắm trong tay mặt trăng, mượn lực lượng căn nguyên của đại thế giới cổ thần vương áp chế của ma, có thể nói cũng là thời điểm rằng có mấu chốc nhất, mà lúc này hơi có ngoại lực trợ giúp, cân tiểu ly lập tức nghiêng về một phía. Mặt trăng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị phong cấm ấn bao phủ. Bình bịch! Bình bịch! bịch, bịch bên trong mặt trăng buộc phát ra lực lượng âm luộc lực lượng áp bách không ngừng đè ép phong cấm ấn làm cho phong cấm ấn tầng tầng vỡ vụn nhưng điều này đã không trọng yếu quan trọng là phong cấm ấn cũng không có lập tức vỡ nát mà nhậm kiệt thì sét cổ ma tạm thời rời xa mặt trăng lần này cổ ma bị cầm đi giống như là bị đè trên người vô số ngọn núi lớn thân thể vừa rồi bị áp chế lập tức tăng vọt trong nháy mắt chấn hai tay một cái không gian chung quanh trong tiếng nổ ầm ầm chấn động thân thể hắn lại lần nữa to lớn lên ầm Ý chí nắm giữ đạo trong bầu trời tản ra một cơn phẫn nộ, hiển nhiên là phẫn nộ vì nhậm kiệt nhúng tay trợ giúp cổ ma, nhưng dù sao đây chỉ là một tia ý chí, mà còn phải toàn lực ứng phó với cổ ma, cho nên mặc dù biểu hiện phẫn nộ, cũng không làm gì được nhậm kiệt. Nhậm kiệt thì không quản nhiều như vậy, sau khi phong ấn mặt trăng, liền không ngừng nén ép, khống chế lực lượng của mặt trăng. Mất đi lực lượng của đại thế giới cổ thần vương chống đỡ, mất đi ý chí cuối cùng của cổ thần vương khống chế. Rất nhanh Nhậm Kiệt đã thu nó vào trong tiểu thế giới của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, sau đó liền ném vào không gian tăng tốc thời gian 120 lần, nơi đó có 8 con rồng khí linh, cộng thêm mặt trời đã trở nên vô cùng cường đại, lập tức hoàn toàn áp chế mặt trăng ở trong đó. Thậm chí tiên hồn lực của Nhậm Kiệt cũng đến gần từ từ thẩm thấu, bắt đầu nắm trong tay mặt trăng này. Nhậm Kiệt chỉ là thu lấy mặt trăng, đồng thời không chút khách sáo chấn áp, nhưng đối với cổ ma mà nói, lại tương đương tạo cho hắn một cơ hội thở dốc cũng giúp hắn rời đi ngọn núi lớn chấn áp trên đỉnh đầu, lập tức hắn liền thoải mái rất nhiều. Sau đó Cổ Ma vươn hai tay cầm lấy dây xích cổ chân, toàn lực rút mạnh lên, dây xích này vừa rút lên, toàn bộ mặt đất đại thế giới Cổ Thần Vương đều không ngừng vỡ vụn. Mà sau đó Cổ Ma vung dây xích này quét ngang không gian chung quanh, làm rất nhiều địa phương vỡ nát, rốt cục kia sáng cùng ý chí kia từ từ suy yếu đi. Ha ha. Vỡ nát cho buồn Ma Vỡ nát. Rốt cục ngươi không vây khốn được buồn ma rồi. Ngươi muốn xé nát bùn ma đúng không? Vậy bùn ma sẽ luyện hóa ngươi thành vũ khí của bùn ma. Ầm. Cổ ma nói dứt lời, trong nháy mắt dây xích dưới chân không ngừng bị luyện hóa, biến thành hai sợi xích màu đen quấn quanh thân thể hắn. Sau đó hắn ầm ầm vung múa, sợi xích này liền đánh vỡ nát hết thể trung quanh. Giờ khắc này, thân thể cổ ma đã trở nên vô cùng to lớn, chân chính có một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa. Chỗ tốt ngươi lấy đi, còn làm cho bùn ma thiếu ngươi một muối nhân tình. Thật không biết rốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì. Ngươi không sợ buồn ma trực tiếp giết người ư? Buồn ma cũng không phải là những người đó, không phải là nghịch thiên thất đại thánh, các thứ quý củ, hay lời thề gì, đối với buồn ma không có bất kỳ tác dụng gì. Rốt cuộc sau khi đánh vỡ hết thẻ trung quanh, đột nhiên cổ ma nhìn về phía nhậm kiệt, cũng không có lập tức ra tay, mà một lần nữa lên tiếng. Trên thực tế nhậm kiệt ra tay trợ giúp khiến hắn thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì lần trước cho dù nhậm kiệt không biết mình cố ý buông bỏ để hắn lấy đi mặt trời kia thì lần này với tình huống của hắn khẳng định là biết, nhưng hắn vẫn còn làm như vậy, điều này làm cho cổ ma cũng rất là ngoài ý muốn. Nhậm Kiệt làm như không quan trọng, nói: "Vừa rồi đã thí nghiệm qua, cái này bổn gia chủ đã sớm biết. Có ý tứ, biết mà ngươi còn làm như vậy ư?" A Nhậm Kiệt lơ đến cười nói: "Muốn làm thì làm, có gì ghê gớm chứ?" Giờ này, cổ ma không còn có xu thế suy sụp như vừa rồi, tuy nhiên đại thế giới cổ thần vương giờ phút này vẫn đang rung chuyển. Hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ vì cổ ma thoát vây. Hơn nữa ở trong đại thế giới này, dưới hướng dẫn của cổ ý chi kia, vẫn còn có một lực lượng áp lực lên cổ ma. Nhưng cổ ma đã thoát vây, không có nhật nguyện tác chế, dây xích dưới chân bị hắn luyện hóa, những áp lực chung quanh này tuy rằng vô cùng to lớn, nhưng không tạo thành uy hiếp gì lớn. Nói rất đúng, cá tính nói thật của ngươi bổn ma càng thêm thích. Đáng tiếc biết ngươi cũng không phải ngươi có thể đi theo bổn ma. Tuy nhiên lần này không quản ngươi xuất phát từ mục đích nào. Ngươi thật sự giúp bổn ma, nên bổn ma sẽ tha cho ngươi khỏi chết, bỏ qua không truy cứu ngươi nữa." Cổ ma không muốn thiếu nhậm Kiệt nhân tình, tuy rằng hắn vô pháp vô thiên, hết thệ không kiên kỵ, nhưng cũng có quy tắc chuẩn của chính mình. Theo hắn nghĩ lần này không giết nhậm Kiệt đã xem như trả mối nhân tình. "Ngừng, ngừng." Chỉ là hắn mới vừa nói ra, nhậm Kiệt lập tức giơ tay lên chặn lời hắn, nói, "Ngươi nghĩ gì thế? nằm mơ à? Nhân tình của bọn gia chủ lại dễ trả như vậy sao?" Hơn nữa Nhân tình cần trả hay không, trả như thế nào không phải ngươi định đoạt, mà là bổn gia chủ định đoạt. Ngươi muốn trả thế nào thì trả, đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Thái trả? Cổ ma lập tức không nói nên lời, hắn không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại nói như vậy, lập tức nhìn về phía Nhậm Kiệt nói ý sâu sắc, nói như vậy là ngươi không muốn sống đi ra ngoài ư? Xem ra là muốn bổn ma mau chóng đánh chết ngươi rồi mới dùng ngươi đây. Đừng trách bổn ma không nhắc nhở ngươi, có lẽ đến lúc đó ngươi muốn nói ra đã không còn kịp rồi. Nhậm Kiệt nhìn về phía cổ Ma, liên quan gì tới ngươi? Cổ Ma lại lần nữa không lời chống đỡ. Nói thật ra hắn thật sự không nghĩ tới, tên Nhậm Kiệt này lại khó dây dưa đến trình độ như vậy, càng không nghĩ tới hắn lại dám nói ra câu nói như vậy. Ha ha, tốt lắm, có đảm lượng. Một khi đã như vậy, ầm! Cổ Ma nghe nói vậy, sau một lúc sững sờ lập tức cất tiếng cười một tràng dài, đang lúc cười đột nhiên ra tay không hề có dấu hiệu báo trước, trong tiếng nổ ầm ầm vỗ thẳng xuống. Hắn vỗ xuống một trường này, thật giống như một ngọn núi vạn trượng đè xuống con kiến. Dưới bàn tay của hắn kia, dưới uy áp kinh khủng của hắn kia, Nhậm Kiệt có vẻ nhỏ bé yếu ớt làm sao. Vẹo. Chỉ có điều là tốc độ và phản ứng của Nhậm Kiệt lại vượt quá tưởng tượng của cổ ma, thậm chí tạo cho cổ ma có cảm giác như Nhậm Kiệt dự đoán trước mọi hành động hắn, chính là hắn còn chưa có động dường như Nhậm Kiệt đã động trước. Trong nháy mắt Nhậm Kiệt dịch chuyển đến một góc, ngay sau đó Nhậm Kiệt vừa động tiên hồn lực, Nhậm Thiên Hành kỳ lân thiên vương. Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương đã xuất hiện. Không có nhiều lời dư thừa, Nhậm Kiệt chỉ tay vào cổ ma nói, hắn chính là đá mài dao của các vị. Nhậm Kiệt chuẩn bị đá mài dao cho người nhậm ra chính là đại giáo vô thượng cao cao tại thượng, cho nên trước đây hắn vừa xuất hiện liền ra lệnh tấn công đại giáo vô thượng, sau đó xuất hiện biến cố lâm thời, một mặt hắn tăng cường người nhậm ra tu luyện, tăng lên, mặt khác cũng không có đi ngăn cản hành động gì khác của đại giáo vô thượng. Về điểm này Nhậm Thiên Hành từng hỏi qua Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt nói cũng rất rõ ràng, thuyền đi ngược dòng nước, không tiến tất ối. Hiện tại đối mặt với đại giáo vô thượng nếu như đều không thể nhanh hơn, mạnh hơn so với bọn họ, thì sau này làm sao đối mặt với đại quân tiên giới, làm sao đối mặt với đại quân hoàng triều thượng cổ. Cho nên Nhậm Kiệt để mặc cho đại giáo vô thượng đào móc tất cả lực lượng, để cho đại giáo vô thượng tùy ý phát triển, chính là để cục đá mài đao này có thể cọ sát tạo tác dụng nhanh hơn. Chính vì bọn họ biết điều này, thời khắc này nghe Nhậm Kiệt chỉ vào cổ ma nói như thế. Trong lòng bọn họ cũng đều căng thẳng, rốt cuộc hiểu rõ ý của Nhậm Kiệt. Trên thực tế, Nhậm Kiệt có những kế hoạch cùng tính toán khác, nhưng để cha mình lãnh đạo mấy vị tiên vương chiến với Cổ Ma, chuyện này hắn đã sớm nghĩ tới. Cổ Ma vì để thoát vây, dù sao đã hao phí rất lớn, thời khắc này lực lượng của hắn tuyệt đối không đủ 1-2 phần 10 của thời kỳ toàn thịnh, mà cha mình liên thủ với ba vị tiên vương, cho dù bán thánh bình thường cũng không nhất định có thể dễ dàng chém chết. Cho dù Cổ Ma vượt qua bán thánh bình thường. Dù sao hắn một mực bị giam giữ, giờ phá vây bị hao tổn nghiêm trọng. Mà bên này, nghe nhậm kiệt nói, ngay lập tức mấy người nhậm thiên hành bọn họ đã động. Không chút do dự, bốn người bốn hướng, trong nháy mắt bốn hướng vận chuyển đại trận. Đây là pháp hợp kích mà bọn họ bởi vì cùng nhậm kiệt luyện chế không gian độc lập tăng tốc thời gian 120 lần mà lĩnh ngộ ra. Có lẽ chưa chắc hoàn thiện hơn cường đại hơn bao nhiêu, nhưng điều đó cũng không phải trọng yếu nhất, mà quan trọng nhất là bốn vị tiên vương cường đại cùng một lúc ra tay phối hợp công kích. Ẩm. Cổ ma cũng không nghĩ tới nhậm kiệt nói đánh là đánh, hơn nữa khi bốn người này xuất hiện, hắn mới phát hiện bốn người cường đại hơn xa so với tưởng tượng của hắn, dưới công kích của một kích đó liền đánh cho cổ ma từ trên không trung rơi xuống. Thời khắc này ầm ầm rơi xuống, mặt đất phía dưới vỡ ra, mà cổ ma biến hóa mười ngón tay nhanh chóng chụp tới. Bịch bịch. Bịch. Bốn người nhậm thiên hành cũng sớm có phòng bị, đạt tới cấp bậc tiên vương này, thủ đoạn nhiều lực lượng mạnh khỏi phải nói, trong nháy mắt ra tay ngăn cản. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chân chính chống cự với tồn tại cường đại bậc này. Tuy rằng trước đây kim sĩ đại bằng cũng là bán thánh cường hãn siêu cấp, nhưng kim sĩ đại bằng bị hao tổn nghiêm trọng cũng chưa có hoàn toàn khôi phục lực lượng. Dĩ nhiên, tình huống của cổ ma hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu so với kim sĩ đại bằng, nhưng thời khắc này ít nhất là hắn ra tay chính diện. Trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm nhận được một uy áp kinh khủng chưa từng có. Ở dưới loại uy áp và công kích này, Nhậm Thiên Hành cầm trong tay cự phủ. Mà ba vị tiên vương sinh linh hỗn độn của đại thế giới táng tiên cũng hiện ra bản thể, bạo phát ra huy thế cường đại nhất. Tuy rằng hiện tại nhậm kiệt còn chưa có biện pháp chỉ điểm cho họ con đường đột phá đến bản thánh, nhưng nhậm kiệt luyện chế dược phẩm cũng đã giúp thân thể của họ khôi phục trạng thái tốt nhất, đồng thời nhậm kiệt nghiên cứu trận pháp liên thủ cho họ, có thể tăng lên vài lần sức chiến đấu của bốn người. Còn đã nói một vài thứ với họ, cộng thêm chuyển kiếp hai đại thế giới trải qua hết thể nên mỗi người bọn họ thật ra cũng đều cường đại hơn trước rất nhiều thời khắc này toàn bộ liên thủ bạo phát, tuy rằng không hung mãnh bằng như cổ ma, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. cổ ma tuy rằng thoát vây, nhưng còn ở trong đại thế giới cổ thần vương, hắn vẫn còn bị áp lực cường đại đến từ chính đại thế giới này, mà bốn vị tiên vương liên thủ bạo phát ra sức chiến đấu cường đại không thua gì vừa mới đạt tới bán thánh bình thường, càng làm cho hắn rất là giật mình ngoài ý muốn. ầm, ầm, ầm, mà theo bọn họ toàn lực bạo phát chiến đấu trong không gian cổ thần vương diễn biến dùng để vây khốn cổ ma này trong tiếng nổ ầm ầm sụp đổ, sau đó khu vực chúng quanh ngàn vạn dặm bị liên lụy rối rít hủy diệt. đại thế giới cổ thần vương bản thân không có sinh linh gì, vốn cũng không cần cố kỵ, hơn nữa một khi chiến đấu đến mức độ này, cũng không được phép cố kỵ nhiều như vậy. nếu một phương hơi có chút cố kỵ, đối phương bên kia sẽ lập tức nắm bắt, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. mà nhậm kiệt cũng luôn luôn theo dõi, thẳng đến lúc này chiến đấu đánh tới mức kịch liệt nhất, gần như có khuynh hướng hủy thiên diệt địa, đột nhiên nhậm kiệt vừa động tiên hồn lực khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ phân giải trong không gian tăng tốc thời gian 120 lần kia. Trong nháy mắt tám con rồng khí linh bay ra, tuy rằng thời gian bên ngoài qua không lâu lắm, nhưng bên trong đã có một đoạn thời gian, mặt trăng trước kia đã ổn định lại không có phản ứng gì, nhậm kiệt khống chế mặt trời chấn áp nó ở bên cạnh mặt trời. Sau đó khống chế 99 cây đại kỳ bay ra, trong nháy mắt tâm ý vừa động, 99 cây đại kỳ này đang ở trong đại thế giới cổ thần vương trực tiếp xé hư không biến mất. Sau đó xuất hiện ở một chỗ khác trong đại thế giới Cổ Thần Vương, lần lượt cắm xuống đất. Ầm. Khi hết thảy đều làm xong, chủ kỳ trong tay nhậm kiệt trong tiếng nổ ầm ầm trở nên vô cùng to lớn, cắm thẳng xuống đất giống như cây trụ chống trời, ngay sau đó nhậm kiệt dùng tiên hồn lực nắm trong tay các đại kỳ ở các nơi khác nhau, cùng vận chuyển cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Ở đại thế giới Cổ Thần Vương lúc này bị cổ ma thoát vây chiến đấu với bốn vị tiên vương đánh cho gần như sắp sụp đổ, rốt cục nhậm kiệt chuẩn bị ra tay. Đây mới là mục đích khó khăn nhất trong rất nhiều mục đích hắn muốn làm khi đi vào nơi này, cũng là mục đích cuối cùng của hắn, là luyện hóa đại thế giới cổ thần vương. Từ cổ ma cuối cùng muốn tranh thoát thiếu chút nữa thất bại có thể thấy rõ sự kinh khủng của một đại thế giới, cho dù chưa hoàn toàn diễn biến thành công, nhưng đã hiện ra hình thái cơ bản, dù không hoàn toàn độc lập bằng như đại thế giới Táng Tiên, hay là có liên lạc cùng căn nguyên đại thế giới, nhưng đại thế giới cổ thần vương này cũng vô cùng đặc biệt. Để cho cha lãnh đạo ba vị tiên vương chiến với cổ ma Còn phần mình Nhậm Kiệt bố trí trận pháp, sau đó bắt đầu luyện hóa đại thế giới cổ thần vương. Lực lượng của hắn không ngừng thẩm thấu vào trong đó, cảm nhận được cả thế giới cổ thần vương đang hư hại. Nhậm Kiệt không ngừng hút các loại lực lượng coi như vỡ nát kia vào bên trong cựu cửu âm dương chấn thần kỳ, thậm chí bao gồm cả khối mảnh vỡ đất này, mảnh vũ khí, mảnh pháp bảo bị hủy diệt, cùng mảnh vỡ quy tắc. Chương 770: Làm của riêng mình. Một mặt hút vào tiểu thế giới trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, mặt khác thì lợi dụng lực lượng của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ xâm nhập trong đại thế giới cổ thần vương lần này là nhậm kiệt muốn thăm dò chỗ hạch tâm của đại thế giới dĩ nhiên nhậm kiệt cũng không nôn nóng đậu hủ nóng nóng lòng ăn không hết một miếng ăn không sinh ra người mập mạp hắn đang đợi lảng lặng chờ đợi sau khi bố trí xong trận pháp nhìn chung quanh bị bọn họ chiến đấu phá hủy nhậm kiệt liền không ngừng hấp thu hết thảy các thứ của đại thế giới này bị phá hủy sau đó từ từ dò xét tìm hiểu Đại thế giới cổ thần vương tích lũy các thứ qua vô số năm tháng, bất kể là những pháp bảo không có hư hại kia, hay là dược liệu đã vô dụng, đối với nhậm kiệt mà nói, cho dù là đất ai, núi rừng sông hồ của đại thế giới này hắn đều trực tiếp hút vào trong tiểu thế giới, sau đó luyện hóa chúng. Lúc này trong tiểu thế giới của nhậm kiệt, giống như một cái lò luyện to lớn đang nhanh chóng vận hành, bất kỳ thứ gì hút vào đều luyện làm một lò, hết thể dung nhập vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới của nhậm kiệt nhanh chóng trở nên lớn mặt đất bắt đầu trở nên rộng lớn, bầu trời cao lên, cả tiểu thế giới cũng biến thành vô cùng kiên cố. Mà lúc này bên trong đại thế giới cổ thần vương, cổ ma chiến đấu cùng nhậm thiên hành bọn họ đã tới hồi ác liệt, từng đạo pháp thuật kinh khủng, từng công kích khủng bố, làm cho đại thế giới cổ thần vương vốn bởi vì cổ ma muốn thoát vây mà bị hao tổn nghiêm trọng đã khó có thể chịu đựng nổi. Nhưng lúc này càng không dễ chịu nhất chính là cổ ma, bởi vì hắn vốn toàn lực tránh thoát chấn áp trước đó đã bị thương không nhẹ, nhưng dù sao hắn cũng là bản thánh đạt tới bán thánh vô cùng cao quý, náo thị thiên địa. Thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương bốn người này lại là tồn tại cấp tiên vương đỉnh phong nhất, dưới tình huống trong đại thế giới cổ thần vương vẫn còn áp lực lên hắn lại có thể chống cự với hắn. Chuyện này đúng là có chút phiền phức, trong đại thế giới cổ thần vương này cổ ma không có bổ sung, hơn nữa cả đại thế giới cổ thần vương đè ép, điều này làm cho cổ ma chỉ có tiêu hao mà không có bổ sung. Vốn trước đó hắn cũng không coi ra gì, Bởi vì chỉ bằng vào thân thể cường hãn của bản thánh đánh chết vài tên tiên vương theo hắn thấy cũng không phải chuyện lớn, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không phải đơn giản như vậy. Cự phủ trong tay nhậm thiên hành chính là hình phủ của hình vẫn tiên vương dùng lúc chấp trưởng hình phạt tiên giới, mà kỳ lân tiên vương, hắc long tiên vương, phượng hoàng tiên vương cũng đều là sinh linh hỗn độn, cộng thêm nhậm kiệt chế tạo trận pháp mạnh nhất dành riêng cho bốn người bọn họ, bạo phát ra uy lực đã có thể thương tổn tới của ma. Tuy rằng thương thế đó không lớn lắm nhưng cũng làm cho cổ ma không thể chỉ dựa vào thân thể là có thể giết chết bốn người bọn họ, ngược lại cổ ma không có lực lượng bổ sung, không ngừng bị thương, bị đại thế giới cổ thần vương áp chế làm cho hắn càng ngày càng bất lợi. Rất tốt. Nhậm kiệt, nhậm gia chủ đúng không, còn có bốn tên các ngươi bổn ma sẽ tìm các ngươi ở đại thế giới. Ẩm. Ở... Cổ ma làm việc không chịu bất kỳ ràng buộc nào, cảm nhận được không đúng, hiện tại nếu đã thoát vây liền không muốn tiếp tục ở lại nơi này, hắn vung tay một cái lại trực tiếp đánh xuyên thủng bầu trời thành một cái thông đạo, thông đạo này nối thông với đại thế giới, hắn muốn rời khỏi nơi này. Tuy rằng có thể chế ngự cổ ma, còn có thể thỉnh thoảng đánh hắn bị thương, nhưng nhậm thiên hành biết, có thể bức cho cổ ma rời đi đã là kết quả tốt nhất rồi. Bán thánh đã không chịu ước thúc của năm tháng thiên địa, không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ, tuy rằng cũng không phải bán thánh không thể hủy diệt, nhưng nếu muốn hủy diệt bán thánh chuyện đó cũng không phải bọn họ có thể làm được, nhất là một vài bán thánh đặc biệt. Ngắm lại duy nhất chân thánh kia đối phó với nghịch thiên thất đại thánh, cũng chỉ có thể dùng thánh bia chân áp đủ biết bán thánh đỉnh phong kinh khủng tới mức nào. Cổ ma đây là vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có thể phát huy một hai phần mười lực lượng, còn là ở trong đại thế giới cổ thần vương bị áp lực nên mới có thể như thế. Ngăn lại hắn không thể để cho hắn trốn thoát. Ngay lúc nhậm thiên hành, kỳ lân tiên vương bọn họ đều cảm thấy có thể bức lui cổ ma, đã là chuyện rất khó tin rồi, đột nhiên nhậm kiệt lại cấp bách kêu lên. Mấy người vừa nghe tê Lập tức đều có một loại cảm giác không nói nên lời Thật không biết nói cái gì cho tốt Chơi ạ Không phải chứ Đùa gì thế Chẳng lẽ hắn nghĩ đây là đối phó với một đại la kim tiên bình thường hay sao Còn trốn thoát đùa gì thế Đây chính là bản thánh Trời đất xui khiến Cơ duyên xảo hợp mới có thể bức lui đối phương lúc này đã là quá tốt rồi Hiện tại hắn lại nói đừng để đối phương chạy thoát đây Không phải là tìm phiền toái cho mình sao Nhưng không quản nói như thế nào bọn họ đều làm theo lệnh của nhậm kiệt trong ngay mắt toàn lực ngăn lại phía trên nhậm thiên hành còn đánh ra một đạo phủ quang màu đỏ trực tiếp phá vỡ thông đạo kia mà giờ này cổ ma vừa định rời đi nghe nhậm kiệt kêu như thế biểu tình trên mặt đều cứng đờ thật có một loại kích động muốn xông tới xé toạc miệng của người này trốn thoát ư mình chỉ là muốn rời khỏi nơi này hắn lại nói mình muốn chạy trốn tiểu tử đáng ghét hắn tưởng hắn là ai nếu không phải vì đủ loại nguyên nhân chỉ bằng vào bọn họ cổ ma dĩ nhiên không sợ Chỉ là rất phẫn nộ, cả giận nói, tiểu tử không biết sống chết, chỉ bằng vào ngươi. Có phải ngươi đang suy nghĩ, nếu không phải bởi vì trong này ngươi chỉ có một hai phần mười lực lượng, không đủ cho ngươi hoàn toàn phát huy, nếu không phải ngươi vì thoát khỏi chấn áp bị thương nặng, nếu không phải ngươi một mực bị vây ở chỗ này, nếu không phải ý chí của đại thế giới cổ thần vương này còn áp chế ngươi, nếu không phải đủ loại những nguyên nhân khác thì khẳng định ngươi đã tùy tiện giết chết chúng ta rồi, đúng không? Nhậm kiệt không đợi cổ ma nói tiếp, đã giành trước một bước nói. Ma Nhậm Kiệt nói ra những lời này, đúng là suy nghĩ trong lòng của cổ ma, thời khắc này Nhậm Kiệt lại nói ra trước. Chỉ có điều Nhậm Kiệt nói xong, đột nhiên lại đổi giọng lạnh lùng nói, "Cường cho ngươi còn là bản thánh, cường cho ngươi còn là cổ ma. Nếu ngươi là người nào khác, bổn gia chủ cũng lười để ý tới ngươi, ngay cả chửi đều lười chửi, nhưng từ biểu hiện của ngươi trước đây bổn gia chủ biết ngươi là ma chân chính. Thân là một ma chân chính, về mặt này ngươi còn không hiểu, thua chính là thua, thắng chính là thắng." Thế giới này không có nhiều chữ nếu như vậy. Nếu không phải biết tình huống như vậy, bổn gia chủ còn có thể đi vào sao? Nếu không phải như thế, bổn gia chủ có thể để cho ngươi dễ dàng lợi dụng cao bằng kia trộm được nhiều tiên khí như vậy sao? Nếu không cho ngươi thoát vây lợi bổn gia chủ cứu Giang Nghịch Thiên thất đại thánh trở lại, ngươi thì tính là gì chứ? Này." Nhậm Kiệt nói lời này, nói đến sắc mặt cổ ma đều biến sắc. Hắn toàn lực chiến đấu, đồng thời cũng đang suy nghĩ về lời nói của Nhậm Kiệt. Bổn gia chủ nói không sai chứ. Nói cho ngươi biết, còn rất nhiều thứ ngươi phải học, hôm nay coi như cho ngươi học một khóa tốt nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa bổn gia chủ toàn bộ đoạt lấy, hiện tại biết bổn gia chủ vì sao dám thả ngươi rồi chứ? Hiện tại biết bổn gia chủ dựa vào cái gì chơi nổi rồi chứ? Không sao, chúng ta từ từ chơi. À. Đúng rồi, quên nói. Nhậm Kiệt bên này nói cổ ma, nói đến cổ ma á khẩu không trả lời được, đồng thời, Nhậm Kiệt nhủ thầm trong lòng kiên trì. Hãy kiên trì. Kiên trì, kiên trì, kiên trì một hồi nữa. Bởi vì hắn muốn xuống tay với cả Đại Thế Giới Cổ Thần Vương, mặc dù Đại Thế Giới Cổ Thần Vương này vẫn chưa hoàn thành, dù sao cũng là một Đại Thế Giới. May mà hai con mắt lúc trước chưa diễn biến thành Nhật Nguyệt trước sau bị nhậm kiệt nắm trong tay, sau đó cổ ma thoát vây hủy diệt một kia lực lượng cuối cùng của Đại Thế Giới Cổ Thần Vương, nhưng Đại Thế Giới Cổ Thần Vương vẫn còn một cô ý chí. Đây là ý chí thuộc về vùng đất này. Thời khắc này cổ ý chí ngưng tụ tất cả lực lượng của đại thế giới cổ thần vương áp chế của ma, cho nên nhậm kiệt mới có thể không ngừng thầm thấu, không ngừng ngấm ngầm làm chuẩn bị. Cho nên nhậm kiệt nhất thiết phải làm cho cổ ma tiếp tục lưu lại đại thế giới cổ thần vương, chỉ có như thế, hắn mới có thể thuận lợi luyện hóa toàn bộ đại thế giới cổ thần vương. Lúc cổ ma theo bản năng phát hiện không đúng định rời đi, lập tức nhậm kiệt kêu cha và mấy người ngăn cản lại, bên này cả lại, nhậm kiệt vì để cho hắn không có thời gian yên tĩnh để suy tư Không ngừng kích thích hắn, không ngừng chọc tức hắn. Không đúng. Lời nói của nhậm kiệt khiến trong lòng cổ ma cam phẫn, nghĩ cách đánh trả. Dĩ nhiên, cũng bởi vì nhậm kiệt có mấy lời nói đúng làm cho hắn cảm thấy cũng rất có đạo lý, nhất thời còn rất khó nói gì khác, nhưng cũng không bao lâu đột nhiên cổ ma cảm giác không thích hợp. ầm! Trong tiếng nổ ầm ầm, cổ ma tìm cơ hội chấn bốn người nhậm thiên hành bọn họ văng ra, đưa mắt nhìn về phía nhậm kiệt, trong cặp mắt nổ bắn ra hai tia sáng. Trong nháy mắt giống như hai luồng kiếm quang uy thế vô biên, còn cường hãn hơn so với kiếm quang của Tiên Kiếm Thượng Phẩm. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Nhậm Kiệt, nhưng sau đó Nhậm Kiệt vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở đó, bởi vì giờ khắc này đứng ở nơi đó chỉ là hư ảnh do pháp lực ngưng tụ mà thôi, mà không phải là bản thể Nhậm Kiệt. Người đang trì hoãn thời gian, trì hoãn thời gian để bổn ma ở lại chỗ này, người muốn làm gì? Cổ ma đột nhiên ý thức được tình huống có điều không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được rốt cuộc mục đích của Nhậm Kiệt là gì. Thời khắc này, bản thể Nhậm Kiệt đã âm thầm chìm vào trong đất cùng chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ cắm vào dưới lòng đất đại thế giới cổ thần vương, không ngừng thúc giục trận pháp cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, bắt đầu ngưng tụ trận pháp. Tuy nhiên, Nhậm Kiệt vẫn phân ra một tia tiên hồn lực, khống chế pháp lực ngưng tụ một thân ảnh của mình nhìn cổ ma trên không trung cười, nói: "Ngươi đoán đi." Đoán ư? Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Cổ ma thời khắc này bị bốn người nhậm thiên hành bọn họ áp chế, liên tiếp bị thương còn phẫn nộ. Đoán cái búa gì chứ? Tên này cũng quá đáng ghét đi. Tuy thế thời khắc này hắn cũng không có mất tính táo, đồng thời đang tiếp tục chiến đấu cùng bốn người nhậm thiên hành bọn họ. Hắn cũng đang suy nghĩ, tên nhậm kiệt này rõ ràng còn có mục đích khác, nhưng mục đích của hắn rốt cuộc là gì chứ? Nếu là trước kia, có thể đã nhìn ra, có lẽ bọn họ muốn thu hoạch một chút bảo vật của đại thế giới cổ thần vương. Tuy rằng đại thế giới cổ thần vương so ra rất thảm, nhưng phá thuyền còn có 3.000 cây đinh đấy. Húng chi đại thế giới cổ thần vương trước nay luôn có một số thứ tốt. Nhưng với thành tựu cùng độ cao của nhậm kiệt hiện nay, hẳn không phải chỉ vì thứ này. Vậy rốt cuộc hắn có mục đích gì, có quan hệ với mình không? Nhất định là có liên quan, nếu không phải có liên quan với mình, đại thế giới cổ thần vương này cũng không có người nào khác sinh sống. Các ý niệm xoay chuyển trong đầu cổ ma, mơ hồ có cảm giác không ổn. Buồn ma không rảnh chơi với ngươi, chính ngươi từ từ đoán đi. Đợi buồn ma khôi phục lực lượng, buồn ma sẽ đi tìm người chơi. Đến lúc đó cho ngươi đoán xem buồn ma sẽ làm thế nào đối với ngươi. Cho ngươi đoán xem buồn ma làm thế nào đùa với ngươi. Ha ha mở ra. Cổ ma nói rất lời. Lần này trực tiếp mở ra thông đạo không gian ở bên cạnh định rời đi. Còn muốn chạy, ngươi đi được sao? Cũng không sợ nói cho ngươi biết, chuyện buồn gia chủ cần làm rất đơn giản, là tiêu diệt ngươi. Ẩm. Trong lúc bất chợt. Nhậm kiệt bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, trực tiếp trợ giúp đại thế giới cổ thần vương này thúc giục ra lực lượng càng mạnh hơn, ngưng động lại không gian, toàn lực đè ép cổ ma, rất có xu thế muốn hoàn toàn nghiền nát cổ ma. Ý chí cuối cùng của đại thế giới cổ thần vương chính là áp chế cổ ma, thời khắc này cổ ma thoát vây, nhậm kiệt chậm rãi thẩm thấu đến bên trong đại thế giới, ngay lúc này mượn tiên hồn lực bản thân với trận pháp trợ giúp đại thế giới cổ thần vương bạo phát lực lượng mạnh hơn, ngưng tụ thành trận pháp lợi dụng uy áp tạo thành uy thế mạnh hơn muốn tiêu diệt của ma. Lúc này, lực lượng của đại thế giới cổ thần vương lập tức thuận thế ma động, trong tiếng nổ ầm ầm phá nát không gian cổ ma mạnh mẽ mở ra, sau đó tạo thành một trận thế kinh khủng nhất áp chế của ma. Cái gì? Hắn hắn lại thật sự ra tay với mình, chẳng lẽ hắn thật muốn tiêu diệt mình? Giờ khắc này cổ ma mới cảm giác nhậm kiệt không giống như nói đùa, nhưng hắn vẫn còn khó có thể tin, điều này sao có khả năng? Tuy rằng không tin, nhưng hắn thật đã ra tay. Mà bởi vì vô số năm tháng qua, một khi có ý chí cổ thần vương ở trong đó, tâm tình của cổ ma cũng có chút không khống chế được. Chỉ bằng vào ngươi ư. Còn có cổ thần vương, ngươi đã chết đi thật chẳng lẽ nghĩ rằng ngươi có thể vĩnh viễn chấn áp buồn ma hay sao? Ngươi cho là có ngoại lực tương trợ thì có thể giết chết buồn ma ư. Nằm mơ nằm mơ nằm mơ. A huy thế của đại thế giới cổ thần vương này vốn chỉ là một loại áp chế bản năng, nhưng khi nhậm kiệt từ từ thẩm thấu xuống mặt đất, dẫn đường cho huy áp này tạo thành trận thế lốc xoáy, lập tức tạo thành uy lực cực lớn. Ma cảm nhận được nhậm kiệt lại thật sự chạy tới dẫn động lực lượng đại thế giới cổ thần vương để giết hắn, cảm nhận được cổ thần vương một mực ngưng tụ trong đó hắn càng tức giận. Đột nhiên hắn giống giận, múa tít hai tay, trong nháy mắt thân thể tăng lớn, hai tay ngưng tụ một đoàn ma quang, đây là ma quang bản mạng trong tiếng nổ ầm ầm đánh bể nát một tia ý chí cuối cùng của cổ thần vương ngưng tụ thế công huy áp kia, đồng thời cũng đánh đoàn ma quang vào trong mặt đất mà thân thể cổ ma trong nháy mắt giảm đạm thu nhỏ, lần này nhanh hơn, trong phút chốc đã ẩn vào trong không gian. Tuy nhiên nhìn thấy một tia ý chí cuối cùng của cổ thần vương lưu lại kia hoàn toàn bị đánh nát tan, cổ ma phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng. Trước đó cổ ý chí này còn sót lại trong đại thế giới cổ thần vương, đại thế giới cổ thần vương không bị hủy diệt, cổ ý chí còn sót lại này chấn áp, bài xích hắn cũng không thể hủy diệt. Thế nhưng lúc này nhậm kiệt dẫn đường cho ý chí cuối cùng này đi ra, bạo phát một kích trí mạng vào cổ ma rốt cục làm cho hắn có cơ hội đánh nát tan. đang lúc nhảy vào không gian, thậm chí trực tiếp xuyên qua đại thế giới bên ngoài, thời khắc cuối cùng đó cổ ma không ngừng lại chút nào trực tiếp xông vào tiên giới, nhưng bằng vào thánh hồn lực hắn vẫn có thể cảm nhận được biến cố của đại thế giới cổ thần vương. hủy diệt, hoàn toàn bị hủy diệt, cảm nhận được đại thế giới cổ thần vương đã hoàn toàn không còn có ý chí đáng ghét của cổ thần vương kia, trong lòng hắn vô cùng thống khoái. tên tiểu tử nhậm kiệt này lại muốn bằng vào cái này đối phó với mình, quả thực không biết sống chết. Chờ mình hoàn toàn khôi phục sẽ đi tìm hắn. Hả? Không đúng, đại thế giới cổ thần vương này làm sao lại biến thành như vậy? Trong lúc bất chợt, cổ ma cảm thấy không đúng, bởi vì cả đại thế giới cổ thần vương đã bị một trận pháp to lớn bao phủ, hết thảy ngay lúc hắn đánh nát tan ý chí cuối cùng còn sót lại của cổ thần vương, đồng thời, trận pháp kia bắt đầu vận chuyển. Đây đây là luyện hóa mà. Bất quá cho dù là thánh hồn lực bán thánh của hắn, cũng không có biện pháp sau khi đi vào tiên giới mà con do xét được tình huống đại thế giới Cổ Thần Vương đã phong bế, chỉ là trận pháp cuối cùng kia đột nhiên vận chuyển muốn luyện hóa cả đại thế giới Cổ Thần Vương, khiến hắn trong lúc bất chợt đoán được điều gì. Con bà nó. Đây mới là ý đồ của tiểu tử kia. Hắn hắn lại muốn luyện hóa toàn bộ đại thế giới Cổ Thần Vương làm của riêng mình. Chương 771, biến hóa thần kỳ. Đừng nói là cuối cùng cổ ma hoàn toàn đánh vỡ nát cả thiên địa đại thế giới Cổ Thần Vương bị giật mình, ngay cả Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương Hắc Long Tiên Vương bọn họ trước đó cũng không rõ lắm mục đích cụ thể của Nhậm Kiệt cũng đều bị giật mình hoảng sợ. Khi thấy trong nháy mắt cổ ma đánh vỡ nát thiên địa này, 99 cây đại kỳ âm dương chấn thần kỳ của Nhậm Kiệt tạo thành trận pháp to lớn, trận bắt đầu trực tiếp hoàn toàn luyện hóa cả phiến thiên địa này, bọn họ thật sự hoảng sợ đến ngây người. Đây đây là chuyện gì xảy ra, còn có gì điên cuồng hơn so với chuyện này chứ? Tuy rằng đại thế giới cổ thần vương này chưa thành hình, nhưng muốn luyện hóa, cũng là chuyện rất khó tin. Đừng xem. Trước vào bên trong tiểu thế giới, cảm thụ quá trình này đi. nhậm kiệt biết, cho dù hoàn toàn luyện hóa đại thế giới cổ thần vương dung nhập vào trong tiểu thế giới của mình, tiểu thế giới đó cũng không thể trở thành đại thế giới. Muốn hình thành một đại thế giới không có dễ dàng như vậy, nếu không cổ thần vương đỉnh phong nhất cường đại nhất cũng sẽ không dùng thân hóa thế giới, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nghe nói chỉ có thánh nhân chân chính, mới có thể diễn hóa ra đại thế giới thuộc về mình. nhậm kiệt cách một bước đó còn rất xa, nhưng chính như hắn vừa mới nói với cổ ma. Không có nếu như, hiện tại nhiều nhân tố tê tụ, làm cho đại thế giới cổ thần vương này không còn chống cự, hắn có cơ hội hoàn toàn luyện hóa. Trước khi có thể đi tới một bước đó nhậm kiệt không lo lắng, đầu tiên hắn sẽ cố gắng thực hiện. Nghe nhậm kiệt nói lời này, mấy người nhậm thiên hành vội vàng đi vào tiểu thế giới của nhậm kiệt. Đặt tới cảnh giới như bọn họ, loại quá trình luyện hóa này đối với bọn họ cũng là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới, cũng giống như vừa rồi ngay mặt chiến đấu cùng của ma, sẽ giúp họ chiếm được rất nhiều kinh nghiệm có thật nhiều cảm ngộ. Đây là một hành động xưa nay chưa từng có, hoàn toàn bất đồng với phương pháp luyện hóa trước đây, cho nên Nhậm Kiệt mới sớm khống chế Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ làm chuẩn bị hoàn toàn khác. Nhậm Kiệt một mực nói cho cổ ma ở lại trong đại thế giới cổ thần vương này, chính là sợ cổ ma vừa rời đi, ý chí của đại thế giới cổ thần vương kia ngược lại sẽ đối phó với hắn. Cuối cùng quả nhiên chọc giận cổ ma liều mạng với cổ ý chí kia, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt ý chí của đại thế giới cổ thần vương đồng thời cũng hủy diệt cả đại thế giới cổ thần vương. Mà khi cổ ma hoàn toàn hủy diệt đại thế giới cổ thần vương này, đồng thời kế hoạch của nhậm kiệt cũng đã thành công một nửa. Một mặt hắn bắt đầu thúc giục luyện hóa, mặt khác thì nối thông với tiểu thế giới, không ngừng sắp nhập vào trong tiểu thế giới hết thể vật phẩm của đại thế giới cổ thần vương sụp đổ. Đồng thời lúc này hắn luyện hóa cũng không phải muốn lưu lại chỉnh thể đại thế giới cổ thần vương đã sụp đổ, mà hoàn toàn là một loại mổ xẻ, sử dụng phế vật. Hoàn toàn dung nhập hết thể những vật hữu dụng của đại thế giới cổ thần vương vào tiểu thế giới của mình, cho nên hắn cũng không ép buộc một lần hoàn toàn luyện hóa. Trên thực tế điều đó cũng gần như không có khả năng, cho dù là bán thánh tới cũng rất khó làm được loại chuyện như vậy. Nhưng thời khắc này Nhậm Kiệt cũng thúc dục đoạn phim, thúc dục cựu cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn, trong quá trình đại thế giới cổ thần vương sụp đổ, khả năng lớn nhất là hút hết thể chỗ tốt vào tiểu thế giới, hòa tan vào tiểu thế giới. mà Nhậm Kiệt bố trí cựu cửu âm dương chấn thần kỳ Ngưng tụ thuốc dục trận pháp thì giống như một cái lò luyện to lớn. Bên trong lò luyện này tràn đầy vô số trận pháp bất động, phương pháp luyện chế bất động, phân biệt luyện chế các thứ bất động trở thành lực lượng nguyên thủy nhất, thậm chí ngay cả một số quy tắc sau khi vỡ vụn đều bị luyện hóa sáp nhập vào trong tiểu thế giới. Dù thế nào đi nữa vẫn là đại thế giới chưa hình thành, dù không xong thế nào đi nữa, chỉ cần có thể xưng là đại thế giới thì đã nói lên sự cường đại của nó. Cũng như lần trước nhậm kiệt bọn họ luôn có thể tìm ra vô số động phủ, Luôn có thể ở một vài chỗ phát hiện một số chỗ tốt, giờ này chân chính luyện chế càng có thể cảm giác được. Vừa mới bắt đầu luyện chế, bầu trời tiểu thế giới không ngừng lên cao, mặt đất không ngừng trở nên rộng lớn, không gian cấp tốc bành trướng, tốc độ tăng lên đó còn nhanh hơn so với thiên tiên phi hành hết tốc lực. Cái này còn chưa tính, vừa mới luyện hóa không bao lâu, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ một mực còn thiếu một chút tấn thăng, bởi vì chiếm được rất nhiều thứ tốt bên trong đại thế giới cổ thần vương, trực tiếp tấn thăng thành tiên khí tuyệt phẩm ầm Biến động này, làm cho cả thế giới ầm ầm chấn động, tiểu thế giới bành trướng tốc độ giống như vận tốc ánh sáng. Mặt trăng kia vốn vẫn chưa hoàn toàn bị nắm trong tay, trong nháy mắt này hoàn toàn biến hóa, cùng với mặt trời trở nên vô cùng to lớn bay lên bầu trời. Nhật Nguyệt thay đổi liên tục hình thành trên không trung. Trong quá trình luyện hóa đại thế giới này chiếm được các thứ nhiều lắm, vô số tinh tú trực tiếp hút vào bắt đầu vận chuyển xoay quanh trong tiểu thế giới của nhậm kiệt. Đây chính là trạng thái của đại thế giới đến gần với hình thành vũ trụ. Tuy rằng khoảng cách còn rất xa, nhưng chỉ một cái khởi đầu và dấu hiệu như vậy, cũng đã rất kinh người rồi. Đây là theo tính toán của Nhậm Kiệt, không thèm nghĩ một miếng ăn trở thành người mập mạp, phá rồi sau đó từ từ lập. Với kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ tạo thành một lò luyện to lớn tồn tại ở đại thế giới cổ thần vương, rồi từ từ chậm chạm thẩm thấu luyện hóa đại thế giới này, nhưng cũng không quá cưỡng ép và chạm mạnh mẽ. Bởi vì trước đó cổ ma đã đánh vỡ nát ý chí của đại thế giới cổ thần vương, đánh vỡ tan đại thế giới cổ thần vương này. Hết thẻ trong quá trình hủy diệt đại thế giới, nhậm kiệt đều không chút khách sáo phân biệt luyện hóa sáp nhập vào tiểu thế giới. Đây là trận chiến lâu dài, nương theo quá trình hủy diệt đại thế giới cổ thần vương để làm lớn mạnh tiểu thế giới, cũng để cho bản thân cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trong quá trình này không ngừng tăng lên. Có lẽ đại thế giới cổ thần vương không có hủy diệt chỉ tiêu hao chừng 10 phần, nhậm kiệt có thể từ trong đó chiếm được 3 phần, 5 phần. Thế nhưng 3 phần, 5 phần này đối với nhậm kiệt tăng trưởng cũng rất trọng yếu. Nhậm Kiệt không nhanh không chậm làm như vậy, chứng kiến sự tiêu vong của một đại thế giới tuy rằng vẫn chưa hình thành, chỉ có điều lần này hắn không phải là bằng quan, mà chân chính sắp nhập trong đó, thậm chí không ngừng luyện hóa hủy diệt một góc bên trong đại thế giới. Hắn đang đợi, chờ đợi trước khi đại thế giới cổ thần vương này hoàn toàn sụp đổ, hắn có thể có đủ lực lượng để hoàn toàn luyện hóa hạch tâm. Hết thể việc làm của Nhậm Kiệt đã hoàn toàn khiến Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương hết trô nói rồi bởi vì đừng nói là cấp bậc tiên vương của họ hiện nay chỉ sợ dù là bán thánh cũng không dám làm chuyện bực này mà bọn họ nhìn chằm chằm vào những biến hóa kia dần dần cũng đều không còn suy nghĩ gì khác bởi vì sinh là vô cùng huyền bí hủy diệt đồng dạng cũng vô cùng huyền bí toàn bộ đại thế giới cổ thần vương bị hủy diệt trong quá trình nhậm kiệt luyện hóa này có rất nhiều thứ kích động bọn họ dần dần tâm tình chấn kinh rung động của bốn người cũng bình tĩnh lại bắt đầu lẳng lặng phóng ra tiên hồn lực cảm thụ cả đại thế giới cổ thần vương bị hủy diệt Cảm nhận quá trình nhậm kiệt luyện hóa.